Chương 118, chơi gì đáng ghét, nghiêm cấm chơi free. Câu đần mua, chương 118, chơi gì đáng ghét, nghiêm cấm chơi free. Câu đần mua, Bỡ Dạng lủi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không gia nhập. Các loại, không đúng vậy. Không gia nhập tiên nhắn sẽ, muốn học tập tiên nhắn gặp phép thuận. Cái kia không phải là, cũng không muốn thực hiện thân là tiên nhắn hội thành viên trách nhiệm, lại muốn chơi Fuji tiên nhắn hội thành viên quyền lợi sao? Còn có bực này chưa tốt, có thể hay không nhiều giới thiệu một ít nơi như thế này cho ta, ta thất đại cô bác đại di đều rất muốn đi a. Bỡ Dạng lủi phản ứng lại sau khi, kiên quyết cự tuyệt nói, không được. Chơi gì đáng ghét? Nghiêm cấm chơi free. Edix hoảng ngơ lên hai tay lấy đó thỏa hiệp, vậy cũng tốt, vậy ta gia nhập tổng được chưa? Hừ, nay còn tạm được. Bỡ Dạ Lụy gật gật đầu. Không đúng vậy, ta mới vừa đã làm gì? Quá vài giây, Bỡ Dạ Lụy cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại, thật không thể thời gian hồi tưởng đến mấy giây trước đem cái kia chính mình mất chết. Ngươi có phải hay không đối với ta sử dụng lẫn lộn phép thuật? Vẫn là tâm linh phép thuật. Bỡ Dạ Lụy một mặt nghiêm túc nhìn về phía Edix, chúng ta thiên nhãn sẽ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Cái loại, trên tay ngươi cái kia là cái gì? Máy quay phim? Tình cờ có thể khách mời một hồi ghi âm công năng, đương nhiên, có video lời nói thì càng thêm có sức thuyết phục. Ezic cầm từ trong túi tiền lấy ra máy quay phim, thao túng, "Ngươi xem, ngươi cỡ nào ăn ảnh a?" Vợ Dạ Lụy, tiên sinh. Vợ Dạ Lụy nữ trợ lý kết vợ mà đi đến vợ Dạ Lụy bên người, ngay cần trì hoãn một hồi tâm tình. Người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng, lúc này, nàng biết, vợ Dạ Lụy hầu như đã rơi vào Ezic tiết tấu bên trong, vợ chăn ra một đống lớn then chốt tin tức. Tỷ Như tự thân là thiên nhãn gặp tổ tại, cùng với thiên nhãn gặp bên trong có phép thuật giáo trình loại hình ngũ lạ bùa lạ. Vì lẽ đó, thân là trợ lý, chức trách của nàng chính là vào lúc này hậu nhắc nhở bợ dạ Lỵ, để bợ dạ Lỵ biết được tự thân vấn đề, hảo hảo điều chỉnh một chút, để tránh khỏi tạo thành tổn thất lớn hơn. Ta cần đi nhà vệ sinh." Bợ dạ Lỵ sử dụng đi đái đột thuật, quyết định trước tiên tạm lánh danh tiếng. Ở trợ lý đánh ghế bên dưới, đầu ngóc của hắn cuối cùng cũng coi như là tạm thời từ Ezic tiết tấu bên trong tạm thời thoát ly đi ra. "Kết bợ mạn, ngươi trước tiên chiêu đãi một hồi Ezic tiên sinh." Dứt lời, bợ dạ Lỵ trực tiếp đứng dậy, đội bộ v vàng vàng hướng về nhà xí mà đi, rất có một loại chạy trối chết cảm giác. Ezic cũng không ngăn trở. Đi lái độn thuật thoát đi hiệu quả nhất lưu, chỉ cần không phải kẻ địch, trên căn bản này một chiêu đều sẽ đưa đến tác dụng, Ezic còn chưa tới cùng bờ dạ lỷ trở mặt mức độ. Cho tới tiến thêm một bước, đó là đương nhiên là cấp độ tận, có điều nói như vậy bởi vì đối với tự thân mặt mũi lực sát thương quá đại mà rất ít bị người sử dụng. Nếu chính chủ chạy, Ezic lúc này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhìn về phía bờ dạ lỷ nữ trợ thủ kết vợ mạn, ánh mắt sáng lên. Xe đèn lớn rất chói mắt a, mặt cũng còn rất khá, có thể tám phần. Như vậy, Ezic mặt mang ý cười, kết vợ mạn nữ sĩ, chúng ta đến nói chuyện tiếng. Ở nha sĩ dùng nước lạnh sau khi rửa mặt, vợ dạ Lụy cũng không đợi rời đi, nghe trong nhà vệ sinh mùi thơm ngát. A không đúng, cảm tụ nồng nặc kia bầu không khí. Can không đúng, ngược lại chính là ở vậy dạ này tình huống để cho mình từ từ bình tĩnh lại. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tỉnh táo lại sau khi, vợ dạ Lụy rốt cục ý thức được chính mình lúc trước cái kia ngần ngần mấy câu nói bên trong liền bị ejit bộ đi rồi bao nhiêu tin tức. Không chỉ là Thiên nhãn gặp tồn tại bại lộ, mình là trời mắt hội thành viên thân phận, Thiên nhãn gặp có phép thuật tổ đại. Những này trọng yếu tin báo, toàn bộ đều bị chính mình làm bại lộ. Vợ dạ Lụy nhất thời cảm thấy rất nhức dái chính là một cái chính kinh ảo thuật ra, thiên nhãn hội thành viên, hắn tự nhiên cũng là gặp mấy cái phép thuật, cũng trải qua hệ thống học tập, nắm giữ liên quan với phép thuật rất nhiều tri thức. Chính là bởi vì như vậy, Vỡ Dạ Ly mới cảm thấy đến nhức nhối, bởi vì ở hắn quan sát bên trong, vừa nãy, Ezith sẽ không có vận dụng quá phép thuật. Nói cách khác, chính mình những tin tức này, toàn bộ đều là bị Ezith giựa vào thoại thuật liền cho dụ ra đi tới. Vỡ Dạ Ly lắc lắc đầu, lại rửa mặt, hít sâu, để cho mình tỉnh táo lại, suy nghĩ đối sách. Thân là một người giả Bở Dạ Lỵ sở sự kinh nghiệm vẫn là rất phong phú, trước cũng chính là bị Eric không teo xáo lộ ra bài cho đánh không ứng phó kịp, vì lẽ đó lúc này mới thạch nhạc trí mà tôi. Một lát sau, Bở Dạ Lỵ cuối cùng cũng coi như là suy nghĩ ra đối sách. Trở về sau khi, bất luận đối phương nói cái gì, đều mặc kệ, liền trực tiếp kiên quyết không cho hắn gia nhập, cũng không cho hắn học tập phép thuật. Bở Dạ Lỵ tự suy tư, trở lại văn phòng. Đẩy cửa ra, hắn nhìn thấy chính mình nữ trợ lý Kết Vợ Mạn, sắp tựa ở Eric trên người, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Trò chuyện với nhau thật vui. Bở Dạ Lỵ. Kết Vợ Mạn là Bở Dạ Lỵ con gái nuôi chân chân chính chính từ nhỏ dưỡng đến đại con gái ngươi. Bởi vì không có thế tử, vì lẽ đó cũng không có đời sau. Bờ Dạ Lệ trên căn bản là đem kết vợ mạ cho rằng chính mình thân nữ nhi đang nuôi. Đợi được kết vợ mạ sau khi lớn lên, Bờ Dạ Lệ liền để nàng làm phụ tá của chính mình, thuận tiện để kết vợ mạ học tập một ít phép thuật cùng ma thuật tri thức. Bờ Dạ Lệ dự định là, đợi được kết vợ mạ trưởng thành sau khi, liền dẫn tiến kết vợ mạ, để kết vợ mạ đi thông qua thiên nhãn gặp sát hạch, do đó, ở chính mình chết đi sau khi, kết vợ mạ cũng không cần lo lắng sau khi sinh hoạt vấn đề. Cái này cũng là tại sao Thiết Vợ Mạ có thể chủ động nhắc nhở Bợ Dạ Ly, đồng thời vẫn có thể biết Thiên Nhãn sẽ cùng phép thuật tổn tại nguyên nhân. Nếu như Bợ Dạ Ly thật sự không muốn để cho Thiết Vợ Mạ biết những chuyện này lợi nói, Thiết Vợ Mạ đương nhiên là không cách nào biết đến. Thế nhưng hiện tại, Bợ Dạ Ly giận tím mặt, trực tiếp tìm tới cửa, muốn không trả giá bất luận là đồ vật gì chơi gì cũng coi như. A Phi, không thể liền như thế quên đi, lại còn muốn lừa gạt đi con gái của ta. Bợ Dạ Ly kéo cửa ra âm thanh để Thiết Vợ Mạ cùng Ezic phản ứng lại, Ezic ra mặt giật lù lù bất động, Thiết Vợ Mạ khuôn mặt đỏ lên, tránh giật hơn, nhỏ giọng trước ấy Nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Sau đó, Liên Đâu cũng không dám nhấc, nói cũng không dám nói, lặng lẽ lướt qua tỏa ra hết sức áp lực thấp khí chạng bợ dạ ly, hướng về bên ngoài đi đến. Mới vừa còn khuyên bảo bợ dạ ly đi yên tĩnh một chút, kết quả chính mình đảo mắt liền bị hấp dẫn, kết vợ mạ tự nhiên là không mặt mũi thấy bợ dạ ly. Ezit tiên sinh thật sự thật thú vị a, kết vợ mạ nghĩ thầm. Không phải vậy, nàng mới vừa cũng sẽ không nói câu nói kia. Kết vợ mạ tạm thời đỏ tẩu, lưu lại Ezit cùng bợ dạ ly ở trong phòng làm việc đối lập. Chuẩn xác tới nói, hẳn là bợ dạ ly một phương diện tỏa ra chính mình áp lực thấp khí chạng Chỉ có điều, đối với Egypt tới nói, loại này thị trưởng chứng dùng không có. Trải qua một năm này, Egypt thành công đem chính mình nguyên bản khí chất cho tìm trở về, thích làm gì thì làm, có thể mới thật la ngọn, có thể cao lênh có thể sa điều, có thể nghiêm khắc có thể ôn nhu. Nói chung, muốn thích làm gì thì làm cái từ này để hình dung hẳn là thích hợp nhất. Được rồi rồi rồi. Egypt cũng không quay đầu lại, vẫy vẫy tay, ta chỉ có điều là cùng kết vợ mạ tiểu thư Hàn Nguyên vài câu mà thôi, ngươi không có cần thiết như vậy đi. Đó là con gái của ta. Bỡ dạ Lý Ben nhân Ezit thời gian dài không phản ứng hắn mà từ từ cắt giảm vấn nộ tiếp tục hành chúng thêm, dẫn đùng đùng đi đến Ezit trước mặt, nhìn xuống hắn, ngươi lại muốn fam nàng. Đương nhiên, bỡ dạ Lý không biết là bởi vì như vậy mà tức giận, hắn càng thêm tức giận chính là, chính mình lúc đó xem tình hình phản ứng một chuyện khác, vậy thì là, thật giống không chỉ là heo một phương diện muốn ủi cái trắng, cái trắng tự hồ cũng rất tình nguyện bị cùng dáng vẻ. Chờ đã, con gái ngươi? Ezit có chút một chút kinh ngạc, hắn cũng không phải biết có từng này quan hệ, ở trong phim mảnh điểm này căn bản cũng không có nhắc qua. Đương nhiên, Ezit kinh ngạc nguyên nhân không phải cái này. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, con gái ngươi thật giống là cái người da trắng." Ezic nhìn vợ Dạ Ly, trong ánh mắt toát ra một tia đồng tình. Chẳng biết vì sao, ở Ezic trong tầm mắt, vợ Dạ Ly đỉnh đầu màu đen mụ mơ hồ nổi lên một tia ánh sáng xanh lục. Đợt này, đợt này là lục đến biến thành màu đen a. Ngươi cái kia ánh mắt kỳ quái là xảy ra chuyện gì? Vợ Dạ Ly lại lần nữa giận dữ, một hồi phản ứng lại, "Đó là ta con gái thôi." "Hả? Cái kia không sao rồi?" Ezic trong nháy mắt trải qua từ đầy hứng thú đến hứng thú thường thường giai đoạn. Cái gì gọi là cái kia không sao rồi? Vợ Dạ Lũ bị là Ezit thái độ mà cảm thấy khiếp sợ, vậy cũng là ta nuôi nữ mà ngươi lại muốn phương nàng. Đình chỉ, Ezit giơ tay lên, chỉ mình mặt, ta đẹp trai không? Bình thường. Tuy rằng vợ Dạ Lũ rất muốn nói rất rắc rưởi ngay cả ta cũng không bằng thế, nhưng hắn lương tâm đúng lúc ngăn lại hắn. Ta có tiền sao? Ezit lại hỏi. Vẫn được. Vợ Dạ Lũ rất muốn nói một câu không ta có tiền, thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng, dựa theo Ezit hiện tại hình thức tiếp tục đi, trên thực tế chỉ cần Ezit nghĩ, căn bản là sẽ không thiếu tiền, hơn nữa vượt qua hắn cũng là dễ dàng sự tình. Cái kia không phải Exit buông tay. Ha! Vợ dạ lì tức nở đủ cười, tuy rằng dung mạo ngươi bình thường, có tiền trình độ cũng vẫn được, thế nhưng ngươi không phải người tốt ta. Không phải người tốt làm sao? Exit hư mắt, ta lại không phải muốn kết hôn kết vơ mạ, chỉ có điều là muốn tán tỉnh nàng mà thôi. Ha! Cũng đúng, có đạo lý. Vợ dạ lì theo bản năng gật đầu. Có đạo lý cái dám à? Vợ dạ lì phản ứng lại. Exit này không phải là điển hình lại muốn chơi gì còn chưa chịu trách nhiệm sao? Nói chung, ngược lại đều là người trẻ tuổi trong lúc đó nàng tỉnh ta nguyện sự tình. Ngại thân là lão nhân già cũng sẽ không muốn nhiều hơn can thiệp rồi, Ezic khoát tay áo một cái, chậm hấp tới, đáp chủ bờ dạ Lủy Bai. "Có điều, ngươi xem, nếu như ngươi dẫn tiến ta tiến vào tiên nhãn gặp lời nói, ngươi thì sẽ không thao nàng. Vậy ngươi nói cái chứ a. Như vậy, gia bảo đảm không cần mạnh, chỉ là tỏa ra tự thân mị lực hấp dẫn, kết vợ mạ nữ sĩ có đồng ý hay không, đó là chính nàng sự, đương nhiên, ngoài ra, ta còn có thể đáp ứng ngươi một điều kiện khác. Ngươi trên thực tế cũng là muốn muốn cho kết vợ mạ gia nhập vào tiên nhãn gặp bên trong." Ezic cười ha ha nói rằng, không cần phải gấp gáp phủ nhận. Bở Dạ Lũy tiên sinh, tin tôi ta, đối với lòng người, ta xem rất thấu triệt, thân là Thiên Nhãn gặp một thành viên, ngươi không thể nào không biết để kết vợ mạ gia nhập vào Thiên Nhãn gặp bên trong có thể mang đến thế nào chỗ tốt, đúng không? Ngươi muốn làm cái gì? Bở Dạ Lũy cưỡng chế tính để cho mình quên Eris nói tới chuyện làm thứ nhất, không phải vậy hắn sợ chính mình không nhịn được một quyền hô ở Eris trên mặt. Tuy rằng không biết có gọi hay không được, thế nhưng Bở Dạ Lũy rất muốn như thế làm. Ngươi xem, tuy rằng ngươi nắm giữ nhiều ngày như vậy mắt gặp phép thuận, có điều ta nghĩ, ngươi không có giáo dục cho kết vợ mạ, nói vậy là Thiên Nhãn gặp có một ít khi định. Không thể để cho ngươi dạy cho nàng, đúng không? Ezic đem chính mình mới vừa trong chớp mắt phân tích sở hữu tình báo chiếm được kết quả có trật tự địa nói ra. Là một cái cao trí layer, tình báo của hắn năng lực phân tích tự nhiên không cần nhiều lời. Ở nguyên bên trong, trên căn bản sẽ không có đề cập quá thân là bợ dạ Lỷ con gái nuôi kết vợ mạ sự tình. Thế nhưng, Ezic bèn bèn chỉ là căn cứ bợ dạ Lỷ mấy câu nói, cùng với chức cùng kết vợ mạ tán gẫu chiếm được tin tức, liền trên căn bản hiểu rõ suy đoán ra quan hệ giữa hai người cùng bợ dạ Lỷ muốn làm. Thân là một cái phụ thân, tự nhiên là muốn đem đồ tốt nhất để cho con gái của chính mình. Nhưng mà hiện tại bở dạ lui lại không có, có thể tưởng tượng được, hắn chính là bị Thiên Nhãn hội sở hạn chế. Rất hiển nhiên, gia nhập Thiên Nhãn gặp liền có thể loại bỏ loại bỏ này hạn chế, thế nhưng bở dạ lại nhưng không có đệ kết vợ mạ đi gia nhập Thiên Nhãn sẽ, kết hợp với một hồi nguyên bên trong nhân vật chính bốn người tứ kỵ sĩ trải qua những người thử thách, Ezit nhất thời rõ ràng tất cả. Ngươi muốn đệ kết vợ mạ gia nhập vào Thiên Nhãn biết cái này loại, nhưng là vừa lo lắng lấy nàng năng lực không có cách nào thành công làm được hoàn hảo không chút tổn hại thông qua thử thách, vì lẽ đó, ngươi hiện tại rất xoắn xuýt, không biết nên làm sao đi làm. Ezith lời nói như là một cái đại truy đánh ở bợ dạ Lỷ Tâm hồn. Vì lẽ đó, hiện tại, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, Bợ dạ Lỷ tiên sinh. Ezith nhếch miệng nở nụ cười, trong đáy mắt đem chính mình từ cầu người nhân vật biến thành bị cầu nhân vật, thân phận trao đổi, ngươi muốn để kết vợ mạ gia nhập tiên nhắn sẽ, chuyện này, ta có thể giúp ngươi. Ngươi muốn cái gì? Bợ dạ Lỷ thả xuống trước đối với Ezith thành kiến, hỏi. Hắn tự nhiên rõ ràng Ezith không thể là miễn phí sức lao động đồng ý làm công. Cái này chơi tự do tuyệt đối sẽ không có giác ngộ như vậy, hắn rất xác thực tin. Thế nhưng Hắn cũng đồng dạng sắc tự tin, Ezith có thể làm được hắn nói tới sự tình, để kết vợ mạ thông qua thiên nhãn gặp thử thách. "Ta muốn, ta trước không phải đã nói qua sao?" Ezith buông tay, bất đắc dĩ thở dài. "Vợ dạ Lỷ tiên sinh, ta hoài nghi ngươi có phải hay không đã bởi vì vấn đề tuổi tác mà có chút lão niên suy nhóc, đến, để ta cho ngươi đề cử một loại đồ uống, sao hồi giao cần giao thông trước, dầu có nhiều loại vitamin, hơn nữa mùi vị đầy đủ phong phú, có thể để cho ngươi thần kinh được lại một lần phát dục cơ hội." "Vợ dạ Lỷ, ngươi nói chính là món đồ gì? Đồ chơi kia đúng là người uống sao? Vitamin nhiều Mùi vị phong phú ta Latin, chỉ có điều cái kia thần kinh lại một lần nữa phát dục cơ hội, sợ không phải trực tiếp 18 năm sau lại là một cái hào hán phương thứ đi. Tại sao ngươi đều là như thế soán suất với loại này hắc gám đồ đốn a, chúng ta nói chuyện liền không thể bình thường một chút sao? Vỡ dạ uy lại một lần không khống chế được chính mình nổ nước bọt chi hồn. GS, chấm chút, cái thứ nhất 4000, cái kế tiếp 4000 thật giống viết không xong, phá 3000 phát đi, ngày mai tiếp tục 4000 3000 ứng cầu cái đặt mua nha. Ăn một cả cây đất phụ, như tơ giống như cho nhắn, tốc độ tay rốt cục trở lại mỗi giờ 4000 trình độ, cao đường quả nhiên đối với đầu hốc có lợi. Đáng tiếc quyết điểm là biến ngập. Chương 119, đặt thành giao dịch, cầu đặt mua. Chương 119, đặt thành giao dịch, cầu đặt mua. Cuối cùng, Bồ Dạ Lủy há miệng, cuối cùng vẫn là kiềm chế lại chính mình phàm phất sâu trong nội tâm linh hồn bản năng bình thường nhỏ nước bọn dục vọng. Hắn hiện tại rất rõ ràng, nếu như muốn không bị Ezith đưa vào hắn tiết tấu bên trong, như vậy, cần làm một chuyện quan trọng nhất chính là tuyệt đối không muốn phản ứng Ezith không hiểu ra sao tư duy phát tán hành vi cùng lời nói, đem sự tình chủ đề vẫn duy trì ở mình muốn đảm luận độ vật tiến lên. Chỉ có như vậy, mới có thể không bị Ezith cái kia thiên mái hành không bình thường tư duy cho đảo loạn. Nói chung, trước ngươi nói sự tình thực sự là quá hỗn độn, hơn nữa đông nhất cũ tây nhất cũ, ta cũng chưa không rõ ràng ngươi nói đến cùng là thật hay giả. Vỡ Dạ Lụy không tiếp lời, lạnh lùng nói, "Được rồi được rồi." Ézit bất đắc dĩ thở dài, chút nào cũng không sợ người lạ, đi đến tủ rượu nơi, cầm lấy một bình rượu, nhẹ nhàng bắn ra, mở ra đổ vào tỉnh rượu bình, bắt đầu tỉnh rượu. Ta muốn, chính là gia nhập vào Thiên Nhãn gặp bên trong, sau đó học tập phép thuật. Đương nhiên, nếu có thể không gia nhập là có thể học tập phép thuật, vậy thì càng tốt. Có điều bây giờ nhìn lại, tựa hồ chuyện này cơ bản là không có khả năng. Đó là đương nhiên không có khả năng, ta đều không có cách nào để ta con gái nuôi không gia nhập là có thể học tập phép thuật, dựa vào cái gì ngươi có thể?" Bợ dạ Lụy hừ lạnh một tiếng nói, "Còn nữa nói rồi, nếu muốn để Kết vợ mạ tiểu thư gia nhập tiên nhãn sẽ thì sẽ không thể mượn người ngoài sức mạnh." Ezic đem tinh rượu khí bên trong rượu vang đổ ra đến hai cái trong ly, cầm lấy, đi đến bợ dạ Lụy bên người, đem một ly đưa cho bợ dạ Lụy. "Chỉ có một loại biện pháp có thể để cho Kết vợ mạ tiểu thư tiếp thu sự giúp đỡ của ta, đồng thời vẫn sẽ không bị tiên nhãn gặp phán vì là rối trá. Ngươi cùng nàng trở thành một tổ hợp, đồng thời nhập hội." Võ Dạng Lũ nói ra biện pháp, sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn ngược lại không là hoài nghi Ezic bản lĩnh có thể hay không mang theo kết vợ mã tiến vào tiên nhãn sẽ. Trên thực tế, Ezic bản lĩnh, hắn một năm qua đã thông qua cái kia 10 trận ma thuật biểu diễn hiểu rõ quá. Bang thực lực mà nói, tuyệt đối là có gia nhập tiên nhãn gặp tư cách, thậm chí vượt xa khỏi. Thân là đồng dạng có thể sử dụng phép thuật ảo thuần hạng ra, Võ Dạng Lũ có thể mơ hồ xem, đoán, đến đi ra Ezic đang biểu diễn thời điểm đến cùng là có những địa phương nào sử dụng phép thuật, những địa phương nào sử dụng ma thuật. Mà thuật phương diện đồng dạng có tinh xảo tài nghệ đồng thời, Ezit phép thuật, nắm giữ cũng tuyệt đối là lô hỏa thuần thành. Hơn nữa, Ezit có thể sử dụng phép thuật số lần, cũng làm cho bợ dạ Lệ kinh ngạc đã lâu. Nói thật, cho dù là bợ dạ Ly, trải qua thiên nhãn gặp bên trong hệ thống học tập sau khi, cũng không dám nói chính mình có thể làm được xem Ezit như vậy hoàn thành một hồi biểu diễn, hơn nữa còn như vậy ung dung thoải mái, phàm phất căn bản cũng có cái gì tiêu hao như thế. Vì lẽ đó, nếu không là Ezit trên căn bản vẫn là ở kiếm tiền, mà không có biểu hiện ra cái gì cao thượng phẩm chất hành vi tỉ như cấp bất nhân phú thế thiện lương bản loại hình. Thiên Nhãn gặp đã sớm nên phát thư mời cho Ezic. Đương nhiên, nếu như Bở Dạ Li muốn, hắn cũng có thể lợi dụng chính mình từ ấy năm tới nay tại Thiên Nhãn gặp những người ở bên trong mạch quan hệ, sau đó để Thiên Nhãn gặp cho Ezic phát ra thư mời. Chỉ cần là tổ chức, sẽ không có biện pháp phòng ngừa giao thiệp quan hệ loại này thuộc về xã hội loài người cơ bản bản năng bên trong thâm căn cố đế độ vật. Quan hệ mà, chỉ cần là người, chỉ cần ở trong tổ chức, một cách tự nhiên liền sẽ có. Vì lẽ đó, Bở Dạ Li hiện tại đang nghĩ tới là, mình rốt cuộc có muốn hay không đồng ý Ezic điều kiện, đem Thiên Nhãn gặp thư mời phân phát Ezic. Để Ezic mang theo chính mình con gái nuôi kết vợ mạ hoàn thành thử thách, trở thành tiên nhãn gặp một thành viên. Hả? Ezic giơ lên trong tay ly rượu, ra hiệu. Võ Dạ Lũ do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem Ezic rượu trong tay ly tiếp nhận, sau đó cùng Ezic chạm cốc, uống xong. Rất tốt, giao dịch mặt thành. Ezic thỏa mãn gật đầu, tình huống không ngoài dự đoán. Ta cần trước tiên cảnh cáo ngươi một hồi, tuy rằng ngươi muốn cùng kết vợ mạ trở thành hợp tác hoàn thành sát hoạch nhiệm vụ, thế nhưng ngươi tuyệt đối không thể dựa vào cơ hội như vậy cố ý đi phá nạn. Võ Dạ Lũ rất là không yên lòng. Đương nhiên, đương nhiên Hắn e khuất tay áo một cái, không để ý chút nào, ta không phải đã nói rồi sao, ta bảo đảm không chủ động, được chưa? Không được, ngươi nhất định phải không chấp nhận. Quá đáng à, ta nhưng là một cái đường đường chính chính nam nhi nhân nhuyễn huyết, nếu như nàng sắp dụ ta làm sao bây giờ? Chuyện không thể nào, chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh. Vạn sự đều có khả năng, nếu như thật sự phát sinh, chẳng lẽ ta thật sự từ chối? Ngươi chẳng lẽ vẫn đúng là muốn tiếp thu? Không phải vậy đâu. Lại nói, nếu như ta từ chối lời nói, ngươi liền không sợ con gái của ngươi lòng tự tin bị đả kích? Từ đây đối với ta tỉnh căn thâm chủng hoặc là biến thành kéo kéo sao? Ngươi nói được lắm xem có chút đạo lý. Chuyện đương nhiên, rất lâu không có cùng những người khác như vậy tranh luận quá bở dạ lỷ lại bị kinh nghiệm phong phú Ezit giao động về rồi. Liên quan với giao động chuyện này, Ezit những cái khác không dám nói, duy nhất có thể bảo đảm chính là giao động tỷ lệ thành công. Trải qua 3 cái thế giới, giao động toàn toàn bộ đều là nhân vật chính cấp bậc nhân vật, bởi vậy rèn luyện đi ra giao động kỹ năng, nếu như không lợi hại lời nói, còn đến mức nào? Nói chung, Ezit cuối cùng vẫn là được tùy nguyện cùng bở dạ lỷ đặt thành rồi giao dịch lấy mang theo bợ dạ lị con gái nuôi kiêm chức nữ trợ lý kết vợ mã đồng thời thông qua xác hoạch trở thành thiên nhãn hội thành viên thành tiểu đại thủ lao, để bợ dạ lị hướng tiên mắt gặp xin cho hắn đồng thời phát một tấm thư mời. Tấm này thư mời đến cùng dễ, Ezit dự định hào hào ký trọng. Quán ba ghế dài bên trong. Bợ dạ lị tiếng gào thông qua trong điện thoại truyền đến, "Bay về đã đem điện thoại di động bắt được 1 mét có hơn Ezit quác, người đem kết vợ mã quải đi nơi nào? Ngươi xem, vì sớm thích trứng một hồi hợp tác quan hệ, ta cùng kết vợ mã nữ sĩ dự định trước tiên thích trứng một hồi sau đó thân là hợp tác hợp tác hình thức, sớm bồi dưỡng một hồi hiểu ngầm." tốt nhất là ngươi bên chồng có ta chồng ta có ngươi loại kia. Nói xong, không định nghe bên kia vợ dạ Lụy đến cùng là cái gì phản ứng, Edith cúp điện thoại, nhìn về phía một bên vui cười hớn hở mà cười uống rượu kết vợ mạ. Ngươi lại không tức giận. Edith cơ cơ điện thoại di động, đem biến biến mất không còn tâm hơi. Ngươi cho rằng ta nên tức giận sao? Kết vợ mạ nhìn về phía Edith, hỏi ngược lại. Từng, ta cảm thấy đến. Edith cười cợt, ta chỉ có điều là nhìn thấy một cái bị áp bức đã lâu nữa hại. Làm sao ngươi biết? Kết vợ mạ sững sốt một chút, độc tâm tự sao? y rằng ta đúng là biết một chút phép thuật, có điều độc tâm thuật loại ma pháp này, còn chưa ở ta nắm giữ bên trong hàm bị, hơn nữa, đối với ta mà nói, ta còn khinh thường với đối với người bình thường sử dụng loại ma pháp này. Ezit cười ha ha, chỉ chỉ đầu của chính mình, chỉ có điều là dùng đầu óc suy bán ra đến mà tôi. Hoa nha, kết vợ mạ hiếu kỳ hỏi, làm thế nào đến? Kỳ thật cũng không có, ảo thuật ra vốn là một cái cần tập trung vào rất nhiều thời gian nghề nghiệp, mà nếu như bợ dạ lị muốn nhường ngươi gia nhập thiên nhãn gặp lời nói, như vậy, ngươi liền cần thời gian dài luyện tập, hơn nữa Nếu như tiên phụ không tốt lời nói, luyện tập thời gian thậm chí muốn so với nghề nghiệp ảo thuật gia luyện tập thời gian còn muốn chưởng. Ezic nhìn kết vợ mà, nói rằng, hơn nữa, thông qua ngày hôm nay bợ dạ Lỷ thái độ đi xem. Người vẫn là lần thứ nhất bị nam nhân ước đi ra. Thân là bùi hoa tay già đời, Ezic đối với các loại nữ nhân tự nhiên cũng rất có kinh nghiệm. Muốn là chỉ là theo bản năng bén mút hồi, ai biết kết vợ mà lại như thế dễ dàng liền lay động tâm. Ezic nhất thời cảm thấy đến cũng đúng. Tiếp theo, sau khi thông qua cùng bợ dạ Lỷ tham dò giao lưu, liền suy đoán ra trận tướng. Cảm tình Nắm giữ như thế sa hoa xe đèn lớn bóc người cùng với có thể đánh tám phần nhan trị kết vợ mạ, lại dài đến lớn như vậy, liền bởi vì bở dạ Lụy dạy học cùng với quản chế ngôn nhân, vẫn không có bị ước quá. Người đoán rất đúng, kết vợ mạ cười cợt, nhìn chung quanh một chút, ta từ nhỏ đã bị quản giáo rất nghiêm, rượu cũng không thể uống nhiều, bởi vì lượng lớn thời gian cần dùng đi học ma thuật ngôn nhân, bề lẽ đó cũng không có bằng lưu gì. Không có hận. Ezit dùng chắc chắn ngữ khí nói rằng, tuy rằng như vậy, đúng, kết vợ mạ nhìn về phía Ezit, trong mắt tràn đầy thán phục, ta càng ngày càng hoài nghi ngươi có độc tâm thuật. Ai biết được. Ezit lúc này không có phủ nhận, mơ hồ bất định cũng tương tự là tăng cường mị lực một cái tuyệt hạng. Cho dù là như vậy, ta nhiều nhất, nhiều nhất cũng chính là đối với phụ thân có một ít khó chịu mà thôi, bởi vì ta biết, hắn chính là ta tốt. Kết vợ mạ thở dài, dùng ngón tay so với nho nhỏ một cái khe. Sau đó, vừa cười như là hồ ly như thế, vì lẽ đó ta ngày hôm nay muốn khi hắn một hồi. Lợi dụng ta. Ezit cười cợt. Hắn đã sớm nhìn ra rồi, tương đương với là cùng kết vợ mạ hiểu ngầm phối hợp một làn sóng mà thôi. Ezit tuy rằng yêu thích thằng gái, nhưng cũng không có như vậy phong phẩm. Ngay ở trước mặt cha già vén con gái, quả thực là, con giống như rất thú vị nói, nhỏ giọng, khà khà, nói chung, Eris đạo đức tu dưỡng vẫn còn rất cao. Là kết vợ ma cười, ngươi biết lợi dụng ta cần trà giá già sao sao? Eris cười hỏi, ta biết, có điều, ta rất hoài nghi, cho dù là ta đưa tới cửa, ngươi cũng sẽ không muốn. Kết vợ ma cười híp mắt nói, tại sao? Eris lúc này là thật sự có chút kinh ngạc. Phù thân ta sẽ không vô duyên vô cớ đã nghị muốn ta tiến vào tiên nhân sẽ, không có phép thuật tứ chất, hết thảy đều là toại công, kết vợ ma đạo, dùng ngươi độc tâm thuật đoán một hồi. Pháp thuật của ta năng lực là cái gì? Ezic đang chiều, độc tâm thuận. Đúng thế, có điều, năng lực của ta còn chưa đủ mạnh, nhiều lắm chính là hiểu rõ mọi người chốc lát ý nghĩ cùng tính cách của bọn họ. Kết vợ mạ gật đầu thừa nhận, thế nhưng ngươi không giống, đối với ngươi thời điểm, ta cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể căn cứ kinh nghiệm suy đoán biết, ngươi đại khái là loại kia thích làm gì thì làm, không muốn bị ràng buộc, cũng không muốn thua thiệt cùng gánh vác món đồ gì người. Ngươi đoản rất chuẩn. Ezic thoáng nghiêng đầu. Như vậy, đoán lấy, tự nhiên cũng là thật giải thích nhiều rồi kết vợ mạ ấy, tiến lên, đưa luôn hai Ta bữa là, DOS không phải nữ chủ, Ezit nhăn cậu. Nói chung, nữ chủ rất hồ kỳ cái này chỉ là vì phản ứng Ezit tính cách mà cố ý biết tiểu cố sự mà thôi rồi chương 120, lựa chọn mục yêu, cầu đặt mua, chương 120, lựa chọn mục yêu, cầu đặt mua, ngạnh. Ezit khẽ miệng co giật. Trước hắn là mơ hồ có chút suy đoán, nhưng vẫn không có thực truy, mãi đến tận hiện tại, kết bờ mạ tự buộc mới xác định được. Âu Mỹ văn hóa cực kỳ mở ra, điểm này không phải bịa đặt đi ra, đến lớn như vậy, vẫn như cũng vẫn còn độc thân mà chưa từng từng có, loại địa, hoặc là là dài đến kém. Hoặc là là ra cảnh cực kỳ tốt. Số lượng đòi tuyệt đối là khẳng định. Điều này cũng làm cho là Eric mặc dù là buổi hoa tay già đời nhưng cũng không thể trực tiếp nhìn ra kết vợ mạ là sự nữ nhân. Chu vi trên căn bản đều không đúng, nào có cái gì rèn luyện nhãn lực cơ hội. Kết vợ mạ suy đoán không phải không có lý, Eric đúng là không muốn gánh vác cái gì. Lộ thủy nhân duyên cùng lần thứ nhất không phải là một cái khái niệm, loại thứ nhất chỉ là hỗ lấy căn thiết, mà loại thứ hai. Vạn nhất tình căn thâm chủng làm sao bây giờ? Chẳng phải là làm lỡ cả đời. Vậy cũng là phiền toái lớn a. Không muốn gánh vác loại này triền rất đồng thời. Ezith tự thân lương tâm trên cũng không qua được. Ngươi đoán không lầm, Ezith giơ lên ly rượu, đối với ta mà nói, ngươi đúng là cái phiền phải lớn. Vậy ta thật đúng là vĩnh hận. Kết vợ mạ cùng Ezith chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Ngươi đã làm những chuyện gì? Ngày thứ hai, vợ dạ ly trong phòng làm việc. Vợ dạ ly giận đùng đùng hỏi. Bởi vì cân nhắc quá hai bên sức chiến đấu chênh lệch, hắn cũng không có lấy tóm chặt Ezith cổ áo loại hình hai mi, chỉ dám đứng ở 1m ở ngoài rì đảo. Ta cái gì cũng không làm. Ezith buông tay. Ta tin ngươi cái quỷ Võ Dạ Lũ đương nhiên không tin tưởng, các ngươi là tử trên một chiếc xe hạ xuống. Cái nào lại làm sao, ngươi xem ta như là loại kia thừa dịp người với nguy nan thời khắc người sao?" Ezic khoát tay nói, "Tối ngày hôm qua con gái ngươi uống xe mềm, vẫn là ta đem nàng đưa đến nơi ở." "Sau đó thì sao?" Võ Dạ Lũ truy hỏi. "Không thể không nói, so với khách sạn đến, vẫn là kết vợ mạ trong nhà dưỡng thoải mái." Ezic càng khai nói, "Hạt thể phụ." Võ Dạ Lũ kinh ngạc, "Ngươi như thế ra mặt dày thật sự được không? Coi như gạo sống đã luộc thành cơm chín, có thể hay không đối với ta người nhà phụ tương lai này tôn kính một điểm a?" Tiểu tử này là cái chơi free đảng, nói không chắc là muốn chơi free. Bở Dạ Lụy lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn chằm chằm Ezic, đang định mở miệng, một bên xem cuộc vui kết vợ mạ cuối cùng cũng coi như là không nhìn nổi, lại đây lôi kéo Bở Dạ Lụy rời đi, giải thích một hồi. Kích kích Bở Dạ Lụy một buổi tối, kết vợ mạ trong lòng cái kia một tia oán khí cũng gần như sắp tan quang. Hơn nữa, Ezic nói không sai, bọn họ tối ngày hôm qua đúng là không có xảy ra chuyện gì. Được rồi, chúng ta vẫn là tới nói nói chính sự đi. Đợi đến Bở Dạ Lụy nghe qua kết vợ mạ giải thích, Thái độ từ táo bạo dễ tức giận biến thành nửa tin nửa ngờ sau khi Ezic ngoắc ngoắc tay đạo, liên quan với chúng ta gia nhập Thiên Nhãn gặp sự tình, thế nào rồi? Vỡ Dạ Lụy hừ lạnh một tiếng, có điều vẫn là chăm chú trả lời Ezic vấn đề, bên nào nặng bên nào nhẹ hắn vẫn là phân rõ được. Lại nói, Vỡ Dạ Lụy nghĩ lại vừa nghĩ, tuy rằng Ezic tính tình rất khó nạn, nhưng nếu như nói với chính mình con gái nuôi, cũng không tính không sướng mũi. Vỡ Dạ Lụy là cảm giác mình con gái không có bạn lánh đem Ezic quen ở bên người, rất có khả năng sau khi sẽ nhờ đó mà cảm tình bị thương, vì lẽ đó lúc này mới mọi cách cản trở mà thôi. Nếu như Ezith là loại kia ngoan ngoãn boy phong cách, đừng nói Ezith sao kết vợ mạ, vợ dạ Lỷ nói không chắc đều muốn chủ động đem kết vợ mạ cho Đức Qua. Liên quan với Tiên Nhãn Sẽ, ngày hôm qua ta đã gọi điện thoại liên hệ ta mấy cái bạn cũ. Vợ dạ Lỷ nói rằng, vận dụng ta quan hệ sau khi, bọn họ dồn dập biểu thị đồng ý đem Tiên Nhãn gặp nhập hội tư cách phân phát các người, chỉ cần sau khi hoàn thành sát hạch, các ngươi là có thể gia nhập vào Tiên Nhãn gặp bên trong, thu được học tập phép thuật tư cách. Muốn học tập phép thuật, cần trả giá loại nào đánh đổi. Ezith hiếu kỳ hỏi, đừng nói cho ta chỉ cần tiến vào Tiên Nhãn gặp bên trong là có thể không trả giá học tập phép thuật. Đương nhiên sẽ không, người cho chúng ta tiên nhắn sẽ là từ tiền tổ trước sao?" Vỡ Dạ Luy lắc đầu nói, "Cần độ cống hiến đem đổi lấy tương ứng phép thuật, ma độ cống hiến, nhưng là cần trả giá tiền tài, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ đến hồi bái." "Tiền tài?" Một bên bảng tính kết vợ mạ kinh ngạc hỏi, "Tại sao?" "Rất bình thường, duy trì một tổ chức cần thiết tiền tài là rất nhiều, càng khỏi nói là loại này duy trì lâu như vậy loại cơ lớn phép thuật tổ chức. Tỷ như, trong đó có rất nhiều lão già khả năng cũng không biết làm sao kiếm tiền, nếu như thiếu tiền sinh hoạt bị người khác lựa gạt đi lạm dụng phép thuật kiếm tiền lấy duy trì kế sinh nhai làm sao bây giờ?" Ezic giải thích, hơn nữa, ngoại trừ tiền sinh hoạt ở ngoài, máy móc chi phí, vật liệu chi phí, nơi ở chi phí, tất cả những thứ này tất cả cũng là muốn tiền. Cho dù là Thiên Nhãn Giáp cũng không thể thoát ra tiền tài, tự nhiên, nếu tiền tài hữu dụng, như vậy dùng tiền tài đến hối đoán độ công nghiên cũng chính là thủ đoạn thích hợp nhất một trong, có điều ta suy đoán, cái tỉ lệ này nên rất cao. Người nói không sai. Vỡ Dạ Lỷ kinh ngạc nhìn Ezic. Ezic nói tới, cùng Thiên Nhãn Giáp tình huống trên căn bản 89/10. Dùng tiền tài hối đoán độ công nghiên rồi nói, Trên căn bản là một vạn USD mới có thể hối đoán một điểm, mà những người phép thuật địa tính, chủ cột nhất một bản chính là cần hàng trăm hàng ngàn độ công hiến mới có thể hối đoán tồn tại. Cái kia, nếu là như vậy, chẳng phải là rất nhiều đạo thuật gia dốc cả một đời đều không có cách nào học tận sở hữu phép thuật. Kết bợ mẹ có chút buồn bực hỏi, có cái từ gọi là tạm mà không tình, nói chính là tình huống như thế, trên thực tế rất nhiều ma pháp sư trong cuộc đời có thể học được phép thuật cũng chính là những người có thể sở trường, cũng chỉ có những người. Ezith nói rằng, cơ nhiều, ngược lại không tốt. Ezith nói chính là đúng vậy, vợ dạ lùi gật đầu. Hơn nữa còn có một điểm, tiền tài cũng không phải hối báo độ công hiến thủ đoạn duy nhất. Muốn thu được độ công hiến, còn có hoàn thành nhiệm vụ phương thức, đó mới là kiếm lấy độ công hiến cấp tốc nhất phương pháp. Có điều, tương ứng cũng sẽ có nhất định độ nguy hiểm. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, muốn có được càng nhiều, tự nhiên cũng là cần trả giá càng nhiều. Ezic gật đầu, nói sang chuyện khác, "Như vậy, chúng ta sát hoạch nhiệm vụ là cái gì?" Sát hoạch có rất nhiều cái, xem các ngươi muốn lựa chọn cái nào. Bờ Dạ Lỷ đi đến bàn làm việc nơi, từ một cái ám cách bên trong móc ra một cái rải nhỏ điều hộ, mở ra, từ bên trong lấy ra một quyển giấy bằng da dê. Mở ra sau khi, đi đến Ezic cùng kết vợ Mã trước mặt, các ngươi có thể chính mình nhìn. Ta xem một chút. Ezic tiếp nhận giấy bằng da dê. Giấy bằng da dê cũng không lớn, tin tức phía trên cũng không nhiều, chính là một ít tên mà thôi. Chuyện thần kỳ ở chỗ, Ezic phát hiện, điểm ở những người vừa nhìn cũng chỉ là tên tin tức bên trên, là có thể nhìn thấy một ít tin tức có liên quan với những người những người tên chủ nhân tin tức, cùng với bọn họ những việc làm, cùng nhiệm vụ sát hoạch yêu cầu. Toàn bộ đều là một ít trái pháp luật gom tiền phú hào. Ezic điểm mấy cái sau khi, hỏi: "Ngươi nói đúng." Vợ Dạ Lụy gật đầu. Thiên nhãn gặp mất kỳ hành động đều không tham dự đến chính trị bên trong, chúng ta chỉ nhắm vào những người vốn là trái pháp luật mà không có bối cảnh chính trị phù hảo. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi. Ezic nổi lên bọn, nói được lắm xem ngươi có gan dám đi trêu chọc bọn hắn như thế. Bở Dạ Lỷ trợn mắt kinh bỉ. Nếu như thật sự có nếu cần. Ezic cười ha ha, nhìn Bở Dạ Lỷ trong nháy mắt biến hóa sắc mặt, ngược lại cũng không giải thích, hắn cũng không cần ở Bở Dạ Lỷ nơi đó tìm kiếm chứng minh. Được rồi, vậy thì những ngày phú hảo, để ta ngẫm lại, lựa chọn cái kia một cái đây. Cuối cùng, ở một cái rất là tên quen thuộc trên Eris xác định lựa chọn, tùy theo, cái tên đó tự động ở trên giấy da dê biến mất. Cái này, Eris khẽ miệng phác họa lên nụ cười, Asua Ketezen Sơ Lực. Asua Ketezen Sơ Lực bảo hiểm tập đoàn, trong chương mục số tiền nhưng là lão đại một bút. Phi bộ thế kỳ một bên trong, Baquat Dani en ở bên trong tứ kỹ sĩ, ở hút. A không đúng, ở rốt cái này giảm mạo tiên nhãn gặp thành viên dưới sự hướng dẫn, đối với một cái phú hào tiến hành rồi trừng phạt, thông qua ma thuật đem phú hào tiền lừa gần đi, đồng thời đem phân phát cho những người khán giả. Cái này phú hào, chính là Asua Ketezen Sơ Lực. Thiên nhãn gặp trên thực tế là biết chuyện này. Chỉ có điều Thiên Nhãn sẽ cảm thấy, những người này bản thân cũng đã đến nhập hội tư cách, hơn nữa việc làm cũng chính là Thiên Nhãn sẽ phải làm, vì lẽ đó sẽ không có vạch trần luôn. Đến sau đó, Thiên Nhãn gặp lại cho bọn họ sắp xếp một lần thử thách, để tứ kỹ sĩ cùng rốt chính thức nhập hội, bị rốt đoàn bợ dạ lỷ con thành công tẩy trắng. Có điều, vậy thì là phi vụ thế kỷ 2 sự tình. Hiện tại, Ezid đã lấy nhiệm vụ này, chính là muốn cấp ở rốt làm sự tình trước, liền đem cái này buột cho xoẹt đi. Nếu như đầu mối chính nội dung vợ kịch buột không còn, như vậy, rốt gặp làm cái gì? Những này vốn là là nhân vật chính rồi, đến tiếp sau lại gặp làm sao phát triển. Nói vậy sẽ rất thú vị. Chủ yếu nhất chính là, thế giới này trình độ nguy hiểm không lớn, hơn nữa Ezil hiện tại cũng đã nắm giữ rời đi thế giới này năng lực, vì lẽ đó, cho dù là tướng chủ tuyến nội dung vở kịch cho là đổ, thay đổi, thậm chí trực tiếp làm biến mất, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ đối với Ezil tới nói, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Cho tới đối với rốt cùng Danmien ở bên trong tứ kỵ sĩ mã, có chuyện gì là không thể thông qua một ít câu thông để giải quyết đây. Đến thời điểm Èris tự nhiên sẽ tương ứng bội thưởng một ít, tỉ như để bọn họ đồng dạng nắm giữ thiên nhãn gặp nhập hội tư cách. Tiên đề là, chính Èris có thể gia nhập, đương nhiên, Èris đối với này chưa bao giờ nghi ngờ. Coi như là không cho bảo, Èris cũng đến mạnh cắm vào đi. Đang hoàn thành lần thứ 10 sau khi biểu diễn, Èris hiện tại ảo thuật gia nghề nghiệp đã lại một lần nữa thăng cấp. Ảo thuật gia cao cấp, 100, 10.000, phát một một một 0 cũng cao cấp ve sổ thoát xác kỹ năng, cao cấp đầu độc lòng người kỹ năng, cao cấp cạ thủ bản tay kỹ năng đơn giản tới nói, chính là Èris hiện tại lại có tư bản có thể bay lên. Có thể tại đây cái thế giới tùy tiện lãng loạn kia. À Sư, Vỡ Dạ ủy nhíu nhíu mày, hắn là cái kẻ rất nghiêm hiểm, luật sư đoàn đội rất mạnh mẽ, nếu như muốn tuyển chọn hắn thành tiểu hành động mục tiêu, ngươi cần cẩn thận. Điệt Tâm, ta tự có đúng mực, Eris xoa tay, ha ha, chỉ cần ta nghĩ, ta có 100 loại biện pháp để hắn giao tiền. Tự tin như vậy? Vỡ Dạ ủy có chút không tin tưởng, hắn luật sư đoàn đội nhưng là trợ giúp hắn đánh thắng mấy chảng cơ bản không thể đánh thắng qua tòa, để những người mua bảo hiểm người đều không có cách nào bắt được chính mình tiền bồi thường. Đã như vậy, như vậy Tìm một cái càng mạnh mẽ hơn luật sư đoàn đội đến không là tốt rồi." Ezic buông tay. "Cái gì gọi là chúng ta tìm một cái càng mạnh mẽ hơn luật sư đoàn đội đến là tốt rồi?" Kết vợ Mã hiếu kỳ hỏi, "Như vậy đoàn đội tốt như vậy thì sao?" Kẻ ác tự có kẻ ác trị. "Có điều, trước lúc này, ta còn cần đi gia nhập một cái bộ ngành, vừa dùng cái kia bộ ngành sức mạnh." Ezic sờ sờ cằm, nói rằng, "Ngành gì?" Kết vợ Mã đánh vỡ nồi đất sét hỏi đến tụi cùng. "Cái kia bộ ngành, ta nghĩ ngươi nhất định là biết đến." Ezic cười nói, "Toàn thân là nước Mỹ quốc gia thuế bộ cùng, gọi tắt Mã." Cái gì? Hai Ezith ý nghĩ rất đơn giản. Hắn Izs viên chức nghề nghiệp không phải là không công đặt ở cái kia xem, mà là có chân thực công hiệu. Bất kể là cao cấp thuế vụ pháp luật người trưởng không kỹ năng, vẫn là bản thân ở Izls từng công tác sao tích lũy kinh nghiệm, cũng làm cho Ezith rất rõ ràng, trên căn bản, thuế vụ thật sự không hề có một chút vấn đề gì, vậy tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu. Càng gọi nói vẫn là à sở tập đoàn loại này dựa vào đại tham một làn sóng sợ hữu mua bảo hiểm người tiền bảo hiểm do đó lập nghiệp tập đoàn, muốn nói bọn họ tập đoàn thuế vụ không có vấn đề, Ezith cảm thấy đến còn không bằng nói thế giới này không có phép thuật hiện đại, các loại trốn thuế lậu thuế phương pháp, Eric hầu như đều là thuộc với tâm, làm món nợ phức diện, làm sao làm giả ghi chép mục tránh thuế, tự nhiên cũng là rõ rõ ràng ràng. Chỉ cần để Eric bắt được gã sủ công ty bảo hiểm tập đoàn sổ cái, Eric 100 có thể từ bên trong lấy ra vấn đề đến. Mà đến vào lúc ấy, chỉ cần cùng IRS sớm đạt thành quan hệ hợp tác, sẽ ở trong đó làm chút ít động tác, không sợ không lấy được tiền. Eric hiện tại không phải IRS bên trước, nhưng hắn có thể đúng đấy. Nam giữ cao cấp thuế vụ pháp luật người trưởng không kỹ năng, trở lại điểm phép thuật thôi miễn loại hình phụ trợ. Ezith chẳng lẽ còn sợ không thể gia nhập ISRS, trở thành ISRS một thành viên. Hiện tại, ngược lại ảo thuật gia nghề nghiệp cũng đạt đến cao cấp, vì lẽ đó trước tiên thăng cấp cái nào đều không có quá to lớn khác nhau, Ezith hoàn toàn có thể muốn thăng cấp cái nào nghề nghiệp liền thăng cấp cái nào nghề nghiệp. Ezith đem chính mình dự định nhằm vào liên quan với tự thân hệ thống phương diện toán sửa chữa một hồi sau khi, nói cho bở dạ lý cùng kết vợ mạng. Ý của ngươi là nói, ngươi đã từng tự học qua ISRS viên trước cần nắm giữ các loại tri thức, chỉ có điều chưa kịp đi khảo chứng kiện liền mê mẩn ma thuật vì lẽ đó từ bỏ. Hiện tại dự định thông qua IRS cuộc thi bắt được giấy chứng nhận nhận lời mời công tác trở thành viên trước, sau đó sẽ đi tìm ả sở Phiên Phước. Vợ dạ liếc kinh ngạc. Người bố cục này không khỏi cũng có chút quá mức sâu xa đi. Hơn nữa chuyện cần làm cùng thu hoạch độ bật hoàn toàn kém xa a. Không cần vinh hoàng, Ezit cười cười, ta tự có niềm tin, hơn nữa, trở thành IRS thành viên chỗ tốt không ở chỗ này, cho dù là nhằm vào cái cát phú hào, chỉ cần tài sản ở nước Mỹ, ta đều có thể ung dung đối phó rồi. Đơn giản tới nói, Ezit chính là muốn lợi dụng hai cái nghề nghiệp phối hợp, sau đó thu được kinh nghiệm trị bất kể là thu được đến cái nào nghề nghiệp bên trong cũng có thể, ngược lại đều là ổn kiếm lời. Nghe tôi đúng là rất có khả năng có thể thành công. Kết Bợ Mạc suy tư một hồi, hỏi, "Như vậy, ngươi phải như thế nào bảo đảm để Ezith người đồng ý cùng như ngươi vậy giao dịch đây?" Ezith nhìn Kết Bợ Mạc, cười nói, "Cái kia không phải là ngươi phát huy ngươi năng lực thời điểm sao?" "Có ý gì?" Kết Bợ Mạc sững sờ, sau đó phản ứng lại, "Không, năng lực của ta hiện tại bèn bèn chỉ là chọn đọc tâm linh, cũng không có khống chế hoặc là thôi miên năng lực, vì lẽ đó, ta sẽ truyền tụ cho ngươi tân phế thuật." Ezith đánh gãy liên quan với đầu độc là người phép thuật. TheS, dưới một chương còn kém 200 chữ. Rất muốn đi nữ tần mở quyển sách phát cơm cho a. Chương 121, trở về IS e viên trước. Câu dẫn mua, chương 121, trở về IS e viên trước. Câu dẫn mua, ngươi nói cái gì? Một bên té đi hồi lâu bợ dạ Lủy cuối cùng cũng coi như là tìm tới nói chen vào cơ hội. Giáo dục phép thuật. Vậy cũng là cấp cao ma pháp sư mới có thể làm được sự tình, lẽ nào ngươi phải nói cho ta ngươi đã đạt đến cấp bậc kia? Nhưng mà, lần này, Ezi chẳng muốn cùng hắn lại kéo xuống đi tới. Lại lôi mấy ngàn tự tuy rằng vấn đề cũng không lớn, thế nhưng đến lúc đó độc giả phòng trứng cũng đều chạy sạch. Vậy cũng không được. Ngươi đoán? Ezit một câu vạn năng trả lời con già, suýt chút nữa đem Bở Dạ Lủy nghẹn chết. Ngươi đoán ta có đoán hay không a? Chuyện tiếp tiếp, ngài liền không cần quản. Ezit vỗ vỗ Bở Dạ Lủy bài, lôi kéo kết vợ mã đi ra ngoài. Ngài đây, liền tiếp tục vạch trần những người thấp kém ma thuật lừa gạt tiền, chúng ta đây, nhưng là trước tiên chuyên tâm học tập một quãng thời gian, đến hành động thời điểm, sẽ thông báo cho ngươi, làm sao? Không nên nói chuyện lung tung. Bở Dạ Lủy một mặt phẫn nộ, Cái gì gọi là lựa gạt tiền, ta làm rõ ràng là pháp luật cho phép sự tình. Kế hoạch tất nhiên là không hiện tại bắt đầu. Ezil ngoại trừ còn cần giáo dục kết vợ mạ làm sao sử dụng phép thuật ở ngoài, bản thân mình cũng còn cần tìm đọc cái thời đại này thuế bộ pháp luật, sau đó khảo chứng. Còn muốn báo danh tham gia IRS viên chức nhận lời mời cho lựa. Đương nhiên, bộ phận này thời khắc là chưa dùng tới kết vợ mạ, Ezil gặp tự mình đồng thủ, để những người quan giám khảo hợp lý điệu đột phá kỳ thị chủng tộc, sau đó để cho mình bắt được IRS viên chức giấy chứng nhận. Thế nhưng sau khi, Ezil liền cần dùng đến nàng chắc là một cái IFS viên chức, đương nhiên không thể tôi miên thủ trưởng đến đặt thành một ít giao dịch điều kiện, như vậy 100 sẽ bị hệ thống toán làm trái pháp luật giao dịch. Thế nhưng, nếu như cũng không phải IFS viên chức người, ở cũng không phải Ezit dưới sự chỉ huy, trùng hợp tôi miên hắn thủ trưởng, để hắn thủ trưởng đồng ý Ezit giao dịch điều kiện. Nay gặp toán đi vào sao? Ezit không rõ ràng, chỉ ít lúc trước bên trong thế giới, hắn chưa từng có cơ hội như vậy đến từ nghiệm. Hết cách rồi, thủ hạ không gót sức, không rõ ràng lão đại ý nghĩ a. Mãi đến tận hiện tại, phát hiện nơi này lại có cái tâm linh năng lực, Ezit ý nghĩ này mới lại hoạt động lên. Ta liền cũng nói, ta để ta đồng bạn chính mình ngộ, như vậy có tính hay không làm trái quy tắc. Ezith sợ dĩ muốn dạy dỗ kết vợ mạ nguyên nhân chính là cái này, nếu như chính Ezith động thủ lời nói, ứng dụng đúng, đúng là thật sự ứng dụng, nhưng là vậy cũng liền mang ý nghĩa, Ezith cho dù là sau khi thu được tiền, cũng không có cách nào toán làm kinh nghiệm đặng giá. Cố ý thao túng hoàn thành giao dịch, đó là toán làm trái pháp luật giao dịch, không tính vào kinh nghiệm trị. Ezith như thế nhọc nhằn khổ sở đồ cái cái gì? Không phải chính là này điểm kinh nghiệm trị sao? Vì lẽ đó, Bùi Dương kết vợ mạ, để kết vợ mạ đến tôi miên mà chính mình nhưng là phụ trách giao dịch đậm thủ, lời nói như vậy cũng không tính là là làm trái quy tắc giao dịch. Nói tóm lại, Ezic lần này chính là muốn thử nghiệm thẻ một lần số một. Nếu như thành công lời nói, Ezic mắt liếc kết vợ mã. Vì lẽ đó, kết vợ mã bị Ezic liếc mắt nhìn, đột ngột thấy cả người có chút không thoải mái, luôn có một loại mải. A phi, luôn có một loại bị vẫn bị nhìn kỹ cảm giác, đội vã thử nghiệm đến gãy, ngươi muốn làm sao giáo dục ta? Hừ. Ezic suy nghĩ một chút, nếu như ta nói thân thể trần trùng bốn trưởng đuối lập, ngươi nhất định sẽ nói ta chơi lưu manh, đúng không? Ngươi nói xem kết vợ mạ trợn mắt kinh bị. Cái kia không phải, Ezith thở dài, đương nhiên là trước tiên học thuộc lòng sách sau làm bài rồi. Kết vợ mạ? Cái gì? Kết vợ mạ một mặt chán v้าง. Được rồi rồi rồi, không buộc ngươi, Ezith xoa tay, sau đó trở nên nghiêm bục, có điều, ta đúng là cần tiếp xúc ngươi thân thể, bởi vì ta cần nhận biết bên trong cơ thể ngươi pháp lực phu trào, sau đó từng cái từng cái sửa lại, giáo dục ngươi làm sao phóng thích phép thuật này. Ezith muốn thu được tiên nhãn gặp bên trong liên quan với phép thuật tư thích, ngoại trừ muốn học tập phép thuật ở ngoài, chính là học tập phép thuật cơ sở. Thì như, phép thuật là làm sao tạo thành? Eris không rõ ràng, hắn chỉ là căn cứ hệ thống dành cho cảm giác đi sử dụng trong cơ thể pháp lực, sau đó để cho mình có thể làm được dùng ra cái kia phép thuật. Vậy thì tương đương với, Eris vẫn là cầm một cái đã tạo được rồi vũ khí đang sử dụng, thế nhưng liên quan với vũ khí cấu tạo, vũ khí nguyên lý, vì sao lại đạt thành như vậy hiệu quả, Eris hoàn toàn không biết. Mà nếu như biết những này, huyết phép thuật cơ sở lời nói, Eris hay là thậm chí không cần hệ thống dành cho nghề nghiệp kỹ năng, là có thể chính mình suy đoán ra một ít phép thuật đến. Hơn nữa, nắm giữ phép thuật cơ sở sau khi, Eris nếu như muốn đem chính mình phép thuật truyền thụ cho những người khác cũng hoàn toàn không cần sử dụng loại này tay lấy tay giáo dục phương pháp, trực tiếp đem kiến thức căn bản một luật giáo, sau đó để mục một ít, để học thuộc lòng sách làm bài liên song việc. Cái nào còn dùng phiền phái như vậy. Nhìn bởi vì lượng lớn pháp lực tràn vào mà có vẻ như là quá bộ không tiêu nội cả người vô lực náo loạn ở trên ghế sofa gấp gáp hô hấp, trên mặt nổi lên đỏ ứng kết vơ mạn, é riz sắc mặt quái lạ đồng thời, đương nhiên có chút lý giải chương vô kỵ. Sắc mặt quái lạ là nghi hoặc pháp lực lại còn có loại này công hiệu, mà lý giải chương vô kỵ Cuối cùng cũng coi như là rõ ràng tại sao hắn giúp nữ nhân chữa thương thời điểm liền muốn trời hóc mà giúp nam nhân thời điểm liền không cần. Cảm tình là như thế sự với a. Ezic năm chiều, nhanh dậy tà a, kết vợ mạ sốt run rồ. Nàng chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình cả người rồi rào chính mình trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến sức mạnh kia, nếu như không nữa thả ra ngoài, liền muốn bị căng nức. Không nên gáp gáp. Ezic nâng dậy kết vợ mạ, tay đè ở nàng phần lưng, điều khiển pháp lực của chính mình, chia làm một cái lại một cái đặc biệt, đem kết vợ mạ pháp lực đồng dạng như vậy phân cách mở. Sau khi Hai cái Eris tự thân pháp lực đơn vị mang theo này kết vợ mạ một cái pháp lực đơn vị, dựa theo cao cấp đầu độc lòng người kỹ năng pháp lực phương thức sắp xếp sắp xếp, xếp lên. Đây chính là Eris biện pháp bây giờ, hắn có thể đem chính mình pháp lực như cánh tay điều động, thế nhưng không thể điều khiển kết vợ mạ, vì lẽ đó, chỉ có thể như vậy, thông qua thật tay lấy tay, vật lý, đến điều kiện kết vợ mạ pháp lực, để kết vợ mạ trực tiếp lĩnh hội pháp thuật này vận hành phương thức. Cũng là chẳng trách kết vợ mạ cảm giác sắc bị khắc nức, vốn là cái hồ nước nhỏ, đương nhiên quán hai lần nước đi bảo, có thể chống đỡ đã là kết vợ mạ tiên phú dị bẩm. Nhớ kỹ a, Chính là loại này vận hành phương thức Ezri vừa nói, tận lực đem quá trình trì chỉ hoãn, sau đó chọn lựa chuyên môn mua về một con tiểu hamster, để hamster chạy lên lăn đồng đi đến chạy bộ. Hô, hô phân tích xong xuôi sau khi, kết vợ mạ cả người rơi vào trạng thái hư nhược, liền lúc ních khí lực đều không có. Ezri, vì sao sẽ như vậy? Không nên chỉ là hư một điểm mã thôi sao? Ngươi thật giống như đem ta Echo. Kết vợ mạ cảm thụ trong cơ thể không hư cảm, khóc không dám đứa mắt. Người đàn ông này quả thực chính là ma quỷ. Xin lỗi, lần thứ nhất có chút mới lạ, bất quá vấn đề không lớn. Ezith lại lần nữa đưa vào một chút pháp lực của chính mình, trực tiếp cắt ra liên hệ, do đó để cho mình đổ vật ở lại kết vợ mạ trong cơ thể, rồi giao nàng thân thể, không để cho nàng lại trúng bẫng. Ân, làm sao càng biết càng cảm giác không đúng. Nói chung, dựa vào Ezith chuyển vận pháp lực, kết vợ mạ trải nghiệm loại kia hết sức tinh thần suy yếu cảm giác cuối cùng cũng coi như là không rồi. Ngươi đến cùng có bao nhiêu pháp lực? Kết vợ mạ phục hồi tinh thần lại, một mặt tò mò nhìn về phía Ezith, ta cảm giác được, ngươi mới vừa tựa hồ dùng gần như ta hai lần pháp lực đến điều khi ta, hiện tại lại đưa vào một phần cho ta. Thế nhưng ngươi tựa hồ một điểm suy yếu cảm giác đều không có. Cái kia đều không quan trọng, e dè hỏi, ngươi nhớ kỹ bao nhiêu? Ngày. Kết vợ mạ sử sở, nỗ lực để cho mình hồi ức vừa nãy loại kia cảm giác, một một nửa. Trên thực tế, kết vợ mạ cảm thấy đến đại khái là 1 phần 3 đều không có. Đều sắp cũng bị tắc nức, ai còn có thể nhớ được nhiều như vậy a? Ta đại khái có thể lý giải ngươi loại kia cảm giác, thế nhưng nếu như không khống chế lại ngươi sở hữu pháp lực lời nói, sử dụng thời điểm gặp không thể phòng ngừa phá hoại cân bằng, vì lẽ đó ta nhất định phải đưa vào nhiều như vậy pháp lực đến sử dụng phép thuật. Ezith cất nhắc, nói rằng, có điều, ngược lại cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Ket Vơ Ma ánh mắt sáng lên. Ngươi có nghe hay không đã nói? Ezith đắn đo dùng từ, một lát sau sau, mở miệng nói rằng, quyền tay hay việc, quen thuộc thành tự nhiên. Ket Vơ Ma, chẳng biết vì sao, Ket Vơ Ma bỗng nhiên có một loại không phải rất tốt linh cảm. Nếu ngươi không thể đang bị chống tình huống nhận biết phép thuật. Ezith nói rằng, vậy chúng ta liền để ngươi vẫn chống, mãi đến tận tích trứng ngươi thôi. Đây chính là khắc loại, giải quyết không được vấn đề, giải quyết vấn đề xuất hiện người. Ket Vơ Ma Này tính là gì biện pháp giải quyết a, không phải là cùng chức như thế sao? Ezit từ thuế vụ cục bên trong đi ra, lễ phép nhận lấy nữ đồng sự đưa tới viết số điện thoại tờ giấy, sau đó trực tiếp đi đến bên đường một chiếc xe con bên, kéo mở cửa xe. Nam tới tay. Kết Vở Mã hỏi: "Va được." Ezit nhìn một chút Kết Vở Mã, ngươi ngồi sai vị trí. "Không, ta không có." Kết Vở Mã lắc đầu, vững vàng nắm chặt tay lái, "Ta lấy được bằng lái." "Được rồi." Ezit thỏa hiệp, đi đến một bên khác, lên xe, "Xin nhở, ta lái xe có đáng sợ như vậy sao? Làm cho ngươi như thế sốt ruột đi học bằng lái." Cái kia đã không phải có thể hay không sợ vấn đề, được không? Kết vở mạ hồi tưởng lại trước Exit lái xe hình ảnh, sát mặt chứng nhận, người đó là mợ xe con. Người đó là ở trong thành phố bắt đầu thi đấu xe. Ừ, vấn đề không lớn Exit nuốt trong tay mình cái kia giấy chứng nhận, cuối cùng cũng coi như là có thể bắt đầu rồi a. Một năm này thời gian trong, Exit chỉ đạo kết vở mạ thành công học tập đầu độc lòng người phép thuật, đồng thời chính mình còn thông qua ILS tất nhiên giấy phép của thi, sau đó thuận lợi thôi miên mấy cái người phỏng vấn cùng phòng nhân sự chủ tịch, để bọn họ cho mình thông qua vào chức sin. Không phải giao dịch mà chính là thu được e-license viên chức chính thức giấy chứng nhận, vì lẽ đó e-zit có thể trắng trợn không kiêng dè sử dụng các thuật. Ngay hôm nay, e-zit mới vừa giải quyết xong bao chức. Nói cách khác, hành động của bọn họ có thể chính thức bắt đầu rồi. E-zit đang suy nghĩ, đương nhiên, cao cấp ô tô người trưởng không hướng về hắn phản ứng kích vơ mã điều kiện bước đi. E-zit khẽ miệng co giật, nhìn xe tấp bước và vào phía trước một chiếc xe. Vì lẽ đó, e-zit nhíu đầu, nhìn về phía kích vơ mã, đây chính là người nắm tới tay giấy phép lái xe. Nói cho ta, ngươi dùng mấy lần đầu động phép thuật? Mạch kích vơ mã có chút lúng túng ba lần, bốn lần. Rất tốt. Ezit đỡ trán thở dài, ta nhớ không lầm lời nói, thật giống cũng chỉ có một lần thi viết cùng một lần đường đi chứ. GS, dưới chương bắt đầu làm sự tình nữ tần sẽ có hay không có rất nhiều mỹ nữ ta ra. Chương 122, chuẩn bị bắt đầu. Câu đã mua, chương 122, chuẩn bị bắt đầu. Câu đã mua, tổng cộng cũng chỉ có hai lần của thi, nhưng sử dụng ba, bốn lần đầu độc lòng người phép thuật, hơn nữa Ezit tính toán, cái này sử dụng số lần, kết vợ mạo phòng trùng cũng là ở một mức độ nào đó nói dối, khả năng đến phải có cái 8, 9 lần. Nói cách khác, Điền hình đường cái sát thủ a. Ezic không khỏi cảm khái nói, những con ngựa khác đường sát thủ tốt xấu còn có chân chính giấy phép lái xe, vị này đường cái sát thủ liền giấy phép lái xe đều là giả. Quả thực chính là không có cách nào nói rồi. Ezic còn có thể nói cái gì đây? Giải quyết vấn đề đúng là đơn giản, chỉ cần hoa đầy đủ tiền là có thể ung dung giải quyết. Rất nhanh, rời đi thậm chí có chút cảm kích bọn họ rớt gì nhiều bị ba mấy lần chủ xe, lại có chút ao hãm đầu xe, Ezic đi xe mang theo kết vợ mạ rời đi. Như vậy, nếu ngươi đã bắt được giấy chứng nhận, có phải là chúng ta liền nên bắt đầu rồi? Kết vợ mạ hỏi. Đương nhiên đến bắt đầu rồi, Ezit nói rằng, đầu tiên là từ cục trưởng nơi đó bắt được hành động cho phép, sau đó mới có thể đi tìm án sửa cái kia cường hào lạm sự tình a. Nhưng là, Ezit cục trưởng làm sao có khả năng gặp cho ngươi một cái phụ thông mới lên cấp viên chức như vậy cho phép? Kết Bờ Mạ đưa ra vấn đề. Ezit nhìn Ezit nhìn kỹ chính mình ánh mắt, Kết Bờ Mạ rụt cổ một cái, có chút tự tâm hỏi, làm sao? Ta nói không đúng sao? Ezit trầm mặc như trước, nhìn chòng chọc vào Kết Bờ Mạ, nửa câu nói cũng không nói. Ngươi xem đường a, ngươi nhìn ta làm gì? Kết Bờ Mạ có chút hờ rồi. Ezit im lặng không lên tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Mắt thấy Ezit dường hồ là dự định đợi được tự mình nói ra cái gì mới bằng lòng bỏ qua, Kết Vợ Mạ sốt ruột. Hiện tại, xe nhưng lại ở lối đi bộ Bemenga. Ezit này một tay chỉ nhìn người không nhìn đường, thực tại là để Kết Vợ Mạ sốt ruột không nớt. Kết Vợ Mạ nhất thời ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Một năm này thời gian, nàng cũng đã đối với Ezit có hiểu một chút, trên căn bản, Ezit xưa nay đều sẽ không như vậy làm, nếu như lời nói như vậy, nhất định là bởi vì liên lụy đến cái gì. Cho tới đến cùng là bởi vì liên lụy đến cái gì? Liên tưởng đến nơi này, Kết vợ mạ nhất thời nhớ tới Ezic duy nhất một cái rất là quái lạ quân phục. Sau đó, hiểu được, "Cô nha." Kết vợ mạ bỗng nhiên tỉnh ngộ, ho nhẹ hai tiếng nói, "Chuyện này, ta đến giúp ngươi giải quyết." Ezic vẫn như cũng là không nói tiếng nào, có điều lúc này cuối cùng cũng coi như là nghiêng đầu sang chỗ khác, bắt đầu xem đường. Kết vợ mạ thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi đầy rốt cuộc là cái gì tật xấu?" Kết vợ mạ không nhịn được phần là nói, "Muốn ta hỗ trợ liền muốn ta hỗ trợ mà, nói thẳng không được sao? Thật sự là chớn nói lung tung à, ta cũng không có đã nói như vậy, ta chưa từng có nhường ngươi giúp ta, hết thảy đều là ngươi tự nguyện." Ta là kiên định từ chối. Ezit cuối cùng cũng coi như là mở miệng, hơn nữa là kiên quyết phủ nhận. Hết cách rồi, không phủ nhận không được a. Chính mình nếu như thừa nhận chuyện này, vậy còn làm sao có thể ra lệnh? Đó là đương nhiên không thể là ngầm thừa nhận hoặc là thừa nhận, nhất định phải kiên quyết phủ nhận. Ezit có thể nói chính là vị bạn thân thể hệ thống buộc phòng điều hành tâm chuẩn bị kỹ. Vâng vâng vâng, người xưa nay đều không có muốn ta hỗ trợ, hết thảy đều là ta tự nguyện tự chủ hành động, được chưa? Kép vợ mạ trợn mắt kinh bị. Nói đến, Kép vợ mạ đối với Ezit cái này cổ quái là thật là có chút không rõ. Rõ ràng Ezic có năng lực có thể ra tay làm được, thế nhưng là một mực không ra tay, cần phải để cho mình chủ động mở miệng đến giúp đỡ, hơn nữa tự mình đoán thời điểm, còn mỗi lần đều là kiên quyết phủ nhận, một khi mình muốn đậu một động hắn, liền sẽ chết nhìn chỏng chơ chính mình, phát động tự vong nhìn chăm chú. Đây là cái gì kỳ quái tác xấu? Kết vợ mạ biểu thị chính mình thật sự rất khó hiểu. Lẽ nào, đây chính là trong truyền thuyết. Ngạo Kiêu. Kết vợ mạ đột nhiên tỉnh lộ lại, dùng một loại nguyên lai like ngươi là người như vậy ánh mắt nhìn về phía Ezic. Làm cái gì? Ezic nhận ra được kết vợ mạ này ánh mắt của cô ấy, nghiêng đầu nhìn lại. Ta luôn cảm thấy ngươi đang suy nghĩ một ít không phải rất tốt sự tình. Không có gì." Kết Vở Mạ lắc đầu một cái, đội vã nhìn về phía phía trước, trong nháy mắt bị một chiếc đang bị bọn họ cấp tốc gấp sát chỉ lát nữa là phải ba vào xe dọa đến rít đảo, xem đường a. Dọc theo đường đi, vẫn như cũng là thường thường không có gì lạ. Đương nhiên, cái này thường thường không có gì lạ là nhằm vào Ezic mà nói, đối với Kết Vở Mạ, vậy thì là mạo hiểm hoàn sinh. Kết Vở Mạ chỉ là ngồi một lần Ezic xe, liên quả đoán đi vào thi giấy phép lái xe, đồng thời không tiếp tôi miễn giám khảo cũng phải đem giấy phép lái xe nắm tới tay nguyên nhân cũng chính là cái này. Mặc dù mình là cái sát thủ đường cái, thế nhưng tốt xấu không đến nỗi lạnh lùng a." Ta nói. Chính đang nhà lớn Hạ Đảng Hậu Bở Dạ Ly nhìn một chút Ezic điều khiển xe, nhìn có chút hạ hên nói, "Ngươi lại đem xe mở thành như vậy. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Mã trước mất để chứ." Ha ha ha. "Ngươi cảm thấy đến này sẽ là tác phẩm của ta sao?" Ezic cười ha ha, "Không bằng hỏi một chút chúng ta mới vừa lấy được bằng lái kết vợ mã tiểu thư chứ." Hừ. Bở Dạ Ly nhìn về phía kết vợ mã, nhất thời thay đổi một cái khác thái độ, "Vấn đề nhỏ, tân thủ ra đi, có chút sai lầm cũng rất bình thường." Ezic đúng là đối với Bờ Dạ Lũ thái độ như vậy không cảm thấy kinh ngạc. Lão giả nát rượu này đối xử hắn cùng đối xử kết vợ mạ thái độ không giống, quả thực không môn quá bình thường. Cùng một năm trước khác biệt duy nhất chính là một năm trước thời điểm, Bờ Dạ Lũ như vậy nhằm vào Ezic, hay là bởi vì Ezic công tử nhà giàu vẫn muốn nghị phao kết vợ mạ, mà một năm sau kia, Bờ Dạ Lũ vẫn như cũ thái độ không được, nó nguyên nhân, nhưng là phát sinh tân bản biến hóa. Khi biết Ezic ở phép thuật một đường trên trình độ, đồng thời cùng Ezic quen thuộc, hiểu rõ Ezic làm người sau khi, Bờ Dạ Lũ trong nháy mắt thay đổi thái độ. Trước kia để phòng chính mình như là để phòng cấp như thế, hiện tại thật không thể đem kết vợ mạ nhét vào trong tay mình. Ezic đương nhiên là quả đoán từ chối. Hắn nhìn ra Bở Dạ Ly không có ý tốt. Lão già nát rượu này là muốn giựt vào nhân phẩm của ta điểm mấu chốt, đem hắn nuôi nửa biến thành ta gánh nặng để ta chịu trách nhiệm. Lại nói, tuy rằng kết vợ mạ dài đến là có thể, góc người cũng cũng không thể lắm, tính cách ngược lại cũng không tính ăn liệt, làm một người bạn tình loại hình, đúng là hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng, Bở Dạ Ly động tác này muốn như là cố định thành bầu bạn a. Ezic làm sao có khả năng gặp bên trong như vậy cả bẫy? Trực tiếp quả đoán từ chối. Xin lỗi, bản thân vẫn không có lãng đủ đây. Liền, Bợ dạ Lỷ thái độ đại thể trên là trải qua chưa bao giờ thật, thật không tốt mấy cái giai đoạn, chỉ có điều nó hình thành nguyên nhân không giống mà thôi. Được rồi, chúng ta vẫn là không muốn soán suất người con gái nuôi đến cùng ở giấy phép lái xe cục thi bên trong đến cùng phong thích bao nhiêu cái thôi miễn phép thuận. Ezit giữa vạch trần sự thực giữa nói sang chuyện khác, ngươi nói, sự tình có biến hóa. Bợ dạ Lỷ ngược lại cũng rõ ràng chính sự càng trọng yếu hơn, sắc mặt nghiêm nghị, đi theo ta. Ezit cùng kết vợ mạ tùy tùng Bợ dạ Lỷ lên lầu. Đi đến văn phòng bên trong, vợ dạ Lủy cầm lấy một xấp giấy A4, đưa cho Eric. "Ừm, Eric cẩn thận lần xem cái kia một chồng giấy, tôi hít mắt lại. Thiên nhãn gặp thành viên cho chúng ta một ít tình báo." Vợ dạ Lủy chỉ vào Eric vừa vận phiên đến cái kia một tấm, "Người này, người rất rõ ràng, Daniel Adlan. Người nói không sai, Eric gật đầu, "Daniel, hắn là một cái ham muốn khống chế rất mạnh người, phép thuật ở ta giáo dục dưới chơi ngược lại không tệ. Thế nhưng có chút đi nhầm vào lạc lối, ngược lại là đối với ma thuật mới lạ, vì lẽ đó ta cùng hắn giải trừ quan hệ hợp tác." Chỉ điểm hắn trở lại chính mình mới bắt đầu địa phương, bắt đầu lại từ đầu, rèn luyện chính mình. Ngạch, kết vợ mạ ngắt lời nói, phép thuật không tốt sao? Tốt thì tốt, thế nhưng hắn quá đổi lại phép thuật, Ezic lắc đầu, chăm chú nói rằng, thân là một cái ảo thuật gia, gặp mấy cái phép thuật rất bình thường, thế nhưng nếu như đối với bạn trước ma thuật mới lạ, vậy thì không xứng lại bị trở thành ảo thuật gia. Hơn nữa, Daniel có tiến vào tiên nhãn gặp tứ chất, vậy cũng là giấc mộng của hắn. Nói không sai. Vỡ Dạ lý thỏa mãn gật đầu, nhìn Ezic càng thỏa mãn. Khi ta con rể thật tốt. Đáng tiếc, là cái lãng tử Vỡ Dạ Lý cảm khái, đối với Ezic cảm quan càng không tốt lên. Ezic, ta rõ ràng cái gì cũng không làm a. Sau đó, này ba cái lại là làm cái gì? Ezic tiếp theo nhìn xuống, đúng là nhìn thấy chính mình nhân vật quen thuộc, chỉ có điều lúc này chính mình chỉ có thể làm bộ không nhận thức hỏi. Ngươi biết Daniel Atlant, còn có hắn ba đồng bạn, phân biệt là Jacques D'er, mẹ Dịch Tiền Nhi, còn có anh lý Zerbes. Vỡ Dạ Lý nói rằng, bọn họ hiện tại tụ bốn người thành một cái ma thuật biểu diễn tổ hợp, tiếp nhận rồi à sửa tệ rèn sợ lập giúp đỡ. Nói cách khác, Ezith nhìn về phía Bợ Dạ Lý, biết mà còn hỏi, mục đích của bọn họ là cái gì? Đến tột cùng là trợ giúp A Sư, vẫn là muốn đối với A Sư độc thủ? Tại sao ngươi sẽ nghĩ tới đối với A Sư độc thủ loại khả năng này? Bợ Dạ Lý hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, dưới cái nhìn của ta, Daniel không phải loại người như vậy. Ezith nói rằng, hắn tuy rằng trước bị tiền tài mê hoặc con mắt, thế nhưng ở ta chỉ điểm bên dưới đã bị điểm tỉnh rồi, không phải vậy là không thể gặp ca nguyện trở lại mới bắt đầu địa phương một lần nữa biểu diễn. Thế nhưng, nếu là như vậy, còn có một vấn đề, ít vợ mà hỏi. Daniel và bốn người bọn họ muốn đối với A Sura đốc thủ. Đốc thủ cái gì? Bọn họ thật giống không phải thiên nhãn gặp thành viên chứ? Đây chính là vấn đề chỗ ở. Bỡ Dạ Li Nghiêm sắc mặt, nói rằng, mục tiêu của bọn họ, trải qua tình báo của chúng ta nhân viên xác nhận sau khi, nhận định đúng là nhằm vào A Sura, cũng chính bởi vì như vậy, chúng ta mới phát hiện Daniel và bốn người, là bởi vì tu được một phần thiên nhãn gặp xin mời mới làm như vậy. Thú vị. Ezit một bộ rất là cảm thấy lưng thú giáng mẹ. Người nghiêm túc như vậy, À sự chính là bọn họ tiến vào Thiên nhãn gặp sát hạch nhiệm vụ, mà phần này đến từ Thiên nhãn gặp xin mời, trên thực tế là dạ. Người đoán cung lẩm. Bở Dạ Lụy gật đầu nói, bọn họ bị lừa. Nói cách khác, có người giả mạo Thiên nhãn gặp danh nghĩa, dự định lợi dụng những này muốn đi vào Thiên nhãn gặp ảo thuận ra để đạt tới mục đích của chính mình. Kepler Mạc Kinh ngạc hỏi, hiện nay xem ra là có chuyện như vậy, hơn nữa, nếu không là mục đích của bọn họ cùng các ngươi mục đích độ cao trùng hợp, chúng ta khả năng vẫn không có biện pháp nhận ra được vấn đề trong đó. Bở Dạ Lụy gật đầu nói, vậy chúng ta hiện tại là E dĩ hỏi Trong tổ chức yêu cầu là cái gì? Thay cái mục tiêu, vẫn là tiếp tục làm. Đương nhiên là duy trì mục tiêu bất biến, chỉ có điều ở vốn có mục tiêu trên mới tăng thêm một chút hạn mục. Bờ Dạ Ủy nói rằng, các ngươi ngoại trừ muốn đối với ả sửa hành vi tiến hành trừng phạt ở ngoài, còn cần tìm ra lợi dụng Danien trợ tứ kỵ sĩ cái kia hậu trường h thủ. Loại này giảm bạo tiên nhãn gặp danh nghĩa để đạt tới chính mình mục đích sự tình, tuyệt đối không thể cho phép xuất hiện. Nói đúng lắm, lần này cũng có tốt, mục tiêu là ả sửa loại này vốn là nên được xử phạt, dựa vào tiền tài bất nghĩa phát ra chí phú phú hào, thế nhưng lần sau liền không nhất định có thể bảo đảm. Ezic vừa đầu, toàn diện phối hợp. Vỡ Dạ Lý trầm ngâm, nhìn chằm chằm Ezic, ánh mắt quái lạ. Tiểu tử này ngày hôm nay lại bất hỏa chính mình hất tương phản, lại toàn bộ hành trình phối hợp, thậm chí còn hợp lý phân tích, chủ động nhận nhiệm vụ, một điểm phản bác lời nói cũng không nói. Dễ nói chuyện như vậy. Vỡ Dạ Lý trong khoảng thời gian ngắn có chút nghi dị. Sau đó, hắn lại giơ ánh mắt tìm đến phía Kết Vớ Mạ, trong ánh mắt mang theo thăm dò, nhớ lại trước Kết Vớ Mạ bước đi thời điểm tư thế có hay không cái gì không đúng địa phương. Hắn rất là hoài nghi Ezic ngày hôm nay thái độ Nói không chắc là làm cái gì có lỗi với chính mình sự tình mới gặp như vậy. Ngươi lại đang muốn cái gì chuyện của quái? E-zit một mặt không nói gì địa nhìn chầm chầm vợ dạ lì chuyện này quả là đem ngươi có vấn đề, nàng cũng có vấn đề, các ngươi đều có vấn đề viết lên mặt vẻ mặt, có thể nói hay không chính sự. Khắc khắc. Tốt tốt. Vợ dạ lì ho khan hai tiếng đạo, các ngươi đã đồng ý lời nói, thế thì dễ nói chuyện rồi. Ta vậy thì đem chúng ta siêu tập đến tư liệu phân phát các ngươi, hơn nữa, hai ngày sau. Daniel ở bên trong tứ kỵ sĩ dự định ở Las Vegas Mê Châu Hồn Bình Mờ ở trong khách sạn lớn diện cử hành một lần biểu diễn, ta cảm thấy đến vậy đại khái là bọn họ dự định hành động bước thứ nhất, vì lẽ đó. Đến thời điểm chúng ta đi hiện trường nhìn. Ừ, đúng là có thể. EZ suy nghĩ một chút. Tuy rằng, ta cảm giác trực tiếp gọi điện thoại gặp nhanh một chút, có điều. Muốn 4 người bọn họ đều tin từng ta, hơn nữa còn muốn câu dẫn sau lưng làm chủ đi ra lời nói. Quên đi, vẫn là trước tiên đi hiện trường nhìn kỹ hăng nói đi. Vừa vặn, EZ hiếp mắt lại, để ta nhìn Điều Daniel những năm gần đây đến cũng có hay không tiến bộ. Trên thực tế, Ezic nếu như thật sự trước tiên muốn thao tác, hơn nữa thật sự đem hết toàn lực lời nói, sự tình muốn đơn giản nhiều lắm. Tỷ như, trực tiếp lật đổ Hoàng Long trước tiên đi đem giột cho làm, đem sự tình giải thích rõ ràng, không phải sẽ không có công việc bề bộn như vậy sao? Có điều, Ezic đương nhiên sẽ không như vậy đi làm. Ngoại trừ muốn để sự tình càng thêm thú vị ở ngoài, Ezic còn muốn để Daniel mọi người hành động cùng mình cùng với kết vợ mạ hành động phối hợp với, lời nói như vậy, đạt đến hiệu quả khả năng càng tốt hơn. A sủa người như vậy đương nhiên sẽ không đem tiền toàn bộ phóng tới một cái trong chương bụng. Điện ảnh nguyên bên trong, Daniel và mọi người đem à sủa cái kia một cái tài khoản tiền bên trong toàn bộ đảo rỗng. Kết quả, à sủa trở tay liền có thể lại đảo ngàn vạn cho bợ dạ lị để bợ dạ lị truy tìm Daniel bọn họ. Nói chung, này một lần sóng, Ezit dự định từ từ kế hoạch, tranh thủ đem à sủa cái con này dương cho nhổ chùi. DS, loại này tự hạn cảm giác. Ngày hôm nay viết một ngày báo cáo, còn muốn biên cái trình tự, người đã tê dần. Chương 123, ta là ISR viết trước, Ezit, cầu gần mùa, chương 123. Ta là Rhys viết trước, Ezic, cậu đặt mua, trước lúc này, ta dự định ngày mai đi tìm ta thủ trưởng để hắn cho ta phê chuẩn đối với ả sự điều tra cho phép. Ezic nói rằng, đuổi bạn, nên có thể đợi tới 2 ngày sau. Người thủ trưởng gặp cho ngươi phê chuẩn loại này zin. Vở dạ lý hỏi, ta không biết có điều ta sẽ dùng đạo lý cùng hắn hảo hảo thuyết lượng. Ezic nói rằng, ta nghĩ hắn nhất định sẽ bị ta thuyết phục. Người sẽ không lạ định dùng phép to chứ. Vở dạ lý nhất thời rõ ràng Ezic dự định. Không không, tất nhiên là không, liên quan với loại này giao dịch Ta từ trước đến giờ là thích cùng người khác dùng đạo lý tới nói, tuyệt đối sẽ không ép buộc người khác. Ezit đội vẫy phủ định. Mạc Kệ như thế nào? Bờ Dạ lùi trở lại, lời nói ý vị sâu xa đến, không muốn tiệp chính là tốt rồi. Yên tâm, Ý ZS là tư nhân tổ chức. Ezit vung bu tay, hơn nữa ta muốn làm rõ ràng chính là giữa lúc giao dịch được không? Bờ Dạ lùi một mặt không nói gì nhìn Ezit. Ngươi muốn làm đến cùng có phải là giữa lúc giao dịch, chính ngươi trong lòng không có mấy sao? Cũng Ý ZS phân cục cục trưởng trao đổi cũng không có cái gì tốt nói. Chính như cùng chức Ezith giữ liệu như vậy, ở Ezith rất có đạo lý lời nói quy bảo, hơn nữa Ezith hoàn toàn không chế không được tuyệt đối không có ám chỉ vẫn kiên quyết phủ định nhân viên không quan hệ kết vợ mạ hoàn toàn tự mình muốn như vậy đi làm hành động bên dưới, IS cục trưởng rất nhanh sẽ đồng ý Ezith thỉnh cầu, đem một phần khá là đặc thù hợp đồng ký tên, đồng thời đem nhằm vào Asua hành động cho phép chứng minh giao cho Ezith. Ezith biểu thị, chính mình thật sự không muốn như vậy, hết thảy đều là kết vợ mạ tự chủ hành động, cùng ta thật không có quan hệ. Đương nhiên còn hệ thống đến cùng có tin hay không Ezith chuyện ma quỷ. Vậy sẽ phải xem sau khi hành động kết quả. Ngược lại Edith đã là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Mẹ Zinkini, Daniel N. Adla, Khanh Lý Giờ Bè, Giác Builder. Để chúng ta hoan nền, A Sủa Kẻ Dẹn Sơ là dẹ mì cao mai khách sạn nhất là tự hào lễ vật, thứ kỷ sĩ. Las Vegas sân khấu lớn trên, Daniel N. bọn 4 người chính đang biểu diễn. Bọn họ lần này biểu diễn, là muốn cấp một cái ngân hàng, Pazi Cộng Hòa tín dụng xã. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải hiện trường đi cấp ngân hàng, mà là từ lúc rất lâu trước cũng đã làm xong sở hữu chuẩn bị. Bọn họ chọn lự Sau đó ở các loại lơ đáng trùng hợp sau khi tôi miên người đàn ông này, làm cho nam nhân đi đến Las Vegas, quan sát bọn họ biểu diễn. Sau đó, bọn họ ở Paris tôi miên xe chở tiền, trên đường đem xe chở tiền bên trong thật sao đổi làm ảo thuật gia biểu diễn chuyên dụng giấy riêng, để này một đống lựa chỉ đặt ở bên trong ngân hàng. Sau khi, bọn họ bắt được nam nhân số ghế B513, ở đề khán giả hiện trường từ bóng bàn trồng bên trong lấy ra bóng bàn thời điểm trong bóng tối thay, đem khán giả lấy ra ba cái bóng bàn thay thành bọn họ lựa chọn định. Ở sau khi sự tình liền đơn giản, bọn họ đem thật sao vận đến Las Vegas, sau đó đem tiền gửi ở bên dưới sân khấu mới sớm xây dựng tốt cùng bên trong ngân hàng giống như lúc bố cục trong mặt đất, để bị tuyển chọn hơn nữa tôi Miên Nam nhân tiến vào một cái máy đọc thẻ. Trên danh nghĩa nói chính là xuyên qua thời không đem nam nhân đưa đến cách xa ở bà dì cậu mã tín dụng xã bên trong, thế nhưng trên thực tế, nam nhân ngay ở bên dưới sân khấu mới mật thất bên trong, chỉ có điều bởi vì bị tôi Miên mà hoàn toàn phối hợp Daniel và mọi người biểu diễn. Liền, hầu như là trong lịch sử nhất là đồ sộ, tối đột tiền, khán giả trải nghiệm tốt nhất một lần biểu diễn sinh ra ở khán giả xem ra, Daniel mọi người tùy cơ tuyển trúng một cái nam tử, sau đó thật sự đem nam tử kia muốn cướp ngân hàng, một nhà cách xa ở Aji ngân hàng đoàn, còn đem tiền toàn bộ trong nháy mắt trở về đến Las Vegas, ở hiện trường phân phát cho sở hữu khán giả. Đầy đủ 3 triệu euro. Đối với khán giả tôi nói, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi một làn sóng đại phúc lợi, thế nhưng đối với FBI cùng Interpol, Interpol tổ chức, tôi nói, chuyện này quả thật chính là một hồi tranh trận nhưng là vừa không cách nào tìm tới kẻ hở phạm đội. Rất nhanh, sau một tiếng, chuyện này liền đã kinh động FBI cùng Interpol hai lại tổ chức lấy tốc độ nhanh nhất thành lập điều tra tiểu tổ, mà FBI cán bộ đi lẳng lốt cùng ỷ tổ kéo mà đó, bị sai khiến trở thành cái này điều tra tiểu tổ thành viên. Cùng lúc đó, Metro Goldwin mới -er ở ở khách sạn tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong. Chúc mừng các ngươi, Asua Godou, nhìn Daniel bọn bốn người, thế nhưng như vậy còn chưa đủ, FBI cùng ỷ tổ đã ở thành lập điều tra tiểu tổ đến điều tra các ngươi, ta sẽ để ta luật sư. Không cần, Asua, chúng ta không cần như vậy, Daniel lắc đầu gợi nói, chúng ta có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình rời đi, điều này cũng có thể thành tựu người đầu tư chúng ta nắm thẻ đánh bạc. Không phải sao? Ngươi chắc chắn chứ?" A Sư hỏi. "Ta nghĩ." Daniel nhíu mày, nhìn một chút còn lại ba người, "Đúng thế. Rất tốt, nếu như các ngươi thật sự có thể làm được, như vậy ta sẽ cho các ngươi đa phần nửa thành tiền." A Sư gật đầu, "Nếu là lời nói như vậy, ta sẽ chờ tin tức tốt của các ngươi." Đang khi nói chuyện, đột nhiên, A Sư phụ tá Giang đi đến bên cạnh hắn, đưa lộ thai nói rồi bài câu. "Cái gì?" A Sư cả kinh, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bọn họ hiện tại người ở phòng họp. A Sư sắc mặt kinh biến để Daniel mọi người sửng sốt. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua A Sư từng xuất hiện vẻ mặt như thế, tuy rằng bọn họ chuyện sắp phải làm sẽ làm A Sư xuất hiện vẻ mặt như thế, thế nhưng này không chả không có làm đó sao? Vì lẽ đó, A Sư ở đây là xảy ra chuyện gì? Từ đâu tới tiểu đồng bọn sớm động thủ? Các người trước tiên tu thập một hồi, chuẩn bị chờ đợi FBI cùng ỷ tổ người đến A Sư đứng dậy nói rằng, ta luật sư gặp bất cứ lúc nào đại mệnh, nếu như các ngươi không có cách nào giải quyết lời nói, trực tiếp xin để ta luật sư ra tay là được rồi. Ta muốn trước tiên đi xử lý một ít những chuyện khác. Chúng ta có thể giúp đỡ bận việc sao? Hanh Lệ nói chen vào hỏi Đương nhiên. A Sủa bốn là là muốn nói Dương Như Hồng, thế nhưng lập tức, hắn nhớ tới mẹ dịệt năng lực, nhất thời, động tâm. Ngươi có phải hay không có thể thôi miên vẫn là độc tâm tới? A Sủa hỏi mẹ dịệt nói. Ngạch. Nay muốn xem đối phương tinh thần cường độ mà định, đối với người có quyền thế mà nói, ta thôi miên trên căn bản liền không thể có hiệu quả, tỷ như ngài. Mẹ dịệt trầm ngâm một hồi nói rằng, con đặc biệt cho thấy năng lực của ta đối với người vô hiệu vì lẽ đó không thể đối với người có uy lực ý tứ. Mặc kệ, ngươi cùng ta đến đây đi. A Sủa xoay người đi đến, lưu lại ngươi tận lực thử nghiệm. Nếu có thể đem đối phương thôi miên liền trực tiếp thôi miên, nếu có thể đọc ra đối phương tâm tư, cũng có thể trực tiếp cùng ta nói, hiểu chưa? Được rồi. Mẹ Dịch lại nhíu mày, phát hiện sự tình thật giống có chút thoát ly bọn họ khống chế. Asua muốn lợi dụng hắn đi đối phó người nào? Vậy chúng ta đây? Daniel liền đội bằng hỏi, các ngươi liền ở ngay đây ở lại, chuẩn bị ứng phó sau khi FBI cán bộ, chúng ta ngay ở một bên bên trong phòng họp. Asua cũng không quay đầu lại khu vực mẹ Dịch cùng cái khác tụi hạ rời đi. Xảy ra chuyện gì? Ba người còn lại hai mặt nhìn nhau, Daniel trước tiên mở miệng hỏi, ai biết được? Vụ đơn lớn đầu, có chút lo lắng, đối phương sẽ là người nào? Vì sao lại để Asua đều như thế trịnh trọng lấy trở? Ta chỉ lo lắng mẹ Dịch làm ra cái gì tiêu thần, nếu như thật sự đem đối phương cho tôi miên, vạn nhất làm sai chuyện gì. Hanh Lệ Soa có chút nợ Việt Thái Dương, chỉ cảm thấy sự tình thật giống có chút mơ hồ mất khống chế. Xuyệt, đứng ở chỗ này nói, Daniel chớp mắt, ra hiệu bọn họ cẩn thận thai bách mạch dừng, chúng ta vẫn là chuẩn bị ứng phó sau khi FBI cùng Interpol đi. Một bên khác, Asua mang theo mẹ Dịch đám người đi tới phòng họp. Bọn họ người có ở bên trong không? A Sủa hỏi một bên gác cổng thủ hạ nói: "Đúng, tiến sinh, bọn họ chính đang bên trong chờ đợi." Thủ hạ đáp: "Hô." A Sủa hít sâu hai cái, xoay đầu lại, nhìn về phía mẹ Dịch: "Ngươi nhớ kỹ ta mới vừa rồi cùng ngươi đã nói lời nói sao?" "Đương nhiên." Mẹ Dịch gật đầu, trên thực tế nội tâm đã quyết định chủ ý, bất luận đối phương đến cùng là ai cũng sẽ không thôi miên đối phương, mà là làm bộ đối phương lực lượng tinh thần rất mạnh chính mình hoàn toàn không có cách nào giáng vẻ. "Rất tốt." A Sủa quay đầu lại, lại lần nữa hít sâu sau khi đẩy cửa mà vào. Phòng họp bên trong Ngồi ở chủ vị Ezil híp mắt, nhìn về phía Asua cái con này đã bị hắn lưu tính 1 năm rốt cuộc muốn làm sao nhổ lông cừu mới có thể hao đến sạch sẽ kim dương. "Xin chào, Asua kẻ rèn sơ lập tiến sinh, ta là Ezil, lần này chuyên đến điều tra ngươi ý IRS cán bộ." Asua như vậy bội bội vàng vàng mà nghiêm túc nguyên nhân cũng chính là cái này. Ở nước Mỹ, đối với người giàu tới nói, cái gì FBI, NSA loại hình, không có chút nào mang hoàng, bởi vì luật ix thể cộng đồng quan hệ, bì lẽ đó trên căn bản FBI không thể gặp đối với người giàu đầu thủ. Nhóm người giàu duy nhất sợ chính là IRS người. Bởi vì IRS quyền lực muốn so với FBI loại hình còn muốn lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa chuyên môn chọn người giàu ra tay, càng là người giàu càng cao hứng, hoàn toàn mặc kệ đối phương đến cùng là cái gì thân phận địa vị gì, chỉ cần có tiền, vậy thì có thể khiến IRS điều tra mục tiêu, liền ngay cả tổng thống đều giống nhau. Đối lập so với người nghèo cái kia mấy trăm khối mấy ngàn khối tới nói, đương nhiên là người giàu trong tay mấy chục triệu hơn trăm triệu đến thực sự a. A sua là cái gì phản ứng tạm thời không để cập tới, phía sau hắn, mẹ dịch đúng là trưởng lớn hai mắt. Ở thứ kỵ sĩ bên trong, Daniel N là nổi danh nhất. Thành hữu cùng Daniel N cùng nổi danh người thời đại mới ma thuật giới xong tự tình tên còn lại, mẹ Dịch đương nhiên cũng rõ ràng là ai. Vì lẽ đó, nhận ra Ezic đến cùng là ai mẹ Dịch, trong lòng nhất thời dâng lên một mảnh ngạc nhiên nghi ngờ. Ezic trước không phải ảo thuật gia sao? Tại sao hiện tại lại biến thành y lơf người? Tại sao hắn muôn tới tới đây? Đối phương cũng là ảo thuật gia, có thể hay không cũng là bởi vì Thiên Nhãn gặp nguy nhân. Lẽ nào là Thiên Nhãn gặp nguy cơ, Ezic không biết từ nơi nào được tin tức này, vì lẽ đó cũng muốn đến xem một chuyến canh. Mẹ Dịch không khỏi bắt đầu liên tưởng, mà nghĩ đến bên chồng, hắn nhất thời hoài nghi lên đoàn đội bên trong đang nghi ăn đến bởi vì Daniel hiềm nghi vô luận nói như thế nào đều là to lớn nhất, ngoại trừ Daniel ở ngoài, còn có ai là có khả năng cho Ezic tiết lộ tin tức đây. Mẹ Dịch Tư Duy bắt đầu phát tán ra, vô hạn đi chệ xuống, cũng đã nghĩ đến Daniel liên hợp Ezic muốn nuốt một mình thiên nhãn gặp xin mời khả năng. Ezic đương nhiên sẽ không quản mẹ Dịch đang suy nghĩ gì, hắn mặc dù biết mẹ Dịch là ai, cũng biết mẹ Dịch năng lực, thế nhưng, từ nghiêm ngặt vẻ mặt ý nghĩa tới nói, hắn cùng mẹ Dịch vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc gần vui. Hơn nữa, mẹ Dịch đối với Ezic kế hoạch trên căn bản không có lựa điểm ảnh hưởng. Hiện tại, Ezic mục tiêu tự nhiên là toàn bộ đặt ở ả Sửa trên người. GS, song xu ơi, tân vợ thành hôn, chỉ quyển sách lên giá, không bao lâu, ta lại đang muốn tán tỉnh tân em gái. Chỉ mở sách mới, ta thật đúng là cái cặn bã nam tao khang chi thể bất hà đường, vẫn là tiếp tục viết ba có hay không biết máy bay công thể số liệu tự điển làm thế nào. Ta muốn đi rồi. Chương 124, Ezit đối đối, cầu đặt mua, chương 124, Ezit đối đối, cầu đặt mua, nói đến, có chút buồn cười sự tình chính là, ở chúng ta bắt đầu chính thức nói chuyện trước, Ezit nhìn ả Sửa, chăm chú hỏi, ả Sửa tiên sinh Ta có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Đương nhiên. Asu ở sững sờ, không quá mỏ tanh Ezic đường lối cùng dự định. Dưới cái nhìn của hắn, tuy rằng Ezic thân là một cái châu Á nhưng lên làm BISR biên chức có chút kỳ quái, thế nhưng tụ hạ đã kiểm tra đồng thời hướng về đường cùng xác định qua Ezic giấy chứng nhận cùng với Ezic trong tay điều tra hành động cho phép, toàn bộ đều không có vấn đề. Theo đạo lý tới nói, chuẩn bị đầy đủ như vậy, thế tới hung hăng, hẳn là vừa bắt đầu liền lộ ra kế hoạch, thế nhưng lại muốn hỏi trước cái vấn đề. Hỏi vấn đề gì? Asu ở có chút ngạc nhiên. Mẹ Dịch trong nháy mắt từ trong suy nghĩ kéo về chính mình tư duy, tập trung tinh thần, trong lòng thầm nghĩ, đến rồi đến rồi, Ezic khẳng định còn không biết thân phận của ta, phòng trưng có khả năng sẽ nói cái gì trọng yếu tình báo, ta nhất định phải cẩn thận nghe. Nhưng mà, ngay ở A Sư Hiếu Kỳ cùng mẹ Dịch tập trung sự chú ý bên dưới, Ezic câu nói tiếp theo, để bọn họ đều sử sốt. Ngươi có hay không đảm nhiệm qua quản gia trước bị? Ezic chăm chú hỏi. A Sư, không có. Vất hết óc suy nghĩ một chút trong lời này đến cùng có phải là có cái gì cạm bẫy sâu khi, A Sư một mặt choáng váng địa đáp. "Cô nha, nói cách khác, ngươi chưa từng thấy một cái thích mặc màu đen chế phục trang phục mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài lãng nam nhân, đúng không?" Ezic gật đầu, vẫn như cũ sắc mặt nghiêm túc. "Không có." A Su có chút không nói gì. "Đây là cái gì kỳ quái vấn đề? Nếu là lời nói như vậy, vậy ta liền yên tâm." Ezic nói để A Su cùng mẹ dệt hoàn toàn nghe không hiểu lời nói, biểu hiện bên trong còn mơ hồ có chút thất vọng. Sau đó, Ezic trực tiếp nói sang chuyện khác nói rằng, "Lần này đến" Ta là muốn điều tra ả Sửa tập đoàn danh nghĩa sở hữu sĩ nghiệp quản tình huống, EIS đương cục hoài nghi các ngươi tiến hành rồi trốn thuế lậu thuế hành vi. EIS tự nhiên không phải vô duyên vô cớ loạn hỏi vấn đề. A Sửa ở Bạc Mạn ba bộ khúc bên trong, đóng vai chính là Bạc Mạn Bở Dụ sở Lao Quan gia, A Phở Dụ. Chứ thất vọng, tự nhiên là bởi vì, nếu như cái này ả Sửa là Anders vừa nói, nói không chắc EIS là có thể hao một cái tiền tài năng lực kẻ nắm giữ lông cừu. Càng có ý tứ chính là, trước thế giới sơ loạn, thế giới này Bở Dụ lý ở Bạc Mạn trong thế giới, vẫn là thế Bở Dụ sở quản lý công ty Vox nói đến, đây mới là mạnh nhất kiêm chức đi, ở thế giới nào đều có thể nhìn thấy, đều sắp muốn đuổi tới chính mình. Ezis uấn thầm, ngoài miệng nhưng là không một chút nào hăm hở, nói thẳng ra lần này ý đồ đến. Hắn cảm giác mình thật giống là hiểu thấu đáo Ezis trước làm như vậy mục đích. Khẳng định là trước tiên tiếp giữa vào kỳ quái lời nói nhiều loạn tâm tư của chính mình, sau đó sẽ nhân cơ hội nói ra mục đích thật sự, lộ ra kế hoạch, để cho mình đột nhiên không kịp chuẩn bị do đó phạm sai lầm. Thật đáng sợ, quả thực là nghiêm hiểm. Có điều cũng còn tốt, ta chuẩn bị từ trước phương pháp. Nếu ngươi trước tiên bất nhân, như vậy liền đừng trách ta bất đắc. À, sủa mỹ thẩm, xoay người ho khan một tiếng, mở cơ hội cho mẹ Dịch liếc mắt ra hiệu. Mẹ Dịch, ta có chuyện có thể hay không từ từ nói, không muốn sử dụng nháy mắt loại này đáng sợ có lực sát thương chiêu số. Thân là một cái 70, 80 tuổi người lớn tuổi rồi, ngài có thể hay không hơi hơi chú ý một hồi ngài hình tượng a? Coi như ngài không chú ý, có thể hay không không muốn trò ta thấy. Hoặc là, phiến cho ánh mắt động tác làm quy phạm một điểm. Ngài đó là nháy mắt sao? Đó là quang mỹ nhân a. 70, 80 tuổi lão nam nhân quang mỹ nhân a. May mà mẹ Dịch là cái biết một chút thôi miên phép thuật ảo thuật ra. Đối với tự chân tư duy sức khống chế rất mạnh, rất nhanh sẽ đem tình cảnh đó từ trong đầu của chính mình xóa đi. Nếu không, gặp như vậy tinh thần ô nhiễm, cũng không biết có thể hay không chịu đựng không vô gia. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Asura dựa vào Ho Khan cơ hội đối với mẹ dị triển khai tự nhận là nháy mắt sau khi, liền quay đầu đi, "Xin lỗi, Ezic tiến sinh, ta cổ họng gần nhất không tốt lắm." "Không có chuyện gì, ta có thể lý giải, dù sao nửa thân thể đều sắp xuống mồ." Ezic mỉm cười nói, "Khà khà khà." Asura ho khan lên, có điều lần này ngược lại không là dạ ra đến, mà là bị tức Ai có thể nghĩ đến Ezic có thể diện đến hơi cười nói ra lời như vậy. Nay thật đúng là mặt ngoài cười hì hì thực tế mờ mờ dơ a. Ezic tiên sinh, ngài cần duy trì cần phải tôn trọng, bằng không ta nhất định phải để ta người đưa ngươi mời đi. A xuống lại xoay người Ho Khan, nhìn một chút mẹ Dịch, lại nháy mắt giá hiểu mẹ Dịch nhanh lên một chút hành động. Mẹ Dịch lúc này trực tiếp lơ là ạt sủ ánh mắt, thành công phòng ngừa để cho mình lại lần nữa gặp tinh thần ô nhiễm. Có điều, đang hiếu kỳ bên dưới, mẹ Dịch theo bản năng thử nghiệm, đối với Ezic sử dụng một phát thôi miên pháp thuật. Mẹ Dịch tinh ngạc ở cảm nhận của hắn bên trong, chính mình cái kia một đạo thôi miên phép thuật, bèn bèn chỉ là mới vừa tiếp xúc được Ezic thân thể phụ cận nửa mét bên trong, liền bị một luồng pháp lực khủng lồ đánh nát, hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không có đánh trúng mục tiêu, tự nhiên cũng không có đưa đến nên không có hiệu quả. Ezic dương mắt nhìn một chút mẹ Dịch, cũng không hề để ý đối lập so với hắn tới nói, mẹ Dịch này điểm phép thuật là thật là có chút không đáng chú ý, Ezic không có lý mẹ Dịch, mẹ Dịch trong lòng đúng là nhấc lên sóng to gió lớn. Từ mấy năm tới nay, hắn nhiều lắm là gặp phải ý chí lực đủ mạnh, hoặc là bên trong thân thể đồng dạng có pháp lực có thể tự chủ chống đối hắn thôi miên người, thế nhưng có thể pháp lực tự chủ bên ngoài, trực tiếp đánh ngắt hắn thôi miên phép của người, hắn là xưa nay đều chưa bao giờ gặp. Hơn nữa, ngăn ngăn tiếp xúc bên trong, hắn đã nhận biết được Ezit cái kia pháp lực khủng lồ đối với hắn tạo thành nghiền ép tính. Đúng, chính là nghiền ép, ở cái kia phản phất biện rộng bình thường pháp lực bên dưới, chính mình cái kia một đạo thôi miên phép thuật lại như là một chiếc thuyền con, trực tiếp bị triệt để nghiền ép đập nát. Mẹ gì không dám lại ra tay với Ezit. Ngươi dám? Ezit nói thẳng tướng đối. Asu ở phát hiện Ezic vẫn như cũ không chút nào cho hắn mặt mũi sau khi lại dựa vào một trận ho khan xoay người xem mẹ Dịch, nháy mắt. Lúc này, mẹ Dịch chính là thẳng thắn không quan tâm hắn, thần du vật ngoại, không thèm nhìn Asu một cái mắt. Đương nhiên, mẹ Dịch cũng không phải cố ý, chỉ là Ezic mạnh mẽ như vậy biểu hiện, để mẹ Dịch bắt đầu lo lắng lên sau khi kế hoạch hành động đến. Người như vậy, tìm tới Asu, đến cùng chính là cái gì, lại gặp đối với bọn họ kế hoạch hành động tạo thành thế nào ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Bởi vì đi lạn rụt còn ở tổng bộ nhận nhiệm vụ đồng thời cùng ít bộ cảnh sát áo mã đỏ trò chuyện liên quan với lần hành động này chi tiết, đi lạn rụt trở thủ, Fuller, trước tiên mang đội đến đây bắt lấy Daniel mọi người, phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Chớ đã, tại sao nơi này chỉ có là ba người? Fuller nhìn về phía Daniel mọi người, ép hỏi, còn có một cái đây, cái kia gọi là mẹ dịt đầu trọc, hắn ở đâu? Có phải là sớm chạy? Các ngươi đừng nghĩ, hắn không có chạy, Daniel đội ba đến gãy, bọn họ chính đang một bên bên trong phòng họp. Phòng họp. Fuller sửng sở, vẫy tay gia hiệu thủ hạ mang theo 3 người theo chính mình, đi đến phòng họp, trực tiếp để thủ hạ đẩy ra người giữ cửa, đi vào. FBI Howard giờ nở thể độ. Phú Lở theo bản năng hô một câu. Bên trong gian phòng, Asa, mẹ Dịch, cùng với Ezic đồng loạt đem tầm mắt đổ lại đây. Ta là FBI phụ Lở cán bộ, mẹ Dịch kì nhỉ, ngươi bởi vì kẻ khả nghi cướp ngân hàng mà bị phê chuẩn tạm giam tại bắt, xin ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Phú Lở đầu tiên là nhìn về phía mẹ Dịch, sau đó vừa nhìn về phía Asa, mà ngươi, Asa tiên sinh, thành tựu ủng hộ của bọn họ ngươi, ta cần ngươi đồng dạng cùng chúng ta đi một chuyến. Mà sao câu nói này, Phú Lở là không muốn nói, bởi vì hắn biết nói ra câu nói này đến kết quả, chính là ả Sửa để hắn cái kia mấy cái vương bài luật sư đến buồn nôn FBI, cuối cùng hay là muốn đem ả Sửa cho thả đi, tuyệt đối không thể để ả Sửa đi vào phòng thẩm vấn một bước. Chỉ có điều, Phú Lở nhìn thấy ả Sửa liền ở ngay đây, liền thôi chạy liền nói đi ra. Đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Hử, ta liền biết. Câm loại, ngươi nói cái gì? Phú Lở nói đến một nửa, đột nhiên nhận biết ả Sửa trả lời tựa hồ cùng mình dự liệu hoàn toàn không đúng, thậm chí ngược lại. Cái gì gọi là không thể tốt hơn? Thời đại này Còn có người yêu thích tiến vào phòng thẩm vấn đi một lần. Phú Lở có chút chần v้าง, thế nhưng lập tức hắn lại là buông bè. Mặc kệ A Sửa đến cùng là dự định như thế nào, chỉ cần đem người mang về, chí ít chính mình mặt mũi ở a. Ngươi xem, vốn là A Sửa là tuyệt đối không có khả năng tiến vào phòng thẩm vấn, thế nhưng ta vừa mở miệng, A Sửa sẽ đồng ý. Nay không phải sợ sệt là cái gì? Ta trong nháy mắt liền uy phong tăng bạc. Phú Lở âm thầm nghĩ thầm, đắc ý nhưng mà, nhưng vào lúc này, một cái ở hắn nghe tới không phải rất hài hòa âm thanh, đánh vỡ hắn ảo tưởng. Ta rất xin lỗi. FBI phủ lờ cán bộ, liên quan với mẹ gì, ngươi có thể tùy ý mang đi, thế nhưng Asa, hắn nhất định phải lưu lại. Ô, oh. phủ lờ cởi gằn, đi tới, nhìn xuống ngồi ở trên ghế Esit, tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai sao? Chúng ta là FBI. Tiểu Trương, chỉ cần ta nghĩ đem hắn mang đi, coi như là. Ba. Hóa ra là IRS đồng hành à, khách quý, khách quý, đây là cái gì gió đem ngài cho tôi tới tới. Phủ lờ rất là hung hăng lời nói, rất là hung hăng dáng vẻ, ở Esit móc ra tấm kia giấy chứng nhận sau khi, theo bản năng, âm thanh nhỏ đi, ngữ khí biến huyền, nói lắp một chợt. Phạm Phong là biến, cùng kính hỏi: "Chúng ta nhận được tình báo, A Sở Tiên Sinh tập đoàn danh nghĩa những người công ty khoản có một ít dị thường, tựa hồ là dính đến loại cỡ lớn trốn lậu thuế sự tình, vì lẽ đó đặc biệt tìm đến A Sở Tiên Sinh điều tra một hồi." Ejit thu hồi giấy chứng nhận, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, "Như vậy, ta nghĩ, bất kể là tới trước tới sau, vẫn là vấn đề tính chất nghiêm trọng tới nói, A Sở Tiên Sinh đều nên ở lại trong tay ta khá là thích hợp, ngươi nói xem." FBI phụ lở cán bộ, "Ngài nói rất đúng." Phú lở chăm chú gật đầu, "Nói quá đúng rồi." Một bên, mẹ dịt mọi người khẽ mắt có giận, đặc biệt là Sua, hầu như không che dấu nổi. Người này trở nên không khỏi cùng quá nhanh đi. Tốt xấu hơi hơi muốn chút mặt a. Nếu như phủ Lơ biết tiếng lòng của bọn họ, phòng trưng gặp nhảy lên đến màn to, cái gì có xấu hổ hay không, cái gì có thể so với tiền trọng yếu a. Đang lúc này, cửa phòng học nơi, truyền đến một tiếng tràn ngập kinh ngạc tiếng thê ở. Ezit nhìn về phía nơi cửa, cười cợt. Daniel, đã lâu không gặp, ngươi tội hổ. Ân, lăn lộn không ra sao. Ngày hôm nay, vì thể hiện ý chí LS viên trước thu bạo, Ezit quyết tâm hóa thân Ezit đối đối toàn bộ đuổi mấy lần. Cầu cái đặt mua a. Mới vừa lên ra không bao lâu, cho chút lòng tin nha gõ chữ, gõ chữ, cầu dần mua, cầu dần mua. Chương 125, chủ nghĩa duy tâm chương 125, chủ nghĩa duy tâm Daniel. 1 năm không gặp, gặp mặt liền nói thẳng lăn lộn không ra sao, ta thật đúng là cảm tạ ngươi a. Các ngươi nhận thức. A sua ánh mắt có chút quỷ dị, hắn liên tưởng đến một chút không tốt lắm địa phương. Đối với Daniel mọi người tới nói không tốt lắm địa phương, sẽ không là Daniel cùng Ezic cùng liên hợp lại muốn âm chính mình một cái đi. Hừ, trước đây có biết Daniel hừ hừ hai tiếng, vốn là là muốn nói Ezic vài câu nói xấu, nhưng hám miệng, nhưng là không nói ra được. Bất kể là từ đâu cái phương diện tới nói, Ezic đều là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, đặc biệt là cuối cùng còn đánh thức chính mình, để cho mình trở lại được ngay, mới có thể được Thiên Nhãn gặp xin mời. Nói chung, đối với Ezic, Daniel nội tâm vẫn là rất cảm kích. Vì lẽ đó, ngươi ở đây làm cái gì? Daniel bỗng nhiên ý thức được vấn đề này, hơn nữa, ngươi lúc nào biến thành Izrael S người? Một năm này, thi cái chứng, vào cái trước, khó sao? Eric dùng một bộ rất là muốn ăn đòn ngự khi nói rằng, được rồi, sau khi lại tăng gấu, ngươi vẫn là trước tiên cùng vị này FBF phủ lờ cán bộ đi một chuyến nói sau đi. Phủ lờ cán bộ. Phủ lờ giấy rửa một hồi, nói rằng, kỳ thực, đợi thêm một hồi cũng là có thể. Không cần lo lắng, Eric chỉ là trong chấp mắt liền rõ ràng phủ lờ ý nghĩ, khỏe miệng thoáng co giật đồng thời, mở miệng nói rằng. Công bằng làm việc là được, ta cùng hắn chỉ là từng có một quang thời gian quan hệ hợp tác mà thôi, hơn nữa đã sớm tách ra, ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Không nghi ngờ chút nào. Phú L khẳng định là bởi vì nhìn thấy Edith cùng Daniel không chỉ có nhận thức, vẫn có thể chen mồm vào được, có chút hoảng rồi, sợ sệt Daniel cùng Edith quan hệ rất tốt, khả năng đối với hắn thu sau tính sổ. Được rồi. Phú L tờn lúc cao hứng lên, đã coi Edith bảo đảm, vậy hắn cuối cùng cũng coi như là không hoảng hốt. Cho tới Edith cố ý nói ngược nói loại khả năng này. FB hành động thời điểm nhưng là mang theo Kamea ra, hiện tại cái này câu nói đã bị đi lại đến lấy lấy lời, cho dù sau khi Edith muốn tìm cỡ, Phú L cũng không có chút nào không hoảng hốt. Nói đến... FB hành động tiểu tổ bên trong tiêu phối camera cũng là một loại rất thần kỳ công cụ, không chỉ có thể chỉ đập muốn đập, ở lúc cần thiết còn có thể tự mình hư hao hoặc là không điện. Đợi đến Phủ Lở mang theo Daniel bọn bốn người cùng sau khi rời đi, Ezic cũng đứng dậy. Vốn là, cho dù là Phủ Lở không mang theo người đến tiến hành FB ở kinh điện gọi cửa, Ezic cũng dự định rời đi. Người đã tìm tới, sự tình cũng cùng Ả Sửa giải thích, điều tra giấy phép chứng nhận cùng với tự thân ISL phiên chức giấy chứng nhận đã biểu diễn quá, Ezic lần này nhiệm vụ cũng là gần như hoàn thành rồi. Hiện trường để Ả Sửa lấy ra tập đoàn sở hữu báo cáo tài chính. Đó là tuyệt đối không thể. Ezic lần này tới, chỉ có điều là tương đương với cho A Sửa rơi xuống cái thông điệp để A Sửa chuẩn bị kỹ càng, ở trong vòng 3 ngày đêm sở hữu báo cáo tài chính chuẩn bị kỹ càng, sau khi Ezic gặp đi tới cửa cẩn thận kiểm tra. Đương nhiên, ở tình huống bình thường tới nói, IFS người đều gặp tức thì theo vào một tấc cũng không rời, thế nhưng đối với Ezic tới nói, lần hành động này cũng chỉ có một mình hắn a. Ezic cũng không có nhiều thời gian như vậy theo A Sửa, hơn nữa phòng trưởng theo cũng vô dụng. Báo cáo tài chính là nhất định sẽ làm giả, điều này cũng làm cho là Ezic muốn đổ bệnh. Đơn giản tôi nói, Exit chính là cho ngươi 3 ngày thời gian, ngày 3 ngày thời gian, ngươi tùy tiện làm giả, thế nhưng sau 3 ngày, đồ vật nhất định phải cho ta nhìn thấy. Cho tới tạo không làm giả, đối với Exit tới nói có ảnh hưởng sao? Ngược lại, hắn đều có thể có thể thấy a. Có hệ thống kỹ năng giá trị, Exit chỉ có thể so với chế độ sở hữu định liên quan với thuế vụ pháp luật người còn muốn càng hiểu thuế vụ pháp luật, bao quát trong đó lỗ hổng, cùng với phải như thế nào đi lợi dụng những này lỗ hổng. Đến thời điểm, cũng chính là Exit thực thi kế hoạch bộ phận thứ nhất mấu chốt nhất luôn đi. Rất nhanh ở một mặt choáng váng à thua nhìn kỹ bên dưới, Ezit rời khỏi nơi này. À thua là thật sự choáng váng. Liền như thế, đi rồi. Cầm như vậy đầy đủ hết giấy chứng nhận, khí thế hùng hổ, như là đã sớm dự mưu tốt dáng vẻ, xông lên môn đến, kết quả lại như thế rời đi. Sau 3 ngày mới đến, sẽ không lạ có cái gì cả bẫy chứ? Thật sự sẽ như vậy dễ dàng liền buông tha chính mình. Còn đặc biệt lưu không gian thời gian cho mình, để cho mình có cơ hội mệnh lệnh người ra lận. À thua không khỏi rơi vào triều sâu hải nghi bên trong. Thế nhưng, bất luận hắn nghĩ như thế nào, Hắn đều không nghĩ tới Ezit làm như vậy lý do. Sau một hồi lâu, Asua hay là tìm được chính mình kim bài luật sư bàn đội, để bọn họ chuẩn bị ký cẩm cùng Ezit LS lên tòa án chuẩn bị, đồng thời để tập đoàn thuế vụ bộ mau mau bắt đầu tổng kê báo cáo tài chính. Ezit căn bản liền không quan cả Asua đến cùng nghĩ như thế nào, trực tiếp đi xe đi đến bở dạ Lủy văn phòng. Asua bất kể là khiến người ta giận lận, chuẩn bị ra sao thủ đoạn, đối với hắn mà nói, đều không có bất cứ quan hệ gì, bởi vì, lấy Ezit thực lực, chỉ cần thấy chiêu phá chiêu, chờ nổ lông cũ là tốt rồi. Daniel đám người đã bị áp đi. Ezith nhớ tới không sai lời nói, chờ một chút, thẩm vấn không có kết quả rốt cùng mèo mạ liền sẽ tìm đến đến vợ dạ ly, tìm kiếm vợ dạ ly cái này ma thuật giải câu đối sư trợ giúp, hy vọng tìm tới tội chứng. Người tại sao trở về? Vợ dạ ly hiện tại thấy thế nào Ezith làm sao không hợp mắt. Tuy rằng một năm này tới nay cũng không có hợp mắt quá, thế nhưng ngày hôm nay đặc biệt không hợp mắt. Đại khái là bởi vì lại hiểu là một lần Ezith cùng kết vợ mạ quan hệ, phát hiện mình sai lầm sau khi thẹn quá thành giận đi. Ezith ngược lại là quen thuộc, ngược lại là lão nhân gia mà, muốn thông cảm thông cảm. Trở về nhìn nguy ngụy không có Ezic không chút khách khí đối trở lại, thông cảm cái giấm, đổi liền xong việc. Lương. Võ Dạ Uy nhìn một chút một bên điều hòa, cầm lấy điều khiển từ xa, lại điều thấp hai lần, ha ha, như vậy nhiệt độ ngươi liền cảm thấy mượt. Ngươi sẽ không là thật yếu chứ? Ngươi cả nghĩ quá rồi, coi như ta một đêm 10 lần, cũng sẽ không có bất kỳ mệt mỏi. Ezic cười khẩy, ngươi liền lui đi. Võ Dạ Lủy cười nhạo một tiếng, ngươi đến cùng là tới làm cái gì? Không có gì, kẻ đi a. Ezic không chút khách khí đi ngồi ở trên ghế sofa, tay run lên, lấy ra một bộ bài poker. Khi tới lên, nhìn chung quanh một chút, kết vợ mà đây. Ta làm cho nàng đem xe mở ra sửa chữa đi tới. Vở Dạ Lỷ nói rằng, "Ha." Ezit động tác một chợt, người chắc chắn chứ? Làm sao?" Vở Dạ Lỷ hỏi, "Ngươi có phải hay không đem ta đã nói lời nói cho rằng là đùa giỡn?" Ezit đỡ chán, nàng trước cất bước liền trực tiếp đuổi theo phía sau một chiếc xe. Cùng lúc đó, Las Vegas bên trong boss cảnh sát, Đi Lạn cùng mèo mã đang định thẩm vấn bị giam đến phòng thẩm vấn bên trong Daniel mọi người. Đi Lạn có bản lĩnh, nhưng là cái diễn viên. Dù sao tất cả những thứ này vốn là hắn bày ra mà ngoại trừ Đi Lạn ở ngoài yếu mạ cùng với Phú Lơ mọi người mà. Đi Lạn, ở Đi Lạn muốn tiến vào gian giữ mẹ dịch phòng thẩm club, Phú Lơ ngăn cản hắn, căn cứ sở hữu có quan hệ đi chép, chủ nghĩa duy tâm chưa bao giờ bị chứng thực là chính xác. Vì lẽ đó, Đi Lạn to mày, ngươi muốn nói cái gì? Vậy thì là nói, cái kia không phải khoa học, con kia có điều là chủ quan nước đoán suy đoán, càng nhiều là giải trí, ngươi hiểu được. Tốt đẹp. Đi Lạn tiếp tục suy nghĩ muốn hướng về bên trong gian phòng đi đến. Ngược lại, Phú Lơ có chút kích động lại lần nữa ngăn cản Đi Lạn, bất luận người này đến cùng nói rồi gì đó ngươi cũng không muốn tin tưởng là có thể. Được rồi, đi lần đẩy ra phủ lở, mở ra cửa phòng thẩm vấn đi vào trong. Xin hãy cho ta nghĩ phủ lở tiên sinh biểu thị chân thành ấy nãy, ta tuyệt đối không phải cố ý, tuyệt đối không phải cố ý nói ra đặc biệt thứ ba cái từ này. Đi lần vừa mở cửa đi bảo, mẹ dịch liền bắt đầu nói chuyện. Đặc biệt thứ ba. Đi lần hướng về một bên một mặt kính nhìn một chút, chỉ nhìn thấy bóng người của chính mình. Loại này phòng thẩm vấn một mặt kính chính là bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong mà bên trong không nhìn thấy bên ngoài, chỉ có điều, vừa nãy, đi lần mới vừa đi tới bên ngoài thời điểm Mẹ Dịch liền trực tiếp đưa mắt đầu lại đây, cùng hắn tầm mắt đối lập. Đương nhiên, đi lần là rõ ràng tại sao mẹ Dịch biết đến, thế nhưng hắn là cái lao diễn viên, thời khắc bây giờ, chính đang hoàn mỹ đóng vai chính mình mà trước, một cái rất không tình nguyện phụ mệnh đến điều tra chuyện này FBI cán bộ, tuyệt đối không phải cái gì ngụy trang cả ngày mắt hội thành viên tuyên bố giả tạo nhiệm vụ người. Đúng đấy, La Phú lở cán bộ cùng hắn thê tử một ít nho nhỏ tình thú. Để chúng ta dứt bỏ cái kia từ mặc kệ, ta càng thêm hiếu kỳ sự tình lạ, có phải là mỗi một cái FBI cán bộ đều có liên quan với nam nhân mặt bảy cái này truyền thống. Mẹ Dịch nhìn như rất là tò mò chăm chú hỏi. Đi lạn hướng về trái vừa nhìn, đột ngột thấy chính mình ánh mắt thật giống cũng xuyên tấu một mặt kính, nhìn thấy bên ngoài chính che mặt thở dài phừ lơ. Khá lắm, không nghĩ đến người này hỏi đầu đại nam nhân lại còn gặp có loại này ha mớn. Thẩm vấn tự nhiên là không có kết quả gì. Đi lạn là diễn viên, kéo mà không có gì bản lĩnh, đúng là đối với tất cả những thứ này có chút ngạc nhiên, mà cái khác liền dứt khoát là hoàn toàn hỏi không ra đến ngược lại là rất có khả năng sẽ bị dụ ra đến một cái khác tin tức. Cuối cùng Dựa theo quy định, hơn nữa bởi vì có đến từ ả sủa Kim Bài luật sư đoàn đội tạo áp lực, vì lẽ đó bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem Dani và mọi người cho đi. Phú Lở tuy rằng bị mẹ dịch vạch ra mặc váy sự tình, thế nhưng bởi vì đi lặng không có đem chuyện này nói ra, vì lẽ đó Phú Lở rất nhanh sẽ tiến vào công tác trong trận thái. Nam nhân mà, biến thái một điểm có cái gì sai? Nghĩ như vậy, Phú Lở đờn tức thì không hoảng hốt. Cái kia khách quý bị toàn bộ hành trình tôi miên, toàn bộ hội trưởng cũng có gần như một nửa người đều bị tôi miên, khi ta một lần nữa sắp xếp một lần sở hữu khán giả danh sách sau khi, ta phát hiện một cái người rất trọc yếu. Hắn liền đem toàn bộ biểu diễn quá trình toàn bộ quay chụp hạ xuống. Phú Lợi kích động nói rằng: "Ai? Đi lần hỏi Vợ Giác Lý." Phú Lợi dụng thần bí ngữ khí nói rằng, trên mặt mang lên trở mong nụ cười. Hắn đã chờ mong đến từ đi lần người khen. Đi lần trầm mặc một lúc lâu, núng núng bai. Người nói tới ai? Đương nhiên, đi lần trên thực tế là biết đến, dù sao Vợ Giác Lý chính là hắn lần hành động này mục tiêu chủ yếu một trong, thế nhưng thân là một cái diễn viên, tại sao có thể lộ ra như vậy rõ ràng cái hở đây. Đi lần thần ý, vẫn như cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc giáng vẻ. Vợ Giác Lý một cái ma thuật bạch chân sư. Phú Lở bất đắc dĩ giải thích, hắn ở tiết mục TV trên cùng bán ra DVD bên trong chuyên môn phá giải những người ma thuật quá trình, lấy này đến kiếm lời, là ma thuật giới bên trong nhất là đổi danh ma thuật bạch chân sư. Nếu là nói như vậy, vậy còn chờ gì? Đi làm nói rằng, gọi điện thoại cho hắn, ta muốn thấy hắn. Ta đánh, ta giúp ngươi hẹn trước một canh giờ nói chuyện thời gian. Phú Lở nói rằng, hẹn trước. Ngày hôm nay hắn nếu như không cho ta nói rõ, ta liền để hắn thay thế những người mới vừa đi ra ngoài người tiến vào phòng thẩm vấn ở lại. Đoét, gõ cửa gõ cửa thông báo. Nhân dịp tình ông già Noel năm nay đem không thể tiến vào nước ta, nhưng ta đã cùng ông già Noel đặt thành chiến lược hợp tác đồng bọn, các vị nữ sinh cũng có thể đem bí mật ký cho ta, đến lúc đó ông già Noel sẽ ở ta chỗ này tổng nhất hướng về bí tất gì hệ sẽ lễ bận. Nhưng nhất định phải xuyên qua tất chân, tốt nhất phối hợp mang tất chân hình ảnh, phòng ngựa có không ngoan nữ sinh rối trá chương 126, vị chú hát tội nước ép xoài chương 126, vị chú hát tội nước ép xoài rất nhanh, đi làm cùng mèo mạ cùng đi đến bợ dạ Lỷ văn phòng. Kết vợ mạ 1 năm qua muốn cùng Ezit học tập phép thuận, vì lẽ đó, tự nhiên thì sẽ không thể lại khách mời bợ dạ Lỷ trợ lý liền bợ dạ lỷ lại tân thuê một cái. Chỉ có điều, hiện tại bởi vì nàng mới vừa từ đi sửa xe trên đường bị cứu trở về, vì lẽ đó liền lâm thời lại khách mời một cái. Ở kết vợ mạ dẫn dẫn đi, đi lần cùng mèo mạ tiến vào bợ dạ lỷ văn phòng. Các ngươi muốn uống điểm rượu vang sao? Bợ dạ lỷ hiện tại đã sửa chữa chính mình câu hỏi bước đi, không còn là các ngươi muốn uống chút gì ảm mà là trực tiếp đem rượu vang nói ra. Rất hiển nhiên, hắn đây là sợ sệt lại nghe được cái gì tỉ như ngũ vị hương cả rốt rau thơm chấp loại hình kỳ quái đồ uống. Không cần, tiên sinh, cảm tạ, chúng ta chính đang công tác. Ngồi ở một người trên ghế sofa đi lạn biểu thị khấp đồ ha đường. Ta muốn. Ngồi ở khác một tấm hai người trên ghế sofa hẻo mã biểu thị chính mình hoàn toàn không dự định cho đi lạn mắt núi. Được rồi. Vỡ Dạ Lỷ trong bóng tối thở phào một cái. Tốt xấu hay là có người đồng ý mắc câu đề ta trăm bước. Vỡ Dạ Lỷ tay phải cầm lên trước mặt cái kia ly trong suốt chất lỏng, đang muốn lợi dụng trong tay dấu diếm màu đỏ có thể ăn được thuốc nhuộm đen biến thành màu đỏ thời điểm. Nghe nói có khách. Không bằng để chúng ta hướng điểm cái khác. Ejit đẩy cửa mà bảo, cũng không khách khí, đi thẳng đến trên ghế sofa ngồi xuống. Sắc Bèo Mạ kéo Mạ nhìn một chút ée rít mặt, ánh mắt sáng lên, bởi vì ngồi 12 tiếng máy bay đi đến Las Vegas mà vẫn không có chợp mắt tinh thần trong nháy mắt chấn động. Thật giống như là nam nhân nhìn thấy mỹ nữ thời điểm tình huống như thế, nữ nhân nhìn thấy soái ca thời điểm, cũng sẽ sai biệt chi không nhiều đồng dạng biểu hiện. Ngươi làm sao đi bảo, không phải nhờ ngươi đi rồi sao? Vỡ dạng lị trong nháy mắt mặt hắc. Ta đến sượt đồ hướng đến rồi, ée rít mỉm cười nói, sau đó, lại hướng về Bèo Mạ cùng đi lặn hỏi thăm một chút, các ngươi khỏe? Bèo Mạ cảnh sát, bằng nợ. Nha, đi lặn cán bộ, xin mời nhất định phải nói cho ta Ngươi rất ít nổi giận đúng không? Nổi giận? Đi Lạn có chút không hiểu giá sao, ta bình thường rất ít nổi giận. Được rồi, có phát hay không nổ không đáng kể, không muốn đổi xanh là được. Ezit miết lên hai chân. Đi Lạn, không có đồ uống. Đi mau. Nơi này không có ngươi muốn uống như vậy ngũ vị hương cả rốt dao thâm chớp. Bợ Dạ Ly xen vào nói, "Cam thì sẽ không thể để ta ma thuật biểu diễn thành công sao?" Tiên Tâm, lần này ta không muốn cái khác đồ uống. Ezit đầu tiên là ăn đuổi một làn sóng bợ Dạ Ly, đợi đến bợ Dạ Ly nửa tin nửa ngờ thời gian, mở miệng nói rằng Ta muốn một ly vị chua hắt tỏi nước ép xoài. Văn phòng bên trong mọi người, ngươi nhanh cho ta rời đi." Võ Dạ Nghị táo bảo nói. "Tiên sinh, là như vậy, đi lần mở miệng nói rằng, ta là FBI cán bộ, nếu ngươi biết thân phận của chúng ta, như vậy ngươi cũng là hẳn phải biết chúng ta chính đang làm chuyện gì, vì lẽ đó, có thể hay không rời đi nơi này, không muốn gây trở ngại chúng ta phá án." Đương nhiên, e dịch quả đoán lắc đầu, "Không. Xem ra ngươi muốn lấy gây trở ngại công vụ danh nghĩa tiến vào FBI phòng thẩm vấn góc một trận." Đi lần hơi hít vào lại, móc ra chính mình giấy chứng nhận, trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Hóa ra, ngươi muốn đem một vị chính đang chấp hành nhiệm vụ IRS cán bộ trong phòng thẩm vấn, sau khi lại bị xét duyệt một hồi cá nhân thuế vụ tin tức. Ezith nhíu mày, tay xoay một cái, trong tay liền xuất hiện một cái IRS viên chức giấy chứng nhận. Không thể không nói, ma thuật thế giới chỗ tốt nhất chính là ở, Ezith cho dù là quang minh chính đại sử dụng phép thuật, cũng sẽ bị những người khác cho rằng là ma thuật. Đương nhiên, điểm này đối với những người biết một chút phép thuật ảo thuật ra tới nói, bình thường là vô hiệu. Chỉ có điều, Ezith dùng chính là không gian chứa đồ, lại không phải phép thuật. Liền đi làm kinh ngạc. Hắn hiện tại nhân vật giả thiết là một cái hoàn toàn xem thường mà thuật FBI cán bộ, kinh ngạc đúng là bình thường, chỉ có điều, Đi Lạn rõ ràng, lần này, chính mình kinh ngạc cũng không phải hết sức mỹ trang đi ra, mà là chân thực. Đi Lạn cũng nhìn không ra edit thủ pháp. Nhất làm cho Đi Lạn kinh ngạc còn xa không chỉ dừng lại tại đây, cái điều IRS viên chức giấy chứng nhận, mới là để Đi Lạn là khiếp sợ nhất. "Này không khoa học à? Ngươi biết giả mạo nhân viên chính phủ đồng dạng là phạm pháp, đúng không?" Đi Lạn xem giấy chứng nhận không có nhìn ra cái gì cái hở, nhưng vẫn là không thể nào tin tưởng. Vì lẽ đó lựa chọn Tráng một hồi Ezic, muốn thử một chút xem Ezic đến cùng có phải là giảm bạo. Hoặc là, ngươi có thể gọi điện thoại đi thăm dò một hồi. Ezic đem giấy chứng nhận đưa tới đi lạn trước mặt. Đi lạn trầm mặc 2 giây, tiếp nhận Ezic trong tay giấy chứng nhận, xoay người đi ra ngoài gọi điện thoại. Hắn ngày hôm nay còn liền muốn cùng Ezic đối đầu. Ngươi đúng là y dễ dở người. Khéo e mà đúng là rất tò mò đi đến gần Ezic, ngươi đến đây làm cái gì? Hơn nữa, ngươi vẫn cùng bỏ dạ lỷ tiên sinh nhận thức. Ta đương nhiên là Ezic gật đầu, đứng là không hề trả lời éo e mã những vấn đề khác, ngươi muốn uống chút gì sao? Một bên vết vợ mạ không khỏi khẽ miệng hơi có chút có giận. Một năm này, Ezic cùng nàng đúng là không có phát sinh cái gì, thế nhưng Ezic tán gái cảnh tượng nàng đúng là nhìn không ít. Vì lẽ đó, trong lòng nàng rất là rõ ràng, Ezic đây là lại muốn theo gái. Từng khéo mạ suy nghĩ một chút, đang định nói thời điểm, Ezic nhưng giành trước một bước đánh gãy em nàng lưỡi nói, "Để ta đoan xem, nước ép xoài." Ezic cười nói, "Làm sao ngươi biết?" Khéo mạ ánh mắt sáng lên, "Đương nhiên là ngươi bị đọc tâm a." Kết vợ mạ ở một bên âm thầm lắc đầu. Một bên bợ dạ Lụy không nhìn nổi liếc nhìn chính đang nhìn chằm chằm Ezic bên kia kết vợ mạ, lại liếc nhìn chính đang vẹo gã Ezic, rất tức tối. Lại ở con gái của ta trước mặt bén cái khác em gái. Khắc khắc khắc khắc. Bợ dạ Ly bắt đầu sử dụng trăm thử khó chịu thanh cổ họng kỹ năng. Xem ra ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Ezic nhìn về phía bợ dạ Ly, ta cảm thấy cho ngươi nên rời đi. Lệ lệ đức lợi mặt tối sương lại. Được rồi, muốn là ta còn muốn cùng ngươi cẩn thận tán gẫu một hồi, Ezic bất đắc dĩ, nói với yêu mạ, ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Cái gì? Yêu mạ sững sờ, sau đó Nhưng cảm giác được một trận khó có thể khống chế cơn buồn ngủ sầm tới trong lòng, sau khi, mắt tối sầm lại, rơi vào mê man bên trong. Ngươi đang làm gì? Chính xác định Ezic thân phận, đẩy cửa tiến vào đi lần nhìn thấy màn này, đội ba bước tới. Ta chỉ có điều là để ẻo mạ tiểu thư nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, thuận tiện, không nên để cho nàng nghe được một ít cũng nên nghe được sự tình. Ezic bình tĩnh địa ngồi ở tại chỗ, cầm lấy một cái chõng giống ly thủy tinh, lay động một hồi, trong ly liền xuất hiện một chút màu đỏ thẫm chất lỏng. Uống điểm rượu bàn sao? Ezic đem từ không đến đầy một nửa ly đưa cho Dilan, hỏi Ta cảnh cáo ngươi, tuy rằng ngươi là ISLS người, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể đối với viện bộ hoặc là FBI người đầu thủ, đây là. Đi Lạn vẫn như cũ hết chức trách đeo đóng vai chính mình diễn viên thân phận. Thế nhưng, Ezic cũng không tính phối hợp hắn biểu diễn. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ca nhưng làm như không thấy được rồi, chúng ta vẫn là không muốn làm tiếp không có chút ý nghĩa nào tranh luận, đi Lạn rụt tiên sinh. Ezic đánh gậy đi Lạn lời nói, sau đó một câu nói, để đi Lạn cùng bợ dạ Lụy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn, vẫn là nói, "Giả mạo thiên nhắn hội thành viên." Ngươi đang nói cái gì? Đi Lạn cau mày, không thể không nói Vĩ xảo của ngươi rất tốt, thế nhưng đối với một cái đọc tâm người tới nói, ngươi cảm thấy cho ngươi giả chàng hữu dục không? Ezic chỉ chỉ con mắt của chính mình, ta có thể nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Đọc tâm người? Ngươi là nói cái tiêu mẹ gì hạ người như vậy sao? Nha, nếu nói như vậy, ta chỉ có thể nói, tuy rằng hắn trò vật rất thú vị, thế nhưng ta cảm thấy đến đối với ta mà nói hoàn toàn không có hiệu quả. Thật sao? Ezic nhắm mắt, để ta nhìn. Ân, đặc vụ thứ 3, mặc váy nam nhân, còn có cha của ngươi. Leonen đi lẳng trong nháy mắt trường lớn hai mắt. Một bên chính đang nâng thần bảng quân bợ dạ Lỵ, nhưng lại trực tiếp kinh ngạc đến chạm lên, kinh ngạc nói: "Cái gì? Ngươi là làm sao biết? Đi làn rất là khiếp sợ. Ta không phải đã từng trả lời ngươi sao?" Ezic nhíu mày, chỉ chỉ con mắt của chính mình, ta thấy, ngươi là Leonen nhi tử. Bợ dạ Lỵ kinh ngạc đi đến đi làn bên người, trên dưới đánh giá một phen, cảm giác không quá giống a. "Đi làn, ngươi cách ta xa một chút." Cảm giác được cha mình thật giống có chút mơ hồ đổi xanh quý ngướng, đi làn trong nháy mắt ra hiệu bợ dạ Lỵ trạm xa một chút, "Ngươi tên hung thủ này." "Hung thủ?" Ezic biết rõ còn hỏi Hắn ngày hôm nay chính là phải đem hết thể đều dấn dụng. Ngược lại Edith mục đích chính là vì Hao Hà Sở Long Cửu còn đi lạn nơi này có thể hay không báo thủ thành công, quan tâm chính mình chuyện gì. Hơn nữa, lại nói, đi lạn báo thủ mục tiêu là sai a. Đúng, hắn tên hung thủ này, đi lạn biết mình đã bại lộ, tuy rằng còn không biết nguyên nhân, hoặc là nói mình không muốn tín tưởng, thế nhưng cũng đã bắt đầu tự giận mình, trực tiếp chỉ vào bợ dạ Lệ vui mắng, hắn đem ta phụ thân ép lên kể lộ. Hắn một lần bạch trần phụ thân ta sở hữu ma thuật, do đó để ta phụ thân không có ma thuật biểu diễn đến duy trì kế sinh ai. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể đi tìm A Sủa công ty bảo hiểm lĩnh tiền bảo hiểm. Thế nhưng, A Sủa luật sư, để hắn bảo vệ cái kia một muốt tiền tài bất nghĩa, để ta phụ thân triệt để lầm vào việc cảnh. Vì sinh tồn, vì ngôi sống ta, phụ thân không thể làm gì khác hơn là biểu diễn chính mình còn chưa khống chế ma thuật, hắn đem chính mình khóa ở két sắt bên trong, sau đó chìm vào đáy sông. Nói tới chỗ này, đi lản có chút nghẹn nào, cũng lại nói không được. Ta không có bức tử cha của ngươi, chấm mặc sau một hồi lâu, vợ dạ uy nhìn đi lản cái kia đã biến hồng con mắt, thở dài, nói rằng, ta cùng hắn là hợp tác đều là thiên nhãn gặp một thành viên. Cái gì? Đi làm triệt để sự suốt. Tất cả những thứ này đều là thương lượng ký căn rồi, ta phụ trách bạch chuẩn hắn ma thuật, hắn tới biểu diễn tân ma thuật, lấy này đến đem lợi ích sử dụng tốt nhất, thế nhưng hắn sai lầm rồi. Mở dạ uy đi đến một bên bàn làm việc nơi, mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một tờ anh chủ. Sau đó, mở dạ uy chậm rãi đi tới đi lạn bên người, đem bức ảnh đưa cho đi lạn. Ta không có giết hắn, chính hắn giết mình. GS cảm tạ các vị đại lão khen thưởng mẹ ư, sao bị trường học hại chết chương 127, ta không lo lắng hắn độ lục. Ta lo lắng toàn thân hắn đội xanh chương 127, ta không lo lắng hắn đầu lủng, ta lo lắng toàn thân hắn đội xanh đi lặng nhìn ảnh chụp, nửa ngày cũng không đưa tay ra tiếp. Hắn nhìn thấy trong hình nội dung, cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới rõ ràng, Bợ Giả Lý nói tới tất cả, khả năng đều là thật sự. Trong hình là Bợ Giả Lý cùng cha của hắn Leon men chụp ảnh chung, hai người đều mặt mỉm cười, hơn nữa bối cảnh chính là trong nhà của hắn, quần áo cũng là quần áo ở nhà. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối không phải công chúng bạn tất biết, loại kia đối chọi gay gắt kẻ địch quan hệ. Bởi vậy, đi làm biết rõ, Bợ Giả Lý nói tới tất cả, Khả năng đều là thật sự. Bơ Dạ Lỵ cùng cha của hắn đều là tiên nhãn gặp thành viên, đồng thời là một đôi lộ tác, chỉ có điều ở bề ngoài là một người biểu diễn ma thuật, một người vạch trần ma thuật, là sớm thương lượng kỹ càng rồi. Điều này cũng làm cho Mạc Ý Niệm đi lạn lâu như vậy tới nay bày ra hành động mục tiêu là sai lầm, suýt chút nữa đem chính mình phụ thân bằng lưu oan uổng, cho đưa vào nhà tù. Đi lạn nguyên bản mục đích chính là như vậy. Hơn nữa, càng thêm để đi lạn có chút kinh hoàng sự tình ở chỗ, hắn rõ ràng chính mình là giám bảo tiên nhãn hội thành viên dành nghĩa đến bày ra lần này cùng nhau khởi hành động. Nhưng mà, hiện tại trước mặt chính mình, chính là hai cái thiên nhãn gặp thành viên chính thức. Ngài xem như là cái gì? Ngay mặt giả mạo sao? Đi Lạn vẫn cho là thiên nhãn gặp tồn tại chỉ có điều là thư bên trong ghi chép, bởi vì hắn chỉ là theo phụ thân lưu lại một ít thư tịch trong tài liệu nhìn thấy những thứ đồ này, thế nhưng chưa bao giờ tìm tới quá thiên nhãn gặp xác thực tồn tại chứng cứ. Điều này cũng làm cho Đệ Đi Lạn từ từ nổi lên lợi dụng Daniel mọi người để đạt tới chính mình báo thù mục đích tâm tư. Thế nhưng hiện tại, không chỉ có báo thù mục tiêu là sai lầm, hơn nữa, chính mình giả mạo người khác tổ chức danh nghĩa sự tình còn bị ngay mặt phát hiện đi làm trong khoảng thời gian ngắn tâm loạn như ma. Ngồi xuống trước, chúng ta từ từ nói chuyện, Ezith đúng là không một chút nào xuất ruột, ngược lại chính mình làm chính là chuyện tốt. Số 1, đi làm tiên sinh, người đầu tiên phải biết sự tình chính là, Bờ Dạ Lụy không phải kẻ thù của ngươi, ngược lại, hắn cùng cha của ngươi là bạn rất thân. Chúng ta ngay lúc đó ý nghĩ là sử dụng tốt nhất lợi dụng ma thuật đến kiếm tiền, lấy này hối báo điểm công hiến, do đó đổi lấy càng nhiều phép thuật, thế nhưng Bờ Dạ Lụy gãi gãi đầu, sự thực đều là ra ngoài chúng ta dự liệu, vận mệnh đều sẽ ở lờ đãng trong lúc đó cho chúng ta trầm trọng một đòn. Chuyện này đi lảng lúng bài câu, nhưng là một câu nói cũng không nói được. Sau đó thì sao? Chính là liên quan với ngươi giả mạo Thiên Nhãn hội thành viên sử tình. Ezic cầm diệu vàng, lắc lư hai lần, tạm thời coi như tỉnh rượu, không nghĩ đến chứ. Gặp gỡ chính chủ. Ha ha. Đi lảng cười ngượng hai lần. Có điều, chúng ta cũng không tính đến ngươi làm chuyện như vậy, dù sao, theo đạo lý tới nói, thân là Li Âu Ngên như tử, hơn nữa có pháp thuật tiên phú, ngươi vốn hẳn nên nhận được từ tiên nhãn gặp xin mời mới đúng. Ezic nhìn về phía vợ Dạ Ly. Đúng thế. Vợ Dạ Lý suy nghĩ hồi lâu, Giờ Hồ Thiên Nhãn gặp bên trong cũng không có điều quy định này, thế nhưng vẫn là quyết định tạm thời đáp ứng trước hạ xuống. Dựa theo hiện tại như thế cái bầu không khí, không đáp ứng thật giống không còn gì để nói. Còn nữa tới nói, tuy rằng bỏ dạ lui cái mục tiêu này là sai lầm. Đại khái đi, Ezith nói rằng, thế nhưng ngươi lựa chọn định cái các mục tiêu đều là chính xác, tỉ như, A Su tự dở xem mà, hắn chính là ta lần hành động này mục tiêu. Vì lẽ đó, nếu như ngươi đồng ý lời nói, Ezith nói rằng. Bở Dạ lui gặp hướng thiên mắt gặp phản ứng tình huống này, đồng thời để cho các ngươi thu được gia nhập thiên nhãn gặp tư cách, do đó để cho các ngươi có thể nhận sát hoạch nhiệm vụ, đến thời điểm các ngươi là có thể giành chính luôn thuận tiến hành nhiệm vụ này, làm sao? Bở Dạ Ly ngay vậy, nhìn về phía Ezic. Ezic cảm nhận được Bở Dạ Ly ánh mắt, đối diện. Bở Dạ Ly, tiểu tử, ngươi ai vậy? Liền thay ta đáp ứng rồi. Ezic, ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi. Bở Dạ Ly quay đầu đi, nhìn về phía Dylan, không sai, chính là như vậy. Ezic cười ha ha. Tốt như vậy điều kiện, nếu như Bở Dạ Ly không đáp ứng, đó mới là kỳ quái. Có điều, lời nói lên, thân là hợp tác quan hệ, hợp tác Leonen đều ngồi Vợ Dạ Lỵ nhưng không chủ động quan tâm một hồi con trai của hắn sinh hoạt tình huống, thậm chí còn không nhận thức. Ezic nghĩ tới chỗ này, quét vợ Dạ Lỵ một ánh mắt. Tại sao ngươi biết nhiều như vậy? Đi Lạn từ từ làm rõ chính mình dòng suy nghĩ, hỏi Ezic nói, ngươi nếu ta nói mấy lần. Ezic thở dài, ta thấy, đương nhiên, nếu như ngươi không phải hỏi ta có phải hay không điều tra đến một chút tư liệu, ta chỉ có thể nói, đúng, xác thực như vậy. Hóa ra là như vậy. Đi Lạn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ezic không nói gì, thời đại này, nói thật ra liền không ai tin tưởng ta sao? Không đúng. Chính mình thật giống nói cũng không phải thật nói tới. Được rồi, vẫn là nói chính sự đi. Ezit tâm bệnh xoa tay, muốn em sự tỉnh cho trực tiếp quyết định. Hắn hiện tại ý nghĩ chính là đội vàng đem đi lạn cùng Daniel mọi người sự tỉnh cho quyết định, đem sở hữu nên giải quyết toàn bộ giải quyết, do đó để cho mình kế hoạch tiến vào bước kế tiếp. Nói chung, thế đó, ngươi chỉ cần dựa theo ngươi kế hoạch lúc đầu làm là có thể. Ezit nói rằng, ta sẽ đi điều tra ảo sự tại vụ tình huống, sẽ không cùng kế hoạch của các ngươi sản sinh xung đột. Dựa theo kế hoạch ban đầu, đi làm nhìn một chút bờ dạn lý. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, Bợ Dạ Lỵ là cũng bị hắn đưa đến bên trong ngục giam đi. Bợ Dạ Lỵ, nếu như ngươi nghĩ, vậy ta cũng không ngại ngươi hoàn toàn dựa theo nguyên kế hoạch đến chấp hành." Ezit cười nói, ngược lại bị đưa vào đi không phải ta, hơn nữa, ngươi có thể hay không đem Bợ Dạ Lỵ đưa vào đi còn chưa chắc chắn. Vậy còn là không được." Đi Lãm chê cười nói. "Như vậy, chúng ta có thể chính thức bắt đầu rồi." Ezit đưa tay đưa đến vẫn như cũ ngủ say đẻo mà bên hai, búng tay cái đụ, trong náy mắt, khéo mạ giật mình tỉnh lại. "Phát sinh cái gì?" Khéo mạ kinh hoàng hỏi. "Không, không có chuyện gì." đi làm trên mặt hiện lên cứng ngắc đủ cười. Hiện tại, đầu óc của hắn có một ít tùn la tù lùn, vốn là coi chính mình là triệt để hậu trưởng, đóng vai không chê vào đâu được, chỉ cần tất cả thuận lợi là có thể thuận buồm xuôi gió đem sở hữu mục đích đạt đến, đem mà sửa tiền lừa gặp đi, phân cho những người bị hại kia, đem vợ dạ lũ đưa vào nhà tù, sau đó đắc ý ở trước mặt của hắn vui sướng địa nói ra câu nói kia, thế nhưng hiện tại, hiện thực cho đi lạn một bữa. Có điều, này một bữa, đi lạn không chỉ không có thất lạc cùng phẫn nộ, ngược lại là cảm kích. Bởi vì, đi lạn rõ ràng Nếu như không phải nãy một đứa lời nói, chính mình khả năng liền muốn tạo thành một lần không cách nào cứu vãn sai lầm. Ta mới vừa là ngủ sao?" Tiếu Mã hồi tưởng một hồi, nhìn về phía Ezic, hỏi: "Ta nghĩ, khả năng là đường dài phi hành mang đến tinh thần cùng nhục thể tẩy bài, nhưng ngươi cần được nghỉ ngơi." Ezic gật đầu, "Hiện tại cảm giác làm sao?" "Ta cảm giác rất tốt." Tiếu Mã khẽ gật đầu, chỉ cảm thấy một mảnh thanh minh vui sướng. "Đó là đương nhiên." Ezic nhíu mày, "Còn có, ở ngươi ngủ thời điểm, vợ dạ Lý nói cho đệ lặn cán bộ sở hữu có liên quan với tứ kỵ sĩ ma thuật phương pháp phá giải, vì lẽ đó, cô người có thể rời đi. Đợi đến đi lạn cùng néo mạ sau khi rời đi, Kếp Vợ Mạ có chút ngạc nhiên đi đến Ezith trước mặt, theo dõi hắn. "Làm sao?" Ezith hỏi. "Ngươi lại không có tiến thêm một bước." Kếp Vợ Mạ kinh ngạc hỏi, trên giới đánh ra Ezith, ngươi có phải hay không bị ai rơi vào? "Tất nhiên là không, chỉ có điều, nữ nhân này có chút đặc ù, vì lẽ đó ta lựa chọn chỉ phóng tầm mắt nhìn mà không tiến xuất." Ezith bắt đầu thu dọn đồ đạc. "Có ý gì?" Kếp Vợ Mạ hỏi, "Ngươi sợ nàng quấn lấy ngươi?" "Không, ta là lo lắng ta bén nàng sau khi đi lạn cán bộ đỉnh đầu đổi xanh." Ezith trả lời. Nếu như hắn như không lầm lời nói, kẻo mẹ sau đó cùng Đi Lạn là cùng nhau tới. Vì lẽ đó, ngươi lại bắt đầu chú ý chuyện như vậy. Kết vợ mẹ càng kinh ngạc, phản phất nhìn thấy Ezic mặc hát. À, ta đương nhiên không để ý Đi Lạn cán bộ đỉnh đầu đổi xanh, Ezic trong tay lại một lần xuất hiện một bộ bài bồ kệ, trôi chạy thất thảy, đi ra ngoài cửa, ta chỉ có điều là lo lắng hắn màu xanh lục hướng phía dưới lan tràn trải rộng toàn thân. Đó là cái gì quái lạ tình huống? Kết vợ mẹ ngẫm lại một hồi cái kia hình ảnh, đội vàng đem chi từ trong đầu na đi. Đó là một loại rất đáng sợ tình huống. Đi Lạn sau khi trở về, Dựa theo Edith nói như vậy, vẫn như cũ chấp hành kế hoạch lúc đầu, cái gì cũng không làm. Kế hoạch của hắn là cho Daniel mọi người đến thực thi, vì lẽ đó chỉ cần chờ đợi là tốt rồi. Duy nhất phải sửa đổi một ít địa phương nhỏ, đợi được sau khi tìm một cơ hội là được rồi. Daniel mọi người, tự nhiên là cái gì đều không rõ ràng, vì lẽ đó vẫn như cũ là dựa theo đi lạc đưa cho ra kế hoạch chấp hành, thành công ở trên máy bay dùng một cái trò chơi nhỏ đem à sửa thẻ ngân hàng mận bảo vệ vấn đề, thúc thúc tên miêu tên loại hình cho tới tay. Có mẹ dịt cái này gặp thôi miễn phép thuật ảo thuật ra ở, mặc dù không cách nào để A sủa hoàn toàn bị thôi miên, thế nhưng muốn để A sủa thả lỏng cảnh giác vẫn là rất dễ dàng làm được. Thự nhân diện, hết thảy đều ở trong kế hoạch. Dựa theo nguyên nội dung vở kịch bên trong đã phát sinh như vậy, lại một lần biểu diễn, lần này, Daniel N. chờ tứ kỵ sĩ triệt để cùng A sủa xé ra da mặt, đang biểu diễn trên biểu diễn một lần càng thêm làm người khó có thể tưởng tượng ma thuật biểu diễn. Bọn họ đem mà sủa ngân hàng tài khoản bên trong 140 triệu đô la Mỹ, toàn bộ chuyển cho sở hữu khán giả, mà những ngày khán giả Toàn bộ đều là trước bị a sủa ngầm chiếm tiền bảo hiểm người bị hại. Đương nhiên, số tiền là bự xác khỏi. Vậy phân bọn hắn đến cùng là làm sao làm đến này hơn trăm tên khán giả mỗi người tài khoản, đồng thời trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi điều khiển một cái tài khoản cho nhiều như vậy tài khoản chuyển tiền mà sẽ không bị phát hiện dị thường sau đó hạn chế. Cũng chỉ có thể nói, khả năng bằng hữu thực sự là quá mạnh mẽ. Mọi người đều biết, ta có một người bạn câu nói này, bình thường gặp mang đến ba loại kết quả, một loại là dựa vào bằng hữu danh tiếng chìm rõ, một loại là để bằng hữu đến điểm hộ chứng mình, mà loại thứ ba mà. Vậy thì là người bạn này thật sự rất nguy bức. Tỷ như Damien bọn họ người bọn này, liền rất mạnh, mạnh đến có thể đột phá ngân hàng hệ thống hoàn thành những người thao tác. Nói đến, tứ kỵ sĩ sợ dĩ như vậy được mấy nữa, cũng chính là bởi vì cái này, chỉ cần đến xem biểu diễn, không chỉ có thể xem ma thuật, còn có thể miễn phí lĩnh tiền. Này đương nhiên rồi a. Như vậy biểu diễn, ai không muốn đi xem, ai không muốn đi làm khán giả. Đs, trước tiên phát sau cải tuy rằng ở góc chiếu trong phòng xếp hạng thứ nhất, thế nhưng ta thành tích ở đám kia đại lao bên trong đến ngược đệ nhất, chương 128, ta còn muốn càng nhiều. Chương 128, ta còn muốn càng nhiều. Dường như nguyên nội dung vợ kịch bên trong như thế, A Sủa tìm tới Bợ Dạ Ly, bỏ ra ngàn vạn để Bợ Dạ Ly vạch Trần Dani En mọi người ma thuật, đồng thời để hắn tìm tới Dani En mọi người bị trí, cùng với chuyện sắp phải làm. Cho tới tiền đến đến cùng là từ đâu tới. A Sủa vốn là không phải chỉ có một cái tài khoản, cái khắc trong chương ngủ cũng đồng dạng có rất nhiều tiền. Còn nữa, cái kia 140 triệu cũng bị đoạt về không biết, đến tiếp sau cũng còn đang lục tục quay lại, cho dù là trong thời gian ngắn tiêu hết, cũng có người tới cửa đi đòi nợ. Đối với A Sủa loại này phú hào, rất nhiều quy củ tự nhiên thùng rông têu to. Bở Dạ Lỷ thu được tiền sau cảm cái lạ, còn có chuyện tốt như thế. A Suở trước ở Bở Dạ Lỷ chuẩn bị Bạch Trần Daniel mọi người cái chiếc ma thuật thời điểm liền đến cảnh cáo một phen, khi đó, Daniel mọi người còn không cùng A Suở làm loạn tung lên, vẫn không có đem A Suở tài khoản tiền bên trong toàn bộ chuyển đi, vẫn như cũng vẫn là A Suở định dùng đến hấp dẫn người bánh bao. Lúc đó, A Suở móc ra một tấm 5 triệu USD chi phiếu, cùng nguyên bên trong hơi có chút không giống chính là Bởi vì Ezic mà đã sớm biết được tất cả những thứ này do Lương Nguyên nhân sau khi, Bộ Trạm ủy sẽ không có xem nguyên bên trong như vậy từ chối, mà là nhận lấy ả Sở Tâm kia 5 triệu USD chi phiếu. Mà hiện tại lại thu rồi ngàn vạn. Cũng chính là tương đương với, Bộ Trạm ủy rõ ràng là cái nằm vùng, thế nhưng là từ hạ xuống nơi đó thu được 15 triệu tiền tù lao. Ezic đối với này đúng là không có cái gì ước ao ghen tị loại hình tâm tình. Bởi vì số tiền kia, Ezic cho dù là nắm tới tay, cũng không cách nào đưa vào FX dở của chính mình bên trong. Muốn đưa vào kinh nghiệm trị, khẳng định đến phải hoàn thành ủy thác. Ezit đương nhiên không thể đè Daniel và mọi người bắt lại. Không cách nào đưa vào kinh nghiệm chỉ tiền, đối với Ezit tới nói, liền không tính là tiền, dù sao, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể có 100 loại biện pháp kiếm được tiền. Mà ngay ở Asua mới vừa bỏ ra ngàn vạn uy thác bợ dạ lị đi bắt được Daniel và mọi người tung tích sau khi, Ezit liền dẫn kết vở mạ tới cửa. Asua tiên sinh, Ezit đi đến Asua trước mặt, ta cần điều tra ngươi tập đoàn báo cáo tài chính. Ngươi biết ta mới vừa gặp cái gì sự tình, đúng không? Asua tính khí rất là không được, thời điểm như thế này. Thế nhưng, Ezit cũng sẽ không chiều chuộng hắn nượn lại cái tên này, lại nỗi giận cũng sẽ không đổi xanh biến thô lớn lên, có cái gì tốt hoàng. Đối liền xong việc. Liền, Ezic không chút khách khí điệu trả lời, "Ta biết ngươi mới vừa gặp cái gì sự tình, thế nhưng này cùng ta công tác nội dung cũng không có chút quan hệ nào." "Không đúng, vẫn có quan hệ, ta đối với tài khoản của ngươi bên trong có 140 triệu 4 lưu động rất là hiệu kỷ. nhiều kỳ. Nhiều tiền như vậy, đặt ở tài vụ trong báo cáo, không phải là rất tốt toán a?" "Ừ." Asua tức giận hừ một tiếng, ra hiệu thủ hạ, rất nhanh, một cái có cẩn thận tỉ mỉ tóc, Âu phục dày da mắt kiếm gọn vàng tiêu phối thương vụ nam đi bảo. Mở máy vi tính ra, đưa cho Edith. "Xin chào, Edith tiên sinh, ta là Ả Sở tập đoàn phòng tài vụ kinh dị chào đón, nếu như ngài ở tìm đọc báo cáo tài chính trong quá trình có bất kỳ vấn đề gì, cũng có thể hướng về ta dò hỏi." Trịch Đốn đẩy một cái trên mũi kính mắt, nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, lấy Edith ở độ tuổi này, có thể lên làm ISR viên chức đều khẳng định là đi rồi hormone, kết quả hiện tại lại còn hiểu được xem báo cáo tài chính. Quản thực chính là buồn cười. Khẳng định là đông cảm hiểu rõ mà thôi. Còn nữa, Trịch Đốn cũng nghe Ả Sở đã nói với hắn Lần này Izs chỉ phải exit một người như vậy lại đây. Rất đơn giản, Trịch Đốn liền nãu đủ ra một cái đoạn văn cô sự, exit là một cái nào đó thực bình nhân vật nhị tử, đi cửa sau tiến bảo vệ Izs, thế nhưng bản thân nhưng không có bản lĩnh gì, liền Izs người nhìn hắn có chịu, hết sức đem hắn phái đến nơi này đến, hơn nữa chỉ phái hắn một cái. Chính là muốn để exit ra một trận xấu, sau đó không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, sau khi liền sẽ xấu hổ đến mình tự trước mặt. Trịch Đốn biểu thị, ta hiểu, ta đều rõ ràng. Đẩy một cái tí mắt, Trịch Đốn cũng đã bắt đầu cấu tứ sau khi phải như thế nào cùng exit đối thoại mới có thể làm cho Ezit cam tâm tình nguyện rời đi, cũng sẽ không đắc tội Ezit. Ezit lời nói thanh đệ trệ đốn tự trầm tư tỉnh lại. "Xin lỗi, Ezit tiên sinh, Trệ đốn lễ phép mỉm cười nói, ta mới vừa không hề nghe rõ. Ta là nói nơi này," Ezit chỉ chỉ trên màn ảnh máy vi tính một phần số liệu, "có thể giải thích cho ta một hồi phần này tái chính lưu động hướng đi sao?" "Đúng, đương nhiên." Trệ đốn khẽ cau mày, lại vừa bắt đầu liền điểm đến một cái từng làm điều chỉnh nhỏ địa phương. "Đại khái là số may đi." Trệ đốn nghĩ thầm, đúng là không có cớ nào kinh hoàng, chính hắn tự tay qua tay làm được phần này báo cáo tài chính. Trong đó đến cùng có cái nào là có lỗ thủng, chính hắn trong lòng tự nhiên rõ ràng, Ezic dò hỏi cái này, chỉ có điều là một cái trong đó nho nhỏ lỗ thủng mà thôi, rất tốt giải thích. Trịch Đốn rất dễ dàng cho Ezic giải thích một lần. Rất tốt, Ezic bắt đầu chỉ về khác một nơi, "Vậy này bên trong đây." Lần này, Trịch Đốn theo bản năng ngừng trợn nháy mắt. Ezic chỉ đi ra nơi này, chính là trước mạch ra đến cái kia tiểu lỗ thủng đối ứng một cái lực lớn một chút lỗ thủng. Cái này, kỳ thực cũng rất tốt giải thích rõ ràng. Trong lòng kinh ngạc khiếp sợ quy kinh ngạc, Trịch Đốn trong lòng tố chất cùng nghề nghiệp tố dưỡng vẫn còn rất cao. Hấp hồi không sợ, sự tự không sợ hãi, bình tĩnh địa cho Ezith giải thích xong vấn đề này. Sau đó, Ezith lắc đầu, ngón tay lại chỉ về lại một nơi. Triệt đốn hít thở thật sâu, trước cẩn thận tỉ mỉ tóc, hiện tại đã có chút một ngang, đây là hắn theo bản năng mà nạo đầu thời điểm làm loạn, thế nhưng hắn đã không có tâm tình quản lý. Hắn phản phất chẳng mấy chốc sẽ thiếu dưỡng khí mà chết, sắc mặt đỏ lên, tâm tư hỗn loạn, tim đập tăng nhanh, muốn tìm được có thể hướng về Ezith giải thích lý do. Xem ra vấn đề này, ngay cũng cần một quãng thời gian đến suy nghĩ một chút. Ezith tâm thanh, ở triệt đốn nghe tới, hiện tại đã khác nào ác ma thì thầm. Như vậy, chúng ta đến xem thử vấn đề kế tiếp. Nói, Ezic ngón tay liền muốn trượt về cái kế tiếp địa phương. Không ngờ ác ma kia giống như có thể bạch ra mỗi một cái lỗ thủng đáng sợ ngón tay lại lần nữa na đến đối ứng với nhau, lỗ thủng càng to lớn hơn vị trí, cũng lại chịu đựng không được trệ đốn hét lớn một tiếng, đứng dậy. Trệ đốn đầu tiên là cho mặt sắc nghiêm nghị hạ xuống bái một cái. Ta rất xin lỗi, tiên sinh, ta tài nghệ không bằng người, lập tức liền tự chữa. Trệ đốn đầu tiên là nói như vậy xong, sau đó mới chuyển hướng tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn Ezic, cười khổ nói, "Ezic tiên sinh, Ta bị trước xem thường mã xin lỗi, hy vọng ngài có thể tha thứ ta. Người hãy nay ta đã thu được." Ezit khoát tay áo một cái, biểu thị chính mình này một làn sóng làm mất mặt đánh rất thoải mái, "Ngươi rời đi đi, tiếp đó chính là ta cùng A Sở Tiên Sinh xử tình." Đợi đến trợn đốn sau khi rời đi, Ezit thành thơi thảnh thơi nhìn về phía sắc mặt vẫn âm trầm, tỏa ra áp lực thấp khí chàng A Sở, "Ngươi nói, như vậy, hiện tại, A Sở Tiên Sinh, ngươi còn có cái gì tốt nói đây?" "Rất tốt, ngươi thành công lại lần nữa để ta ngày hôm nay vốn là không phải rất tốt tâm tình hạ xuống." A Sở trầm trầm nói rằng, "Như vậy, hiện tại Ezic tiên sinh, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta nghĩ thế nào? Ezic lắc đầu một cái, không phải ta nghĩ như thế nào, mà là pháp luật sẽ như thế nào. Ý tứ là chúng ta cần ở tòa án trên ấy. Hàn Sư cười gằn, ngươi biết ta luật sư đoàn đội. Đúng, đúng, ta đương nhiên biết, luật sư của ngươi đoàn đội nhưng là thành công đánh thắng rất nhiều không thể đánh thắng tòa, để những người vốn nên là bắt được tiền bảo hiểm người không cách nào bắt được bảo hiểm tội tại. Ezic nói, đương nhiên làm ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, đúng rồi, nói đến hiện tại vẫn là đưa ra đi tới đúng không? Thử Vệ Ezit vạch trần vết xẹo a xuống lại lần nữa tức giận hừ một tiếng. "Ta thừa nhận, luật sư của ngươi đoàn đội, còn có thể, chí ít làm việc dưới bên trong được cho là nhất lưu, thế nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không khác một điểm đây?" Ezit nói rằng, "Chức, ngươi đối mặt, có thể đều là bình dân a. Bình dân có thể nhờ được đến thật tốt luật sư. Bọn họ chỉ có thể tiếp thu đến từ chính phủ cung cấp những người nghĩa vụ luật sư viên trợ, tuy rằng ta rất không muốn nói như vậy, thế nhưng không dùng tiền muốn hưởng thụ đến đỉnh cấp phục vụ, đúng là ý nghĩ kỳ lạ, những luật sư kia, cho dù là thật sự có bản lĩnh." lại gặp đồng ý tốn bao nhiêu tinh lực ở trên mặt này, làm mất công sức không có kết quả tốt sự tìm đây. Mọi người đều là hướng về lợi ích làm chuẩn. Thế nhưng, lần này, à Sở tiên sinh, ngươi muốn đối mặt là IRS, là toàn bộ nước Mỹ hung tàn nhất bộ ngành, là công dân nước Mỹ từ nhỏ liền không cách nào phòng ngừa hai việc một người trong đó, tử vong cùng nộp thuế bên trong nộp thuế. Vì lẽ đó, ngươi có thể tưởng tượng một chút, luật sư của ngươi đến cùng có thể hay không đồng ý vị một ít tiền mà cùng IRS luật sư lên tòa án, đặc biệt là sau khi có thể sẽ bị điều tra một hồi cá nhân thuế vụ tình huống nên ta nghĩ bọn họ nhất định cũng hiểu được làm sao tránh thuế, chỉ có điều có hay không trốn thuế, vậy thì không rõ ràng lắm đây. Vì lẽ đó, nếu như ra tòa án lời nói, ngươi thất bại, A Su, ngươi thất bại rất thảm, ngươi tập đoàn sẽ gặp so với trước đây không lâu ngươi thất lạc cái kia 140 triệu gáng thêm nghiêm trọng tổn thất. Ezit thân thể thoáng nghiêng về phía trước, nhìn năm chiều A Su, cười nói, ngươi hiểu chưa? A Su năm chiều, chấm tư một hồi lâu sau khi, lúc này mới ngẩng đầu lên, ngươi mới vừa nói, mọi người là hướng về lợi ích làm chuẩn. Hừ hừ. Ezit nhíu mày. Như vậy, ngươi có ở hay không này ở đây, A Su hỏi, tại sao ngươi sẽ như vậy muốn đây? Ezith hỏi ngược lại, chết đốn bản lĩnh, ta rất rõ ràng, chức IS cũng không phải là không có phái người đến điều tra ta tòa bản, thế nhưng bị chết đốn dễ dàng liền ẩn dấu quá khứ, A Su nói rằng, thế nhưng, khi hắn đối mặt ngươi thời điểm, ta chỉ nhìn thấy, nghiền ép, hơn nữa là hắn bị nghiền ép. Vậy thì để ta rất tò mò, nắm giữ bản lĩnh như vậy, Ezith tiến sinh, ngươi thật sự cam nguyện chỉ là ở IS bên trong làm công, bắt được cái kia bé nhỏ không đáng kể tiền lương cùng tiền thưởng sao? Hoặc là, ta chỗ này có một bút càng to lớn hơn tiện, có thể làm một phần lễ vật, đưa cho ngươi, A Sủa từ trong túi tiền lấy ra chi phiếu, lấp lên một con số, đưa cho Ezik, ngươi ta đối với chuyện này miệng kín như bưng, cho rằng chưa từng xảy ra gì cả, làm sao? Ồ, Ezik tiếp nhận chi phiếu, nhìn một chút mặt trên con số, ngươi ở hối lộ ta, chỉ là một món lễ vật. A Sủa cứng điệu. Hừ hừ, không thể không nói, phần lễ vật này đối lập so với ta tiền lương tiền thưởng tới nói đúng là rất nhiều. Ezik nhìn A Sủa, nói rằng, thế nhưng, nội long cũ cơ hội liền lần này, không hao nhiều một chút. Ezich chính mình cũng cảm thấy đến có lỗi với chính mình. Đơn giản tới nói, chính là ta còn muốn càng nhiều. DS, trước tiên phát sau gải gỡ chữ ký hiệu cái bộ chương 129, Asura, cái nồi này thực sự là lại lớn lại trón chương 129, Asura, cái nồi này thực sự là lại lớn lại trón quá mức tham lam không phải là chuyện tốt. Asura có chút đau lòng tiền của mình. Hắn ở chi phiếu trên viết chính là ngàn bạn, cho dù là đối với hắn mà nói, điều này cũng không tính là một số tiền nhỏ. Trước là bởi vì chính đang nội nóng, thêm vào Daniel mọi người cho hắn tạo thành cực kỳ tổn thất thật lớn hắn mới gặp cho bợ dạ lý ngàn vạn nhiều như vậy thủ lao, để bợ dạ lý trợ giúp hắn tóm lấy Daniel mọi người. Lại nói, khoản tiền kia là trước tiên làm việc sau trả tiền, hiện tại cái này nhưng là phải hiện tại liền lập tức trả tiền a. Ta muốn càng nhiều, ở trong tay ngươi nhược điểm cũng là càng lớn, Ezit trực tiếp đem tất cả đặt ở, ở bề ngoài tới nói, ngươi làm muốn dùng nhiều tiền chút nhất lao vĩnh giận, vẫn là chuẩn bị cùng IzelS lên tòa án đánh tới táng ra bại sản. Ngươi muốn thêm bao nhiêu? Asa cuối cùng vẫn là dao động, hắn rõ ràng Ezit lại nói hoàn toàn không có sai. Phiên cái lần, 2000 vạn. Ezit chỉ cho chi phiếu Ba gói tấm này ở bên trong, gộp lại 30 triệu. Khẩu vị của ngươi thật là lớn. Asuo hít vào một ngụm khí lạnh. Trên thực tế, nếu như Ezic chỉ cần cái 1-2 triệu, Asuo ngược lại là không yên lòng, vì lẽ đó lúc này mới lập tức tới liền cho ngàn vạn chi phiếu. Thế nhưng hắn làm sao không nghĩ đến Ezic khẩu vị sẽ lớn như vậy? 30 triệu, một hồi tăng gấp ba. Luôn không khả năng so với ngươi sắp tao ngộ tổn thất càng to lớn hơn, nếu như ngươi thật sự không dự định cùng ta hoàn thành giao dịch lượi nói. Đúng rồi, cũng đừng nghĩ dùng đi âm loại hình hiện tại liền đến uy hiếp ta, ngươi nếu muốn đến Tại sao ta có năng lực làm được chỉ có ta một người đến điều tra các ngươi, mà không phải một cái điều tra tiểu tổ?" Ezit hai tay quanh, chống cằm, nhìn về phía A Su, "Tin tưởng ta, năng lực của ta, bất kể là cá nhân ta, vẫn là ta ở ILS bên trong, đều muốn so với ngươi có thể tưởng tượng còn muốn càng to lớn hơn." A Su bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chậc, hắn ngay ở suy đoán tại sao ILS gặp chỉ phái ra Ezit một người đến điều tra mình lớn như vậy một nhà tập đoàn, hơn nữa còn có cục trưởng ký tên công văn. Mãi đến tận hiện tại, hắn mới xác định được, Ezit sau lưng, khẳng định đứng người, người này nắm giữ cơ cao có biện địa vị, có thể ở EZS bên trong cũng có thể hô mưa gọi gió tùy ý hoạt động địa vị. Nếu không, một người đến điều tra một nhà lớn như vậy ta đoàn, sợ không phải đang nói đùa. A Súa đương nhiên đoán không được EZS đến cùng là làm sao làm được tất cả những thứ này. EZS không có đem lời nói mãn, cũng không cần nói mãn, liền đạt đến mục đích của chính mình. Đây là một loại nói chuyện nghệ thuật, chỉ cần nói chuyện lưu một nửa, để cho đối phương tưởng tượng não đủ không gian, đối phương một cách tự nhiên liền sẽ đem còn lại cái kia một nửa lấp lên. Lấp lên nội dung là cái gì? liền muốn căn cứ hoàn cảnh ngựa khí khí thế loại hình một loạt phức tạp điều kiện để phán đoán. Vì lẽ đó, câu nói như thế này tuật thao tác độ khó cũng rất lớn, nếu như sử dụng không làm ngược lại là dễ dàng sản sinh mặt trái hiệu quả. Ta đáp ứng rồi, à sự suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là ở não bổ dưới tác dụng lựa chọn thỏa hiệp. Thế nhưng ta có một yêu cầu, chư ngươi gia nhất định phải ẩn dấu chuyện này, tuyệt đối không thể để lộ ra đi ở ngoài, ngươi còn muốn giúp ta đính chính bạn. Thú vị, Ezith đúng là không nghĩ đến này cha, hơi sững sờ sau, cười hỏi, ngươi để một cái ý RS phái tới kiểm toán giúp ngươi sửa chữa khoảng. Này cung cấp đoạn thời điểm để cảnh sát giúp nắm một hồi thương khác nhau ở chỗ nào. Đương nhiên, đối với Ezic tự nói, hắn bây giờ đúng là gặp giúp một hồi à xưa, bởi vì hắn cần để cho lần này giao dịch thành công. Cho tới sau khi làm sao nhằm vào à xưa, Ezic đã từ lâu có kế mạch. Ezic không phải là vì lợi ích liền sẽ trợ trụ vi người, khi hắn ở một chuyện trên trái với nguyên tắc, vậy thì giải thích, hắn nhất định sẽ ở trên phương diện khác trên, đem lại đại đủ đáp lại. Tiền là muốn kiếm lời, lương tâm cũng là phải có có gì không thể đầy. Ngược lại chỉ cần đạt thành giao dịch chúng ta chính là giao dịch quan hệ, hợp tác đường bọn. À, số nói có lý có chứng cứ. Ngươi nói không sai. Ezic gật đầu, ngược lại cũng không chối từ. Như vậy, giao dịch đã thành. Lần này, Ezic mục đích chính là đạt thành giao dịch, sau đó bắt được này một lượng lớn màu xám tu bảo. Vì lẽ đó, sau khi vì bảo đảm giao dịch chân thực hữu hiệu, Ezic cũng sẽ không hướng về IRS báo cáo chuyện này tình huống thật, mà là sẽ đem sự tình sửa chữa sau khi lại báo cáo. Trên lý thuyết ở nói, đây là trái với Ezic làm việc nguyên tắc, nếu như Ezic không làm ra một bước động tác lời nói, Ezic rất nhanh liền bắt đầu rồi kế hoạch bước kế tiếp, lấy víu văn chứng mình nguyên tắc ở đem phần kia báo cáo tài chính sửa chữa một hồi sau khi, cầm 2000 vạn USD, Ezic rời đi, sau đó phát ra một cái tin tức cho đi lạn cùng bợ già Lý. Chúng ta là thời điểm nên tới cửa tìm tứ kỵ sĩ nói chuyện. Ezic đúng là ở IFS nghề nghiệp này, Phương diện cùng A Sửa đạt thành rồi giao dịch, cũng dự định tuân thủ thỏa thuận, không mạch chân A Sửa tập đoàn tài vụ Phương diện trốn lậu thuế vấn đề, thế nhưng, hắn lại không nói không ở tại Phương diện khác làm sự tình. Daniel mọi người tạo thành tứ kỵ sĩ đoàn đội, tốt như vậy công cụ người, không lợi dụng, cái kia chẳng phải là lãng phí. Lấy IS viên chức nghề nghiệp này thân phận đi xem, a sủ ở trên người lông cừu đã gần như bị nổ trụi, thế nhưng ở ảo thuật gia nghề nghiệp này thì xem, lông cừu không còn có thể ăn thịt dê mà. Hướng về thủ trưởng phản nữ ngạ sửa tập đoàn tài vụ tình huống không vấn đề đồng thời đệ trình tương ứng chứng cứ sau khi Ezic được loại nguyện thu hoạch 3000 kinh nghiệm trị, IS viên chức kinh nghiệm trị tăng lên trên đến 3200. Khoảng cách lần sau thăng cấp còn có rất lâu, Ezic cũng không phải rất gấp. Sau đó sự tình cùng nguyên kém chi không nhiều, dựa theo kế hoạch đã định bên trong như vậy, đi làm trong lúc vô tình phát hiện chính mình trong điện thoại di động định vị cùng nghe trộm trang bị Sau đó thông qua tra tìm tín hiệu nguyên định vị đến buổi bắt đầu Daniel mọi người tụ tập gian phòng kia địa chỉ, thực thi bắt lấy. Bắt lấy hành động chuyện đương nhiên vẫn chưa thành công, rắc tại đây một lần bắt lấy bên trong giả chết, thông qua một chiếc nổ tung ô tô thoát ly tầm mắt, đồng thời thành công đem một phần tư liệu đưa cho đi lạn, tuy rằng ở bề ngoài là đi lạn có được. Phần tài liệu kia là liên quan với một nhà tên là Lão Lệ Trịu Kết Sắt Công ty tuyệt mật tư liệu. Nhà này Kết Sắt Công ty đã sớm ở FBI điều tra trong danh sách, bởi vì FBI tình báo nội bộ biểu hiện, nhà này Kết Sắt Công ty ở New York quận Quỷ một nhà nhà xưởng bên trong lẫn náo rỗng rã 500 triệu đô la Mỹ. Tư liệu là từ đi lạn trên điện thoại di động tiết lộ, vì lẽ đó, hành sự bất lực đi lạn bị thủ tiêu điều tra tiểu tổ chuẩn bị, do một cái khách hàng không FBI cán bộ đến dẫn dắt bọn họ làm sự tình. Ngày vốn là ở đi lạn kế hoạch bên trong, theo lệ chịu kết sắt công ty, cũng là đi lạn báo thủ mục tiêu một trong. Theo lệ chịu kết sắt công ty, chính là năm đó đi lạn vụ thân lý ông Nen biểu diễn cái cuối cùng ma thuật lúc sử dụng kết sắt công ty. Bọn họ chế tác kết sắt là có chất lượng vấn đề. Vốn là, cho dù Liou Nen ma thuật biểu diễn sai lầm, hắn cũng có một loại khác biện pháp có thể rời đi, cũng chính là các ma thuật sư đồng dạng gặp cho mình lưu lại hậu chiêu. Thế nhưng, làm kết sắt bị vì đáy sông áp lực nước hơn nữa bật liệu thấp kém mà biến hình sau khi, hàng đường sống liền bị triệt để kết tử. Leonen không có thể sống hạ xuống, nhà này kết sắt công ty cũng cần gánh vác rất lớn một phần trách nhiệm, liền đi lần kế hoạch bên trong liền còn có cướp bọn họ tiền vừa ra. Nhà này công ty bảo hiểm mặc dù bị FBI điều tra, thì lại chính là bởi vì chuyện này, sinh sản xuất thấp kém sản phẩm, sau đó bán giá cao, đồng thời còn lẩn náu tiền mặt không nộp thuế nộp thuế. IRS cấp chúng ta chuyện làm ăn. Tự nhiên, bởi vậy, FBI cho rằng Daniel và mọi người mục tiêu là cái kia 500 triệu đô la Mỹ phái người đi vào bảo vệ. Nhưng mà, két sắt đã sớm bị Daniel mọi người lấy một cái to lớn tấm gương tạo nên thị giác ma thuật biến, biến mất, vừa để tấm gương thành 45 độ góc, tạo thành một cái không gian giả tạo nguyên lý, điển hình nhất liên quan với loại này nguyên lý ma thuật chính là để vào hộp sau biến mất tỏ, hơn nữa còn làm ra một cái giả két sắt. Sau khi, mẹ dì tôi miên một người cảnh sát, để cảnh sát dặn dò công nhân viên đem cái kia giả két sắt trở đi. Cho rằng rốt cục dẫn chức một bước hàng không FBI cán bộ, y thực là đi lặn cố ý hoạt động đến vênh oan, quyết định tương kế tự kế. Nán lại vận chuyển két sắt xe vận tải sau khi để cho bình người không muốn lộ ra, mấy người lên xe vận tải, chuẩn bị chờ đợi Daniel và mọi người đến mở ra két sắt thời điểm đêm bắt. Ngoại trừ diễn viên Đĩ Lạng cùng Ezit cùng với Daniel và mọi người ở ngoài, không có ai biết cái này bên trong két sắt đồ vật toàn bộ đều là giả, cũng không phải cái kia 500 triệu tiền mặt. Vậy thì là dùng để hấp dẫn bọn họ công cụ mà thôi. Một bên khác, giả chết thoát thân xác nhưng là đi đến nhà xưởng, lơn là cái kia vẫn còn bị tôi miên trong trạng thái cảnh sát, đem tấm gương đánh vỡ sau khi, đem cái kia 500 triệu tiền mặt mang đi, sau đó cầm giá hỏa à sửa đi tới. Bốn là kế hoạch đã định bên trong, bọn họ là phải giáng họa bợ dạ ly, chỉ có điều hiện tại. Bởi vì mấy ngày trước thời điểm sự tình, kế hoạch của bọn họ thay đổi. Ezic Daniel mở cửa, sững sờ, ngươi lạ là làm sao tìm được tới đây? Ta dẫn theo mấy cái bằng hữu đến. Ezic nghiêng những người, đem người sau lưng lộ ra đến, chúng ta đi vào nói chuyện. Chuyện gì thế này? Daniel kinh ngạc nói, ngươi, ta không có bạch trăn ý của các ngươi, không phải vậy hiện tại vây quanh các ngươi liền hẳn là một đám cảnh sát. Ezic chỉ chỉ phía sau đi lạn, còn nhớ các ngươi bắt được cái kia bốn tấm có chứa thiên nhãn tiêu chí, chí bị sao? chính là hắn cho. Hất thẻ phụt, Daniel N khiếp sợ đến văn tụ. Còn có bị này, Bở Dã Ly là thiên nhãn gặp thành biến chính thức, Ezit vừa chỉ chỉ Bở Dã Ly, chuẩn xác tới nói, chúng ta là một nhóm. Cái kia, tại sao mục tiêu của chúng ta bên trong có hắn? Daniel N hỏi. Vậy cũng chính là chúng ta tới đây bên trong nguyên nhân. Rất nhanh, Ezit mọi người đi vào trong phòng, đem sự tình nguyên nhân cùng phát triển cùng Daniel N. mọi người nói rồi cái rõ ràng. Bốn lả, vừa bắt đầu, Daniel N. mọi người vẫn là không tin tưởng cho rằng Ezith cùng đi lạn cùng với bợ dạ Lủy chỉ có điều là muốn giành sự tin tưởng của bọn họ, sau đó bắt lấy bọn họ. Chỉ có điều, ở đi lạn đem kế hoạch của bọn họ chi tiết từng cái nói ra sau khi, bọn họ cuối cùng cũng coi như là tin tưởng. Như vậy tỉ mỉ nắm giữ hành động của bọn họ chi tiết, nếu như thật sự có muốn bắt lấy bọn họ tầm tư, như vậy đã sớm có thể bắt được, hoàn toàn không cần thiết lừa bọn họ. Nói cách khác, mục tiêu sai rồi. Daniel ở đi lạn sau khi nói xong không nhịn được nói rằng, ngươi là giả mạo tiên nhãn hội thành viên, mà nhiệm vụ của chúng ta cũng là giả. Nguyên bản là giả, thế nhưng hiện tại là thật sự Kết Bờ Mạn nói rằng, phụ thân ta hướng thiên mắt gặp đưa ra xin, hiện tại, bao quát các ngươi tất cả mọi người ở bên trong, cũng đã là thiên nhãn gặp chuẩn bị thành viên, có thể tiến hành sát hoạch nhiệm vụ, mà chúng ta lựa chọn định sát hoạch nhiệm vụ chính là để ả Sở trả giá hắn nên trả giá. Nói cách khác, chúng ta kế hoạch lúc đầu cũng không cần làm ra thay đổi. Giác hỏi: "Đương nhiên hay là muốn thay đổi một ít, tỉ như, phụ thân ta không còn ở mục tiêu của các ngươi bên trong?" Kết Bờ Mạn giải thích: "Đối ứng với nhau, chúng ta cần đem sau cấp đột tiền, đưa đến ả Sở trong tay, lấy này đến vu oan giá hòa hắn, đồng thời, các ngươi cần ngụy trang thành Giai tiếp theo đem cải tiến qua đi kế hoạch nói ra. Cải tiến qua kế hoạch rất đơn giản, cũng chính là đem mục tiêu đổi một hồi, đem bợ dạ Lỷ Tử trong kế hoạch ra, sau đó đem một cái to lớn vào nữa, vào ở Ảr Sở trên nổi mà thôi. Đem này 500 triệu đô la Mỹ phóng tới Ảr Sở danh nghĩa, sau đó lại thu một phần BDO, rất nhanh, Daniel và mọi người biến bắt đầu rồi cuối cùng một hồi biểu diễn. Biểu diễn quá trình tạm thời không để cập tới, là mà Sở ở biệt thự của chính mình bên trong phát hiện cái kia chất đầy 500 triệu tiền mặt thời gian, cả người đều là chôn váng. Ta nhớ rằng ta là bị trộm 140 triệu, nhưng là hiện tại là xảy ra chuyện gì? Còn trở về 500 triệu, vẫn là tiền mặt. À sủa thời khắc bây giờ chỉ có một câu nói muốn nói, cái nồi này nó thực sự là lại lớn lại tròn á. À sủa chóng váng vẫn kéo dài đến đi lạng tới cửa bắt người. Tiên sinh, ngươi bởi vì kẻ khả nghi đồng thời ác ý trộm cấp vụ án cần phối hợp chúng ta điều tra. Đi lạng lấy ra một bộ còng tay, có chứng cứ cho thấy, đang nghi en đám người và ngươi tồn tại một loại nào đó lợi ích quan hệ. Ngươi là kẻ ngu si sao? A Sủa khó có thể tin tưởng điện thoại ngược lại, lẽ nào ngươi không biết bọn họ là ta kẻ thù? Bọn họ mới đưa ta 140 triệu phân cho những người quỷ nẻo. Xem ra tội danh của ngươi còn cần lại thêm một hạng mục mà FBI cán bộ đi làm không hề bị lay động, đem cổ ng tay khảo tại trên tay A Sủa, cho tới lời ngươi nói, bọn họ là kẻ thù của ngươi sự tình, ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa qua chúng ta. Ngươi lầy là ý gì? A Sủa nhất thời cảm giác thật giống có điểm không đúng, tại sao ngươi muốn nói xấu ta? Đợi được tiến vào phòng thẩm vấn, ngươi nói những thứ này nữa nói đi. Đi làm cởi gần. Liên quan vụ án số tiền khủng lồ như thế, cho dù là luật sư của ngươi đoàn đội cũng không có cách nào ngay lập tức đưa ngươi nổi bảo lãnh đi ra, xem ra ngươi muốn ở phòng thẩm vấn bên trong ở lại một trận. Cái kia video có chút kỳ quái, vẫn như cũng còn bị chẳng hay biết gì yếu mã tìm tới đi lạn, ta xem qua cái kia video, hết thảy đều là Daniel mọi người một phương diện lời giải thích, ta cảm thấy đến đây là rất rõ ràng đồng thời vô văn dáng họa. Ta biết, đi làm đánh gãy yếu mã, ta biết cái kia video là giả. Vậy ngươi tại sao còn muốn? Kéo mã nhíu nhíu mày, sau đó lại thoáng dãn ra, hiển nhiên là muốn thông cái gì. Ngươi cũng nghĩ đến, đúng không? Đi làng nói rằng, tuy rằng ta biết không phải, thế nhưng hiện tại, tứ kỵ sĩ làm ra sự tình, đối với xã hội ảnh hưởng quá to lớn, hơn nữa hiện tại bọn họ tung tích hoàn toàn không có, nếu như chúng ta không mau mau tìm tới một cái mục tiêu lời nói, không chỉ có là ta sẽ chịu đến trách phạt, hơn nữa, khả năng toàn bộ FBI đều sẽ đối mặt áp lực lớn. Còn nữa tới nói, A sủa cũng không tính là người tốt lành gì, dựa theo hắn từng làm chuyện này, vốn là đã sớm nên bị đưa đến bên trong ngục giam đi tới, chỉ có điều là dựa cả vào hắn những luật sư kia. Đi làng cười ha ha, lần này, độc bảo hắn tâm sát hắn sẽ bị quan bao lâu?" Léo Ma hỏi. "Vậy sẽ phải nhìn hắn đến cùng có bao nhiêu tiền rảnh chân có thể giao ra đây, đi làm đạo, chỉ cần chỉ là này một cái vụ án, liên quan vụ án số tiền cũng đã lên đến 500 triệu, hơn nữa trước nợ mới nợ cũng đồng thời thanh toán. Xem ra hắn cần ở trong tù khỏe mạnh trời một trận." DOS, đội vàng làm thí nghiệm, over quá khó khăn nha, ô ô ô chương 130, đến, chủ tấm hình. Câu đấm mua, chương 130, đến, chủ tấm hình. Câu đấm mua, cuối cùng, ESit mọi người được đội mượn đem mà sủa đưa vào nhà tù. Tuy rằng vẫn chưa định tội Thế nhưng mục đích của bọn họ cũng đã đạt đến. Tin tức phương diện đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trực tiếp đem bà Súa bỏ tù nguyên nhân cùng quá trình toàn bộ đều cho lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn để à Súa tập đoàn chuyện làm ăn nửa bước khó đi. Tin tức truyền thông trong tay rất lớn một phần chứng cứ, đều là bắt nguồn từ không biết không lưu danh người hảo tâm. Daniel cùng đi lần mọi người đột tại nguyện gia nhập Thiên Nhãn gặp bên trong, Ezit cùng kết vợ mẹ cũng là như thế. Ừm, cũng là thời điểm rời đi. Đang đi tới Thiên Nhãn gặp trên xe, Ezit nghĩ thầm, sinh hoạt không chỉ chỉ là kiếm tiền tăng cấp. Còn có càng nhiều thú vị độ bật, Ezic nếu như loại kia thăng cấp hồn ma lời nói, nói không chắc hiện tại còn ở lại thế giới thứ nhất bên trong điên cuồng xoạc cấp, cũng còn tốt hắn cũng cứ phải. Như vậy liền vô vị, không phải sao? Đối lập so với đơn thuần thăng cấp đánh quái tới nói, Ezic càng thêm nóng trông chính là không biết thế giới lưu trình, cùng với thu được càng nhiều thú vị năng lực. Đương nhiên, thực lực cũng là tất nhiên, chỉ có điều muốn chính chính kinh kinh thông qua nghề nghiệp thăng cấp đến cao cấp bên trên thực sự là quá khó khăn. Ezic không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở một cái bên trong thế giới, vì lẽ đó, đạt đến cao cấp là có thể đi. Đây là tốt nhất giá cả so với vị trí. Sau khi lúc nào có thể lên tới cao cấp bên trên, vậy thì xem ra bữa, ngược lại nhiều như vậy thế giới, luôn có cơ hội. Thực sự thiếu thực lực thời điểm, còn có thể lại trở lại thế giới cũ bên trong chậm rãi xoay mà. Cho tôi Ezid tại sao lưu đến hiện tại, vậy dĩ nhiên là bởi vì đón lấy bọn họ lập tức sẽ bị làm. Nếu không chính là đối với phép thuật tiến hành hệ thống học tập, Ezid đã lưu, làm sao có khả năng nốc lâu như vậy. Có điều, nói đi nói lại, Chu Vi nhiều như vậy người quen, hơn nữa phòng trứng ở tại thế giới khác bên trong cũng có thể gặp phải có phải là có thể thao tác một hồi. Edit suy tư một hồi, ánh mắt sáng lên. Sau đó, hắn đi đến bờ dạ Lỷ bên người, lấy ra một cái máy chụp hình. Ngươi làm cái gì? Bờ dạ Lỷ sững sờ. Chuyện này qua đi, ta muốn đi một cái cực xa địa phương lưu hành, phòng trứng rất lâu đều sẽ không trở về. Edit điều chỉnh từ xong máy quay phim, tay quạt lên bờ dạ Lỷ trên bả vai, đến đến, đập một tấm, ta sẽ nghĩ ngươi. Ta làm sao luôn cảm thấy ngươi ý tứ trong lời nói này có chút là lạ. Bờ dạ Lỷ suy tư Edit trong giọng nói ý tứ đồng thời, vẫn là cùng Edit vỗ một tấm chụp ảnh chung. Sau khi Ezith nhìn một chút bức ảnh, thỏa mãn bắt đầu đi tìm mục tiêu kế tiếp. Bở Dã Lỷ trầm tư một lúc lâu, cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại. Edith ý tứ trong lời nói thật giống là trở về liền không thấy được chính mình tự, đây là lo lắng cho mình ngồi sao? Bở Dã Lỷ trong khoảng thời gian ngắn bị tức đến không được. Đến, Daniel, ta sẽ nghĩ ngươi. Đặt đến mục tiêu Ezith mới mặc kệ Bở Dã Lỷ đang suy nghĩ gì, lại tìm tới chính mình mục tiêu kế tiếp Daniel. Ta làm sao luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Daniel chau mày, đứng là cũng không bài xích cùng Ezith đập chụp anh chung. Dù sao nói thế nào bọn họ cũng từng có thời gian 1 năm quan hệ hợp tác, quan hệ vẫn tính là rất tốt bằng hữu, ngươi đến cùng là muốn đi nơi nào? Ta không phải đã nói rồi sao, một cái cực xa địa phương. Ezic kiểm tra trong máy ảnh bức ảnh, thỏa mãn gật đầu, sau đó lại đi tới đi lặn bên người, "Đến, đi lặn, chúng ta cũng đập vài tờ." "A, đi lặn xứng sợ thời điểm." Ezic đã cẩn kện chụp vài tấm. "Đừng lo lắng a, đến, chúng ta thay cái tư thế trở lại vài tờ." Có thể hay không trên mặt mang điểm nụ cười? "Đúng, chính là nụ cười, loại kia xuất phát từ nội tâm loại kia." "Vừa đi ta cho ngươi thôi miên một chút đi. Đi lần." Bên trong xe mọi người thấy Ezic quấn quít lấy đi lần bố không xuống 20 tấm bức ảnh, lẫn nhau nhìn mấy lần, sắc mặt nghi nghi. "Chuyện gì thế này? Hơn nữa, chụp ảnh cũng coi như, tại sao chỉ tìm Damien, vợ dạng Lý cùng đi lần chiếu? Tại sao muốn cùng đi lần chiếu nhiều như vậy chứ?" Mọi người nghi hoặc không rõ, đối với Ezic chưa quen thuộc hẳn lý, mẹ dịt mọi người thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi Ezic có phải hay không ở một loại nào đó định hướng phương diện có một ít vấn đề. Ezic trực tiếp làm thôi miên đi lần. Đem hắn bày ra rất nhiều chỗ khác nhau tư thế chụp ảnh chụp ảnh chung lưu niệm sau khi, thỏa mãn gật đấu, giải trứ thôi miên. Sau khi, E-zit lại cùng những người khác vô một tấm, chỉ có điều lần này diễn khá là qua loa. Đối với này, E-zit biểu thị, thực sự không phải là mình không muốn cùng mọi người nhiều chiếu bài tờ, mà là ca mê ra lưu chứ không quá đực rồi. Mọi người cũng đều cười ha ha, biểu thị không, xin, có, đi, quăng, ghe, hệ, dê ui. Rất nhanh, xe cộ đến thiên nhãn gặp cứ điểm một chồng, gờ gì nguyệt đ Daniel cùng đi lần mọi người bị mang theo đi vào hiểu rõ Tiên nhãn gặp lịch sử cùng với tham quan nguyên lão các loại bùa lạp bùa lạp, mà Ezic nhưng là ở bợ dạ Lỵ dưới sự hướng dẫn đi đến hẳn đích đến của chuyến này. Không hỏi không biết, vừa hỏi dần mình, Ezic hỏi, người tại Tiên nhãn gặp bên trong đến cùng là cái gì chứ vị, lại có năng lượng như vậy. Trước để hắn cùng kết vợ mạ thu mạch tiên nhãn gặp nhập hội tứ cách, vậy còn có thể giải thích thành nhân mạch quan hệ, thế nhưng sau khi Daniel cùng đi lần mọi người, nhưng là không phải tốt như vậy giải thích. Vậy cũng là giảm bạo tiên nhãn gặp tên tuổi làm sự tình. Bợ dạ Lỵ không chỉ có ung dung giải quyết chuyện này, còn làm được để đi lạn cùng với Daniel mọi người có thể chính thức nhập hội, gia nhập vào Exit bọn họ nhiệm vụ này bên trong. Vậy thì không phải một cái phổ thông thiên nhãn hội thành viên có thể làm được sự tình. Liền có suy đoán Exit ở đến đây nơi này trước, liền tìm tới Bợ Dạ Lý, nói rõ với hắn chính mình không muốn đi những người quá tráng, chỉ là muốn học tập một ít chuyện ma pháp. Bợ Dạ Lý tuy rằng ngoài miệng nói không, thế nhưng thân thể vẫn là rất thành thực, trực tiếp mang theo Exit đi rồi một con đường khác. Người phải biết, ảo thuật gia tự đích chính là ma thuật bạch chân sư, mà ta chính là một cái ma thuật bạch chân sư. Bở Dạ Lỵ cuối cùng cũng coi như là có có thể ở Ezic trước mặt trang bức cơ hội, rất là đắc sắc đạo, "Ngươi nói ta tại Thiền Nhãn gặp bên trong là cái gì địa vị?" "Ngươi ngươi gọi đánh." Chuột chạy qua đường. "Thí, ta là giám sát ngươi." Bở Dạ Lỵ trợn mắt kinh bị, "Ta phụ trách giám sát những người lạm dụng phép thuật, lấy trộm tiên nhãn nổi danh nghĩa, hoặc là dùng thấp hèn ma thuật lừa gạt người nh nh nh nh cầu thằng hề, bệnh chân bọn họ, để bọn họ được nên có chừng phạt, đây là chức trách của ta." Nói cách khác, địa vị của ngươi rất cao. Ezic một bộ quả thế vẻ mặt, "Có thể làm chuyện như vậy, nếu như địa vị không cao, ai sẽ phụ "Chứ hư, ngược lại cũng không thể nói là rất cao, chỉ có điều mấy người sự phương diện cùng phép thuật dạy học phương diện vấn đề ta là có thể ung dung giải quyết." Võ Giả Lụy Dương Dương đặc ý nói. "Hóa ra là như vậy a." Ezic năm chiều, quyết định chủ ý bở dạ Lụy Bông nhiên cảm giác tâm thần run sợ một hồi, không khỏi nhìn xung quanh một chút, sau đó tầm mắt quá chặt ở Ezic trên người. Khẳng định là cái này bên lại đang đánh cái gì ý đồ xấu. Võ Giả Lụy tại đây một năm này, bên trong đã đối với Ezic có đầy đủ hiểu rõ. "Ngươi nhìn ta làm gì?" Ezic hỏi. Tuy rằng ta đúng là có chút ý nghĩ, nhưng này không phải còn không thực thi đi mà. Lẽ nào ngươi còn có cái gì báo trước phương diện năng lực? Bất kể ngươi đang suy nghĩ gì, đợi lát nữa ta muốn dẫn ngươi đi, là Thiên Nhãn gặp phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương, Bợ Dạ Lũ cảnh cáo nói, ngươi tuyệt đối không thể đánh cái gì ý đồ xấu, nếu không, ta sẽ chịu đến trừng phạt, Cón Thắc nói, ngươi nhất định sẽ độ phải rất nghiêm trọng sự phạt. Yên tâm đi, ngươi xem ta như là loại kia yêu thích làm sự tình người sao? Ezic cười ha ha. Ngươi không phải xem, ngươi chính là. Nói tới nói lui, cuối cùng, Bợ Dạ Lũ vẫn là mang theo Ezic đi đến một gian lầu các nơi, sau đó dẫn hắn đi vào. Đi vào lầu các là thư viện bình thường cách cục, tràn đầy thư tịch đặt ở trên giá, chất đầy toàn bộ lầu các, để Edith hơi nghi hoặc một chút địa phương ở chỗ, này lầu các, tựa hồ nếu so với phía ngoài nhìn thấy không gian lớn hơn không ngừng một ít. Trong lầu các bộ không gian nếu so với phía ngoài lớn hơn nhiều lắm, lại chọn dùng không gian kết cấu phép thuật duyên cơ, có điều có chút đáng tiếc chính là, loại ma pháp này, đã sớm không có ai có thể học được. Vỡ Dạ Lỵ làm như nhìn ra Edith đang suy nghĩ gì, giải đáp nói, không có ai có thể học được. Edith hỏi, tại sao? Bởi vì một ít truyền thừa đoạn tuyệt, còn có một chút Những phương diện khác diễn cử, Vở Dạ Lủy chỉ chỉ phía trên, theo càng ngày càng tiến vào công nghiệp hóa xã hội, trong giới tự nhiên ma lực càng ngày càng ít. Có sao? Ezith biểu thị chính mình tự hội cũng không có nhận ra được tình huống như vậy. Người hấp thu ma lực tốc độ là ta đã thấy nhanh nhất, có thể chứa đựng dung lượng cũng là ta đã thấy nhiều nhất, vì lẽ đó ngươi trên căn bản xưa nay sẽ không nhận ra được chuyện ở những phương diện kia. Vở Dạ Lủy nói tới chỗ này, rất có một loại đắc cao tâm tình ở, những người khác cũng không có như ngươi vậy thiên phú, Ezith, ngươi phải cố gắng quý trọng. Ta hiểu rồi. Ezith gật đầu, như vậy Nơi này không có ai trông giữ sao? Nơi này bị ma pháp mạnh mẽ bảo vệ, muốn từ trên giá sách bắt đối ứng sách phép thuật, ngươi cần trả giá tương ứng số lượng điểm cống hiến, trên thực tế chính là một loại đối ứng phép thuật đánh nhãn dấu, lại như là chìa khóa như thế. Như vậy, ta hiện tại nên có bao nhiêu điểm cống hiến? Ezith nhìn một chút chủ vi thư tịch số lượng, hắn cũng có thể cảm nhận được loại kia ẩn dấu trận pháp, tựa hồ là ở bảo vệ những cuốn sách này, liền liền bỏ đi trước ý nghĩ. Bốn là, Ezith ý nghĩ chính là như vậy, trực tiếp thông qua không gian chứa đồ, trong nháy mắt đem những cuốn sách này toàn bộ cuốn đi. Sau đó chính mình nhưng là sử dụng qua lại thế giới cơ hội rời đi, lại chậm rãi học tập. Sau khi lúc trở lại, trực tiếp truyền rời đi một giây sau, đem thứ tích trả về chỗ cũ, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại cái gì trộm cắp vấn đề. Ngược lại đồ vật đều còn trở về không phải sao? Thế nhưng hiện tại mà, kế hoạch còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Ezio so sánh một hồi pháp lực cường độ, phát hiện nơi này đối với chính mình vẫn còn có chút bí hiệp. Vì lẽ đó, Ezio quyết định trước tiên nàng hoàng xem dựa theo chính mình điểm cống hiến có thể học được bao nhiêu đồ vật, có đủ hay không lại nói. Điểm cống hiến một cái là nhiệm vụ đoạt được, một cái là tiền tài đoạt được. Vỡ Dạ Lệ nói rằng, liên quan với nhiệm vụ có thể thu được điểm công hiến, là căn cứ ngươi đang thi hành nhiệm vụ độ khó cùng thủ đoạn để xác định, mà tiền tài đoạt được hối đoán tỉ lệ. Ta trước đã nói, ngươi muốn quên tiền sao? Không bằng trước tiên nói một chút về ta nhiệm vụ đoạt được thu được bao nhiêu, lại có thể đổi bao nhiêu đồ vật. Ezit nói rằng, "Được rồi." Vỡ Dạ Lệ thở dài, "Ngươi có 5 vạn điểm công hiến." Nghe vào rất nhiều dáng vẻ, Ezit gật đầu, "Có thể đổi bao nhiêu đồ vật?" Ngươi liền không hiếu kỳ tại sao ngươi có thể có nhiều như vậy điểm công hiến? Võ Dạ Lũy bốn lẳng là, là chờ Edith lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sau đó sẽ giải thích cho hắn, làm sao Edith cũng không dựa theo sáo lộ ra bài, để hắn một hồi lâu bất đắc. Phải có thể làm cho ta điểm cống hiến biến nhiều sao? Vậy ta tại sao muốn hỏi? Võ Dạ Lũy trầm mặc. Hắn nói thật có đạo lý a. Nói chung, năm vạn điểm cống hiến là rất lớn một bút điểm cống hiến, Võ Dạ Lũy tay vung qua cái kia một loạt hàng giá sách, sau đó đem một khối nhãn hiệu giao cho Edith, cho tới những này điểm cống hiến đến cùng có thể cho ngươi dùng bao lâu, vậy sẽ phải xem ngươi dự định xem cái nào thư, học tập cái nào phép thuật. Ta rõ ràng Ezith gật đầu nói, "Ta có thể hiện tại bắt đầu sao? Như ngươi mong muốn." Bờ Dạ Lệ nói, "Cái kia, ta muốn làm sao chọn thư?" Ezith có chút ngạc nhiên hỏi, "Là ta nói ra tên sách sau đó liền sẽ có tương ứng phép thuật cho ta tự động chọn sao?" Tất nhiên là không, Bờ Dạ Lệ một trận mặt hắc, "Như vậy là rất tiêu hao ma lực, muốn chọn thư lời nói, ngươi chỉ cần nói." Bờ Dạ Lệ mang theo Ezith đi qua một cái chỗ rẽ, đi đến một máy vi tính bên, dùng cái này, sách trên quản lý hệ thống. "Cũng thật là theo sát thời đại a." Ezith đổ nước bọt nói, "Hết cách rồi, tháng ngày khá là tùng quẫn a." Võ Dạ Lỷ thở dài, nếu là lời nói như vậy, Ezit mở máy vi tính ra, leo lên sách tranh quản lý hệ thống, bắt đầu kiểm tra, nếu như ta muốn xem sở hữu phép thuật kiến thức căn bản thư, cần cái nào? Phạm vi này có chút rộng rãi. Võ Dạ Lỷ sững sờ, hơn nữa, có chút chỗ trống, ngươi xác định chính mình không nhìn một ít càng thêm hữu dụng, tỉ như, một ít phép thuật thư tịch. Ta tự có dự định. Ezit cười cợt, vẫn chưa giải thích. Sau khi tháng này, Ezit vẫn ở lại GDI Nhụy Đài Thiên Văn, chuyên tâm xem những tư liệu kia học tập. Thiên nhãn gặp lịch sử rất là lâu đời. Lúc này mới lưu giữ lại nhiều như vậy phép thuật, đương nhiên, còn có rất lớn một phần là ma thuật, chỉ có điều Ezic đối với này cũng không quan tâm. Thân là một cái ảo thuật gia, đương nhiên là học tập phép thuật càng quan trọng. Cho tới Ezic lựa chọn học tập phép thuật kiến thức căn bản mà không phải những người phép thuật tự có nguyên nhân. Cơ sở chính là tồn tại hồn đã tạng. Phép thuật, Ezic biết làm sao sử dụng, thế nhưng cũng bèn bèn chỉ là biết làm sao sử dụng, mà không biết trong đó nguyên lý, hoàn toàn chính là đem làm một cái công thức đang sử dụng. Mà nếu như Ezic biết rồi trong đó nguyên lý lời nói, hoàn toàn hiểu rõ, là có thể thử nghiệm chính mình sáng tạo. Một loại là cứng nhắc bộ công thức, một loại là hiểu rõ nguyên lý, hoàn toàn khống chế vận dụng, Này hai loại phương thức có bản chất khác nhau. Năm vạn điểm tổng tuyển, dùng để học tập những người phép thuật trọng yếu, hay là dùng đến học tập cơ sở trọng yếu? Học tập phép thuật khả năng có thể làm cho Eris giai đoạn hiện tại thực lực tăng lên giữ dọi một cái rất lớn giai đoạn, thế nhưng càng về sau, tác dụng chỉ có thể càng nhỏ. Mà học tập kiến thức căn bản, nhưng là khả năng nắm giữ vô hạn tương lai. Đây chính là Eris ý nghĩ. Eris xưa nay không phải tiện cả người, hắn hệ thống nhất định muốn cho ánh mắt của hắn thả đến càng thêm lâu dài mới được. Cho dù là lấy Ezic học tập tốc độ, cũng đầy đủ bỏ ra 1 tháng, mới đưa cái kia 5 vạn điểm cống hiến tiêu hết. Trên thực tế, Ezic cũng đại khái hiểu nhiệm vụ này có 5 vạn điểm cống hiến nguyên nhân. Không phải là bởi vì bọn họ ở nhậm chức vụ bên trong từ bỏ 500 triệu đô la bị sao? Có thể vung bỏ mới có thể đắc được phương diện này, thiên nhãn gặp làm coi như không tệ. Ngươi dự định rời đi? Vợ dạng lý hỏi. Hắn tất nhiên là không một tháng này đều đợi ở chỗ này, chỉ có điều là nhận được Ezic phát tới tin tức, vì lẽ đó lúc này mới chạy tới. Đúng, Ezic bắt đầu, ta muốn xem, đã xem xong. Ta có một loại linh cảm. Ngươi biết năng lực của ta là cái gì sao?" Bở Dạ Lũy nói rằng. "Không kém bao nhiêu đâu, tuy rằng lúc được lúc không, thế nhưng có lúc vẫn là rất hữu dụng à." Bở Dạ Lũy cười nói, "Ta linh cảm đến, ngươi gặp đi một cái cực xa địa phương. Còn gì nữa không?" "Vậy ngươi thật đúng là ngần à?" Ezit cảm khái. Đường đều là nói loại này có nghĩa khác lời nói, Bở Dạ Lũy sắc mặt lại là tối sầm lại, sau đó lại lắc đầu bật cười nói, "Có điều đúng là còn, có một chút, những ngày này không phải báo trước đi ra, mà là đoán được." Nói một chút rồi, Ezit đầy hứng thú hỏi, "Ngươi mục đích rất kỳ quái." Vị thượng kỳ quái, người bình thường đều sẽ có một cái mục tiêu, thế nhưng ta chưa từng có từ hành vi của ngươi cùng chuyện cần làm bên trong nhìn ra, một số thời khắc, ngươi chính là tiện, thế nhưng khi ngươi tốn ra thời điểm, rồi lại không một chút nào kiêu kiệt. Bỡ dạ lị dừng một chút, nói tiếp, phàm phất, ngươi vẫn luôn không có một cái xác thực mục tiêu, hết thảy đều là tùy tâm mà làm, lơ lửng không cố định. Thế nhưng dưới cái nhìn của ta, ngươi cũng không phải người như vậy, nắm giữ như ngươi vậy năng lực người, khẳng định là gặp có mục tiêu, không phải vậy, ngươi đã sớm nên dừng lại, bởi vì ngươi hoàn toàn vẫn có, có thể dừng lại năng lực. Như vậy, cũng chỉ có một cái giải thích, mục tiêu của ngươi, lớn vô cùng, phi thường xa. Như vậy, mục tiêu của ngươi, đến cùng có cỡ nào xa xôi mà khó có thể với tới đây. Bở Dã Lũy nói xong, nhìn về phía Ezic, phản phất muốn xuyên thấu qua Ezic con người, nhìn thấy Ezic chân thực ý nghĩ như thế, có thể làm cho ta vị chi dừng lại a. Ezic thở dài, nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy những ngôi sao kia sao. Hiện tại là ban ngày, ta biết, ngươi liền không thể phối hợp một chút không. Ezic quẹ mắt có giận, nhịn xuống đem phá hoại bầu không khí Bở Dã Lũy đánh bay ra ngoài ý nghĩ, tiếp tục nói. Vậy chính là ta mục tiêu. Một trong. Vậy cũng thật là có chút lớn lao. Vở dạ Lủy năm chiều, sau đó nói sang chuyện khác, còn có một cái ta rất hiếu kỳ sự tình, đến cùng là thế nào tồn tại, sẽ để ngươi cam nguyện vì đó dừng lại đây. Vấn đề này hỏi rất hay. Ezit vẫn như cũng nhìn trên bầu trời, phảng phất nhìn thấy cái kia đầy trời ngôi sao, ở cái kia xa xôi mà đặc sắc lữ đồ bên trong, ta sẽ gặp phải rất nhiều đặc sắc người hoặc là sự tình, ta đều sẽ vì thế dừng lại một quãng thời gian, để ta tự mình trải qua cái kia từng cái từng cái cố sự, sau đó để bọn họ tồn tại cho ta trong ký ức cho tôi có thể làm cho ta đồng ý vĩnh viụ dừng lại. Hiện nay đến xem, Exit 2 mắt híp lại, Phạm Vật nhìn thấy quân thuộc, đối với chính mình trọng yếu nhất mấy người kia. Một đôi tóc hoa dâm phụ thể, còn có một cái kiểu tiểu điểu đáng yêu tiểu hài tử. Chỉ có bọn họ. DS, quy đi vẫn là lần sau thử lại không kịp, trước tiên phát, ta cải một hồi lại sửa đổi đến. Ngày hôm nay lại là một ngày thí nghiệm, quá khó khăn. Chương 131, thế giới mới, bạc mạn. Chương 131, thế giới mới, bạc mạn. Ta có phải hay không nói tới cái gì không nên nói lên đề tài. Mỡ Dạ Li nhận ra được cái gì? Hỏi không, không có cái gì là không nên nói lên." Ezic cười, lắc đầu một cái, cảm tạ ngươi, vợ Dạ Lỵ, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Ta phải nói ta rất binh hạnh sao?" Vợ Dạ Lỵ bật cười nói, "Cái kia ngược lại không cho tới, tuy rằng đổi ngươi đổi rất vui vẻ, thế nhưng, nói thế nào, ngươi cũng coi như là bằng hữu của ta." Ezic vô vô vợ Dạ Lỵ bay, bọn họ người đâu? Bọn họ cũng đang học tập, có điều là ở một nơi khác, dù sao bọn họ còn chưa tới tiến vào nơi này học tập phép thuật trình độ, ngươi tìm bọn họ làm cái gì?" Vợ Dạ Lỵ hỏi xong, không chờ Ezic trả lời, liền lại hiếu kỳ hỏi, "Lời nói Ngươi thu hoạch lần này thế nào? Thu hoạch khá rồi rào, Ezit chỉ là như vậy nói một câu, sau khi liền không tỉ mỉ giải thích, nói sang chuyện khác, trước khi rời đi, tìm bọn họ mở cái tử đứng. Ngươi muốn đi nơi nào? Bỡ dạ lý lại một lần hỏi. Một cái cực xa địa phương, Ezit đi về phía trước, Thiên Nhãn có thể hay không cấm chỉ mở tử gặp, đúng không? Đương nhiên sẽ không, trên thực tế, Thiên Nhãn gặp bên trong rất nhiều người trẻ tuổi thường thường đi tham gia các loại tử đứng, ngươi hiểu được, Thiên Nhãn gặp đối với phép thuật sử dụng lực gấp thúc cũng không lớn, vì lẽ đó bọn họ có thể nhờ vào đó đến hấp dẫn những người khác phái sự chú ý. Chỉ cần không cố ý nói ra một ít tin tức là được. Ta cuối cùng cũng coi như là rõ ràng các ngươi thiên nhãn gặp từ từ suy sụp nguyên nhân. Đó là một trong những nguyên nhân. Đại khái đi, ngược lại, nếu không cách nào ngăn lại, còn không bằng để bọn họ đi hướng tụ đây, thời đại biến hóa mà thôi. Vỡ Dạ đối với này đúng là có vẻ rất là văn minh. Thế đứng mà, trên căn bản chính là những người sống phóng túng, đại gia tụ tập cùng một chỗ thật vui vẻ là được. Bởi vì trên danh nghĩa là cho Edith tiến đường, vì lẽ đó, Edith chuyện đương nhiên trở thành Damien, đi lặn mọi người tập hỏa đối tượng. Đương nhiên, Edith là hoàn toàn không mang theo túng. Tiếp trước là cái gì dị dạng chiến tích liền hoàn toàn không cần thiết nói quát, ngược lại hiện tại, nếu như thật sự muốn đem Ezic qua chén, khả năng đến muốn bắt 100 cồn hàm lượng rượu đến quán Ezic, hơn nữa tốc độ còn muốn rất nhanh, một ly tiếp một ly hoàn toàn không mang theo ngữ loại kia còn tạm được. Dù sao, ngoại trừ có thể chịu được lượng lớn cồn ở ngoài, Ezic bản thân khung máy móc năng lực cũng đủ để cho hắn trong thời gian cực ngắn đem những người cồn cho tiêu hóa phân giải đi. Thú hồ, nếu như thật sự thực sự không được lời nói, Ezic còn có thể dùng không gian chứa đồ rối trá mà. Tuy rằng ở đây đều là biết phép thuật chính kinh nào thuật ra, Thế nhưng Ezic vận dụng không gian chứa đồ thời điểm lại không phải phép thuật, hoàn toàn không tồn tại cái gì bị phép thuật gợn sóng loại hình bại lộ tình huống. Biện pháp tổng so với vấn đề nhiều. Liền, rất nhanh, Daniel, Dylan, thậm chí bợ già Luy mọi người đều nhất nhắt say ngất người, Ezic liền mặt đều không mang theo đỏ một chút. Ngươi nhất định là dối trá chứ? Một bên, buổi tối vẫn không uống rượu kết vợ mạ là duy nhất may mắn thoát khỏi người. Không, Ezic lắc đầu, tình độ như thế này còn chưa cần ta dối trá. Được rồi, Kết vợ mạ cười nói, cùng đi ra ngoài đi một chút. Nàng không uống rượu, chính là vì hiện tại Lẽ nào ta còn có thể nói không sao? Ezit Dubai, mặc kệ cái kia một đám triệt để say ngất người mê man, tứ chi đan xen vào nhau, thậm chí có người tiếng ngáy cũng bắt đầu mãnh liệt lên người, Ezit cùng kết vợ mạ rời đi biệt thự. Bởi vì một năm dạy học thời gian quan hệ, Ezit ở trên thế giới này bằng hữu tốt nhất, nói đến vẫn là kết vợ ma mới đúng. Chỉ có điều, hai người quan hệ trước sau là vừa bắt đầu như vậy, tuy rằng tăng thêm lẫn nhau đều rất có giá, thế nhưng chưa từng bước ra một bước. Hai người hàn huyên rất nhiều, nhưng cũng rất ít. Cuối cùng, ngày thứ hai, vợ dạ lị đau đầu tỉnh lại thời gian phát hiện biên mắt vẫn như cũ có chút thường hừ kết vợ mạn. Người đàn ông kia, vợ dạ Luy nhất thời rõ ràng sự tỉnh kết quả, thở dài, hắn không thuộc về nơi này. Vậy hắn thuộc về cái nào? Ta cũng không biết, có điều, nói vậy, đó là rất xa, rất xa một cái địa phương đi. Lúc này, Ezit dĩ nhiên thân ở cái kia tuy nhiên đã trải qua rất nhiều lần, thế nhưng là mỗi lần đều có thể bị chấn động đến đầy trời ngân hà bên trong. Làm năm năm ở hoàn cảnh như vậy bên trong lúc, người liền sẽ có một loại không thể giải thích được nhỏ bé cảm, không khỏi cảm khái tự nhiên chi vô cùng, nhân lực chi có nghèo. Đường xem Ezith hiện tại ở những thế giới kia bên trong thành tạo điều luyện, nhưng thật muốn đặt ở tự nhiên bên trong. Cũng chính là một cái hơi hơi khí lực lớn một điểm, tốc độ nhanh một điểm con kiến mà thôi, thậm chí khả năng không bằng con kiến. Hô, thế giới này tu mạch vốn so với trước những thế giới kia còn muốn lớn hơn nhiều lắm a. Ezith cũng không có vội vã sử dụng chính mình qua lại thế giới cơ hội, mà là hồi tưởng, tổng kết một hồi thế giới này tu mạch. Tiếng lời kinh nghiệm trị, được khảo thuật ra nguyên nghiệm, thành công giải quyết thiếu lam vấn đề chỉ là phụ, muốn nói giá khởi điểm trị cao nhất, cũng chính là Ezith một tháng này tới nay học tập đến tri thức. Thiên Nhãn gặp vẫn chưa đem phép thuật hình thành một cái hệ thống học tập tư liệu, Ezit phòng trững trong này hẳn là có thiên nhiên ma lực giảm thiểu cùng với thời gian làm hao mòn nhân tố ở, thế nhưng, một ít tham dò tùy bút lý chép, một ít lịch sử tư liệu, một ít đại sư biên soạn càng ngộ. Những này vẫn là rất nhiều. Chức Ezit 5 vạn điểm cống hiến, chính là toàn bộ tiêu vào cái này mặt trên, hối đãi những thứ đồ này đến xem học tập. Lấy Ezit tư duy tốc độ cùng năng lực linh ngộ, học tập những thứ đồ này hiệu suất tự nhiên là cao đến khó có thể tưởng tượng. Cũng chính bởi vì như vậy, Hắn mới có thể ở một tháng bên trong liền đem mình muốn xem đồ vật, một cái truyền thừa mấy ngàn năm tổ chức lịch sử cùng với các loại thư tịch cả bài là xem đồng thời hiểu rõ, thậm chí còn tiến hành rồi chỉnh độ nhất định tự tiến. Cho tới thí nghiệm kết quả cũng rất là khả quan. Ezic trong tay bốc lên một chùm sáng mang, chiếu sáng thuận. Đây là Ezic thí nghiệm khai phá ra cái thứ nhất phép thuật, cũng là giai đoạn hiện tại hắn duy nhất khai phá ra phép thuật. Chỉ cần có phép thuật này, Ezic là có thể lẽ thẳng khí hùng mà nói một câu ta là ma pháp sư. Dù sao Chân chính ma pháp sư chính là muốn mở cái chiếu sáng thuật thánh quang đặc hiệu, sau đó xông lên luận đại kiếm chém người mà. Vạn sự khởi đầu nan, Ezic tin tưởng, sau đó mình nhất định là có thể khai phát ra càng nhiều phép thuật. Cũng chính bởi vì đồ vật cũng đã tới tay, Ezic lúc này mới lựa chọn rời đi phi vụ thế kỷ thế giới, tiến vào cái kế tiếp thế giới. Ezic rất rõ ràng, lấy trước mắt hắn vị trí thực lực giai đoạn đến xem, muốn to lớn nhất giá cả so với tăng lên thực lực của chính mình, như vậy phương pháp tốt nhất không thể nghi ngờ chính là kích hoạt tân nghi nghiệm. Thôi chuyển động ý nghĩ một chút, Ezic sử dụng qua lại thế giới cơ hội Vẫn như cũng vẫn là như vậy, đầy trời ngôi sao dường như bị một bàn tay lớn quấy lên, sau đó, một hạt ngôi sao từ bên trong lộ ra, đi đến Ezic trước mặt. Ngay lập tức, tỏa ra ánh sao đem Ezic bao phủ. Thế giới đã lựa chọn, bật màn đặc ỷ tất ba bộ khuất thế giới xin mời lựa chọn, xuyên việt địa điểm xin mời lựa chọn, tân nghề nghiệp xin mời lựa chọn, thời gian tiết điểm Ezic. Khả lắm, ta con mẹ nó trực tiếp khả lắm. Thế khách thế giới sơ loạn, ma đạo đoàn thế giới bợ dạ lý, sau đó, ngay lập tức, lập tức sẽ đi đến ở cái kia bật màn đặc ỷ tất trong thế giới, thế bợ trụ sở bên quản lý tập đoàn công ty tổng giám đốc. Lucy Hồ Phốt. Vì lẽ đó, mặc găng thờ gì màn, ngươi liền đúng là bám dai như địa đúng không? Egypt đã vô lực nổ nước bọn. Liền, Egypt bẻn bẹn chỉ là liếp nhìn những người nghề nghiệp sau khi, liền trực tiếp tuyển chúng trong đó tôi có tính khiêu chiến nghề nghiệp, dù sao tuyển một cái khác tại đây loại thế giới thực sự là có chút vô vị. Không phải FBI, không phải kia, cũng không phải IRS. Ở gọt thảm, có một cái nghề nghiệp là lớn nhất có tính khiêu chiến, vậy thì là cảnh sát. Vơ cờ tờ giờ, gọt thảm City Police Department, cũng chính là gọt thảm cảnh s Mặc dù là thành phố gọi tạm chính thức chấp pháp cơ cấu, nhưng tương đối hủ bại, chấp pháp sức mạnh yếu kém, đối với rất nhiều tội phạm bó tay toàn tập thậm chí làm như không thấy. Cũng chính là một cái trang trí thôi. Thế giới như vậy, đương nhiên muốn như vậy nghề nghiệp mới có tính tiêu chiến. Có điều, Ezit lựa chọn xong nghề nghiệp sau khi mới phát hiện một cái khá là bất ngờ địa phương. Lần này xuyên biệt, lại có thể lựa chọn thời gian tiếp điểm. Ezit suy tư, chỉ là này một thế giới là hủ, vẫn là thế giới sau này đều sẽ như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn như cũng là lao tình huống, không nghĩ ra đổi mỗi gì, sau đó các lại Xem ra là chỉ có thể khi đến một thế giới mới có thể biết được. Ezit nhíu mày thầm, sau đó lựa chọn thời gian tiếp điểm. Ezit nhảy qua bờ vũ sở còn chưa là bật mạng trước đoạn thời gian đó, đi thẳng đến bờ vũ sở chính thức bắt đầu hóa thân bật mạng du đãng với gọ thảm bên trong duy trì trật tự trước một tuần lễ tiếp điểm. Nếu như sớm một tháng hoặc là một năm này, đối kia với hiện tại Ezit tới nói, thực sự là quá lâu. Ezit rất là lo lắng đến thời điểm chính mình không nhịn được làm sự tình. Lấy Ezit phá hoại hành động lực, nếu như Ezit thật sự dự định ra tay toàn lực lời nói Trong chừng thời gian 1 tháng cũng đủ để cho thành phố Gò Thảm triển mạo đội mới hoàn toàn, một năm này, khả năng Gò Thảm liền muốn biến thành mô phạm thành thị. Đương nhiên, cũng không đủ lợi ích tình huống, Ezith mới sẽ không đi làm loại này mất công sức không có kết quả tốt sự tình. Hắn còn dự định lợi dụng vỏ rủ dụ sở tới làm điểm văn chương đây. Ezith chọn lựa địa điểm là cục cảnh sát phụ cận trên đường cái. Bầu trời đêm mây đen giăng kín, quái dị gỗ thịt kiến trúc cao lớn bắc trái, mặt ngoài phủ hoa bên dưới, ngõ tối bên trồng che dấu truyền xấu. Đây chính là thành phố Gò Thảm, nước mỹ tỉ lệ phạm tội cao nhất thành thị, không có một trong Đương nhiên, nếu như thêm vào trung tâm thành hoặc là Serta City loại hình thành thị, cái kia làm Ezit không nói. Chỉ có điều, nếu hệ thống như vậy sáng tỏ đưa ra bản mạng đặc lý tật ba bộ khu thế giới cái này giả thiết, như vậy, nên không phải giờ cỡ chủ bố chủ. Ezit nghĩ đến một nửa, trực tiếp đánh gãy chính mình dòng suy nghĩ. Trải qua lần trước sự tình sau khi, Ezit phát hiện cắm cửa chuyện như vậy cũng không giống như phân chia trong đầu cắm vào vẫn là nói ra cấm bảo, liền quyết định liền dù muốn hay không. Phục hồi tinh thần lại, Ezit phát hiện mình đã thân ở với trên đường phố. Chu vi số lượng không nhiều mấy cái người đi đường đều là cảnh tượng đội vã mà toàn không có đối với trên đường cái bông rừng thêm ra tới một người chuyện như vậy có nửa điểm nhận biết hoặc là hiếu kỳ. Ezit nhìn một chút trước mắt cục cảnh sát, cũng không có vội vã đi vào, mà là phân ra tâm thần đến, kiểm tra chính mình không gian chứa đồ. Đến sau khi, Ezit không gian chứa đồ bên trong liền thêm ra những người hệ thống phối phát đồ vật, một bạn USD, các loại giấy chứng nhận. Từ khi thu được không gian chứa đồ sau khi, Ezit liền cũng không còn từ hệ thống nơi đó thu được chức đây chuyên môn giao hàng tận nơi túi sách. Tuy rằng cái kia túi sách dung mạo không đẹp đẽ, vật liệu cũng là bình thường nhất, nhưng Ezit vẫn là cảm thấy may. Trốn về hệ thống lên tiếng phê phán không có kết quả sau khi, Ezit cũng chỉ đành từ bỏ, dù sao không có trao đổi tư tưởng, Ezit nói cái gì đối phương cũng không biết. Thay gà hệ thống, công năng rác rưởi có thể để cho người khác phát hiện cũng coi như, lại còn như vậy thảm tải. Có điều, nói đi nói lại, 1 vạn USD hơi ít ta. Ezit suy nghĩ một chút, rất nhanh, ánh mắt sáng lên, liền muốn đến một ý kiến. Trước người chính là cục cảnh sát, thế nhưng Ezit cũng không có trực tiếp đi vào, mà là điều cái đầu, sau đó hướng ngược lại một cái xem ra liền rất là há cám ngõ nhỏ đi đến. Nếu như trong tay ngươi không có thường, như vậy tốt nhất không cần đi tiến vào gò thảm những người trong nó hẻm, bất kể là có ánh sáng, vẫn không có bằng, dù họ cơ khủng lồ đức câu nói này rất ơi minh nói ra thành phố gò thảm phạm tội ước số đến cùng có cỡ nào hùng hăng ngang ngược. Đương nhiên, đối với Ezic tôi nói, như vậy cảnh cáo tự nhiên là vô hiệu. Hành chính pháp sở chính mình không tìm được những người phạm tội người đâu. Đi vào cái hẻm nhỏ, rất nhanh, Ezic liền nhận ra được mấy cái ánh mắt nhìn kỹ chính mình. Ezic tâm thần hơi động, từ miệng trong túi lấy ra vài tờ tiền mặt, đến đến, sau đó lại thả lại đến trong túi tiền. Trong trước mắt, cái kia vài đạo ánh mắt liền trở nên nóng bỏng mà tham lam lên. Có lẽ có người muốn nghi vấn, như thế rõ ràng câu dẫn, lẽ nào những tên côn đồ kia gặp không nhìn ra được sao? Đối với này, Ezic chỉ có thể nói, đều hôn đến tại đây loại trong hẻm nhỏ cướp đoạt mức độ, ngươi có thể hy vọng những người này thông minh đi nơi nào? Gọi thảm phổ thông tội phạm, hoặc là là ma bài bạc, hoặc là là độc quỷ, này hai loại chiếm cư tuyệt đại đa số. Ma bài bạc đòi tiền không muốn sống, độc quỷ, bọn họ có đầu óc sao? Vì lẽ đó, không ngoài dự đoán, Ezic còn chưa đi qua hẻm nhỏ một nửa, liền bị nó lại đem tiền giao ra đây, mấy người vung vẩy trong tay truy thủ. Ezic còn cũng không tính như vậy nhanh kết thúc, liền hỏi, "100m ở ngoài chính là gò thảm đồn cảnh sát, các ngươi như thế cản rỡ thật sự được không?" Ha ha ha ha. Không ngoài dự đoán, Ezic vẫn để gợi ra những tên côn đồ này một trận cười lớn. Trong đó, cầm đầu vị kia cười đến nhất là cản rỡ. "Ngươi đang nói cái gì? Gò thảm cảnh sát?" Dẫn đầu nam tử cười đáp nước mắt đều sắp muốn chảy xuống, "Thành phố gò thảm có thứ đó sao?" Bọn côn đồ lại là một trận cười vang, cười náo, chửi rủa. Ezic hơi nghiêng đầu, không có cùng những người này tán gẫu xuống đứng thú chuẩn bị bắt đầu hành động. Vốn là, hắn chính là muốn nghiệm chứng một hồi, trong hiện thực gò thảm cảnh sát tình huống đến cùng có hay không trong phim ảnh như vậy thảm. Rất tốt, hiện tại kết quả đến ra, khả năng muốn so với trong phim ảnh còn muốn thảm. Như vậy tên côn đồ các kế đều xem thường cảnh sát. Ezit tính toán sau này mình khả năng đến chuyên môn trang bức làm mất mặt một trận. Nếu đã xác minh, như vậy Ezit cũng không có lại tiếp tục cùng cái đám này cản phí lời dự định. Giữa lúc Ezit suy tư đến cùng lá cho những tên côn đồ này, tay chân toàn bộ phế bỏ vẫn là trực tiếp giết chết thời điểm, Ezit phía sau, một tiếng súng lục lên đạn âm thanh vang lên. Sau đó, một cái nam tử mở miệng nói chuyện. Ta nghĩ, gọi thảm vẫn có cảnh sát. Thí nghiệm quá khó khăn, ô, ô, chương 132, gọt đốn trong lòng hơi hồi hộp một chút chương 132, gọt đốn trong lòng hơi hồi hộp một chút thú vị. Ezit nghĩ thầm, nhưng lại vốn là dự định ý độc thủ, xoay người, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Gọi thảm cảnh sát, trên căn bản thì tương đương với một cái trang trí, không phải vậy, những mấy tên côn đồ cắp ké cũng sẽ không phách lối như vậy, ngay ở cục cảnh sát ở ngoài không bao xa trong hẻm nhỏ ngồi thủ đai cước, hơn nữa cũng trên căn bản không có cảnh sát đến quản. Sở Dĩ nói là trên căn bản là bởi vì hiện tại cái này ngoài ý muốn bên trong bất ngờ, không liền đến sao. Ezit nhìn thấy một người mặc cảnh phục cảnh sát, chính cầm trong tay một cái gậy lục số lục, chỉ vào nơi này. Dựa vào yếu tố ánh trăng, lấy Ezit thị lực, đủ để thấy rõ tên này cảnh sát bộ mặt thật. Lập tức, Ezit tâm trạng nhiều rõ. Chẳng trách sẽ đến quận huyện này. Hóa ra là bắt màn tình nhân cũ một chồng, tương lai gọi thảm cục cảnh sát cục trưởng gọt đồn a. Ta lại nói một lần, đồng thời sẽ không nói lần thứ 3, gọt đồn uy hiếp nói, thả xuống các ngươi vũ khí trong tay, đồng thời đưa tay ôm ở sau đầu. Sau đó ngồi xuống xuống. Được rồi, Gọt Đồn, ngươi đều lại yêu thích lo chuyện bao đồng tầng sao? Đầu Lĩnh Lưu Minh thầm mắng một tiếng suối quẩy, mở miệng nói rằng, chúng ta đi là được rồi. Đầu Lĩnh Lưu Minh biết, Gọt Đồn là gọt thảm cảnh sát bên trong số lượng không nhiều mấy cái không có thu lấy bất kỳ hồi lộ, còn nắm giữ một viên chính nghĩa chi tâm cảnh sát. Đương nhiên, đối với bọn hắn tới nói, đó cũng không là cái gì chính nghĩa chi tâm, chính là cứng nhắc lại yêu lo chuyện bao đồng số sợ. Vấn đề là, gọt thảm Lưu Minh tuy rằng không lọt mắt cảnh sát, nhưng cũng không dám chủ động đi trêu chọc, càng không thể thật sự tùy ý làm bậy, chỉ ít Hắn loại này tên côn đồ cấp ké là tuyệt đối không có như vậy tư bản. Nếu không, bọn họ đã sớm trực tiếp đi trên đường cái đi cướp loạn, tại sao còn muốn trốn ở trong hẻm nhỏ đây? Không đúng. Như vậy mức độ cũng không cần cướp loạn, làm điểm cái khác buôn bán lớn không tầm sao. Vì lẽ đó, thân là một cái bản lính thấp kém đến chỉ có thể ở trong hẻm nhỏ đánh cược vận khí cướp loạn tên côn đồ cấp ké, đầu lĩnh lưu manh rất là quả đoán quyết định ngày hôm nay trước tiên buông tha trước mắt người này. Dù sao gặp đồn cảnh sát trong tay có súng, vậy các ngươi cũng sắp lăn. Gò đồn cũng không nghĩ đem những tên côn đồ này lưu lại, nữ khí không tốt nói rằng Những tên côn đồ này mặc dù là trên người có án cũ, nhưng nhiều nhất cũng chính là ăn trộm móc túi thêm cướp đoạt loại hình, như vậy tội ác cũng chính là ở trong tù đóng lại một quãng thời gian sự phạt mà thôi. Càng khỏi nói lần này, tên côn đồ các cái mọi người còn chưa kịp thực thi cướp đoạt đây, vậy thì càng thêm vô dụng, nhiều lắm là giam giữ một quãng thời gian, sau khi lại sẽ bị thả ra, quả thực chính là lãng phí khí lực. Không sai, cho dù là có đồn, cũng không thể không thích đứng gọ chạm nơi như thế này đồn cảnh sát hoàn cảnh, tuy rằng hắn cũng không có cùng những cảnh sát kia thông đồng là mấy. Vốn như cũng kiên trì chính nghĩa cùng giữ gìn pháp luật, thế nhưng đối với rất nhiều chuyện đã không cảm thấy kinh ngạc. Với bắt đầu hắn, cũng là lòng mang nhiệt huyết, muốn nhu cầu thay đổi, trong mắt không cho phép hạ các người, chỉ có điều, ở vào trước sau khi nhiều lần ngăn trở bên trong, hắn cũng chỉ có thể kiên trì để cho mình không đọa lạc mà thôi, nhiều hơn nữa, có thể giúp thì lại giúp, không thể giúp cũng không thể ra sức. Vợn đồn là nhìn thấy Edith đi vào này điều cái em nhỏ, vì lẽ đó lúc này mới theo tới. Bởi vì Edith màu da, ăn mặc, nhan trị cùng với khí chất, nhìn qua liền không phải người bình thường, hơn nữa còn là không phổ thông người nước ngoài. Vì lẽ đó, làm Ezic đứng ở trên đường, cái thời điểm, Gật Độn rất nhanh liền hấp dẫn gọt độn sự chú ý nghĩ người như vậy nếu như xảy ra chuyện gì gặp mang đến phiền toái gì hậu quả, gọt độn lúc này mới theo vào, chủ động ngăn lại tên côn đồ cắt ké mọi người cứ đoạn. Hắn cũng không có cái gì độc tâm thuận, tự nhiên không biết Ezic dự định, dưới cái nhìn của hắn, Ezic như vậy, phòng trưng là cái đầu óc nóng lên cái gì cũng không biết liền chạy tới gõ thầm người nước ngoài. Bảo đảm cái này mới nhìn qua chính là có thân phận người nước ngoài an toàn thì thôi, sau khi lại cảnh cáo hắn một chút đi. Gọt Độn nghi thẩm. Đầu Lĩnh Lưu manh nghe vậy, với bấy tay gia hiệu tuổi hạ của chính mình cùng mình cùng rời đi. Nhưng mà, đang lúc này, một thanh âm để bọn họ bước chân dừng lại. "Xin ngự, các ngươi liền dự định như thế đi rồi?" Ejit âm thanh vang lên, ta còn giống như không nói gì đây. Gật đồn trong lòng hơi hồi hộp một chút. "Ngươi vào lúc này nói nói cái gì?" Gật đồn để những tên côn đồ này đi ngu nhân, kỳ thực ngoại trừ chẳng muốn đem bọn họ mang về ở ngoài, còn có một cái. Vậy thì là, này mấy năm kinh nghiệm làm việc, nói cho hắn một cái đạo lý, vĩnh viễn không nên bức bách những tên côn đồ này quá gốc. "Vốn là, ở gạo thảm, những này phản phái thế lực liền rất là hung hăng." Hơn nữa cảnh sát bên trong cũng có rất lớn một phần thông đồng làm vậy, vì lẽ đó cảnh sát đối với những thứ này, lưu manh ý hiệp trình độ cũng là rất thấp. Một khi đem những tên côn đồ này bức bách đến một loại trình độ lợi nói, bọn họ là có khả năng sẽ làm ra bất cứ chuyện gì. Gọt Đồn trong tay đúng là có súng không sai, thế nhưng Gọt Đồn cũng không xác nhận trong tay của đối phương có hay không tương a. Thú hổ, ngõ nhỏ chật hẹp, giữa bọn họ khoảng cách cũng không lớn, nếu như những tên côn đồ này thật sự không muốn sống sống lên lời nói. Gọt Đồn nghĩ đến bên trong, lập tức nghiêm khắc lên tiếng, còn không mau cùng đi. Còn có ngươi, ít nói điểm nói. Đầu Lĩnh Lưu Minh trầm mặt một hồi, suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn xoay người rời đi. Nhưng mà, lần này, Ezic cũng lười phí lời. Hắn trực tiếp cất bước tiến lên, một quyền làm ngã một tên Lưu Minh. Phun xịt loại hình âm thanh liên tiếp, bọn côn đồ phản ứng lại, dồn dập chửi bậy, bắt đầu đối với Ezic đột thủ. Chúng ta đều còn không có đối thủ, đều dự định rời đi, ngươi lại còn dám động thủ trước? Chúng ta Lưu Minh không muốn mất mũi. Liền, bọn côn đồ kích động lấy ra trên người vũ khí, hướng về Ezic vọt lên. Gọt đốn đều không lo nổi hồi hộp, hắn hiện tại cả người đều là chuẩn bảng. Không phải người này không khỏi cũng quá trách nhặt chỉ đi, gật đồn nội tâm gạt ghét, do dự một chút, giơ tay lên bên trong tường, chuẩn bị nổ súng. Ngón tay của hắn đặt ở trên cò súng, nhưng chưa từng chụp xuống. Hắn nhìn thấy một màn, để hắn hoài nghi mình con mắt có phải là bởi vì khoảng thời gian này tối nay công tác mà lề bại vì lẽ đó mà mắt. Ezit đã biến mất rồi, không, càng thêm xác thực lời giải thích là, Ezit người này hóa thân làm một cái bóng ở trong đám người qua lại. Lưu Minh tụ tập cùng một chỗ có chừng 10 mấy người, mà Ezit biến thành thân cái bóng, tại đây mười mấy người bên người qua lại một lần, tiêu tốn thời gian Có điều cũng chính là hai, 3 giây không tới mà thôi. Sau đó, những người kia liền văn bộ nga xuống, lại không một tiếng động. Ezic đương nhiên không có đem hết toàn lực, hắn chỉ có điều là muốn bộc lộ tài năng, hơn nữa là chuyên môn lộ cho Gọt Đổ xem, nếu như toàn lực lời nói, khả năng linh điểm vài giây liền kết thúc, Gọt Đổn không nhìn thấy làm sao bây giờ. Vì lẽ đó, Ezic liền lựa chọn như vậy một cái tốc độ, vừa vặn vượt qua Gọt Đổn đối với thế giới nhận thức, hơn nữa có thể để Gọt Đổn thấy rõ chuyện này. Gọt Đổn phản ứng không phụ Ezic vọng. Mãi đến tận Ezic biến thành thân cái bóng một lần nữa quy là thực thể, Xuất hiện tại trước mặt Gọt Đồn thời gian, Gọt Đồn lúc này mới phản ứng lại, nhìn về phía Ezic, biểu hiện có chút kinh hảng, không tự chủ được theo bản năng giơ lên trong tay súng ống nhắm ngay Ezic, ngươi là ai? Cách ta ra một chút. Gọt Đồn hiện tại cả người đều làm ngộng, hắn không rõ ràng Ezic đến cùng là làm sao làm được chuyện như vậy, cũng không rõ ràng những tên côn đồ kia đến cùng thế nào rồi. Tâm thần của hắn hiện tại không có nhiều như vậy dung lượng đi quan tâm những chuyện này. Hắn bây giờ chỉ biết một chuyện, vậy thì là, trước mặt người này rất nguy hiểm. Ezic không có tiến một bước kích thích Gọt Đồn dự định, hắn bộc lộ tài năng bản ý cứ chính là thật trực tiếp cắt vào đầu mối chính nội dung vợ kịp mà thôi. Liền, ở gót đồn căng thẳng nhìn kỹ bên dưới, Ezic mỉm cười nói, "Ta là mới tới còn chưa đưa tin cảnh sát, gót đồn trung sĩ. Ta là mới tới còn không đưa tin cảnh sát." Ezic trong lời này không có bao nhiêu cái tử, thế nhưng vẫn là ở gót đồn trong đầu không ngừng vang vọng. Quá một hồi lâu, gót đồn mới phản ứng được Ezic trong lời nói này mấy cái từ ý tứ. Sau đó, triệt để sử sốt, ngươi nói? Gót đồn liếm liếm bởi vì quá mức căng thẳng mà có chút khô giá môi, "Ngươi nói ngươi là mới tới, còn chưa đưa tin cảnh sát, chuẩn bị trở thành vợ cả bao giờ?" Ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh sao?" "Đương nhiên là có." Ezic gật đầu, đưa tay đưa vào túi áo, lấy ra một cái giấy chứng nhận, đưa cho Gọt Độn, "Ngươi có thể mang súng trong tay thả xuống, tin tôi ta, Gọt Độn trung sĩ, nếu như ta nghĩ lời nói, ngươi tuyệt đối không có cơ hội nổ súng, liền sẽ trở nên cùng những người trên đất lưu manh như thế." Gọt Độn suy nghĩ một chút, vẫn là đem súng trong tay thả xuống, bởi vì hắn biết Ezic nói tới xác thực thực không có nửa điểm tật xấu, hơn nữa, xem Ezic thái độ, cũng không giống như là muốn gây bất lợi cho chính mình. Sau đó, Gọt Độn tiếp nhận Ezic trong tay giấy chứng nhận. Bọn họ hiện tại chính bản thân nơi hắc ám trong hẻm nhỏ, hoàn toàn thấy không rõ lắm nãy giấy chứng nhận mặt chiếc tự. Ezit biểu thị chính mình là một cái rất săn sóc người, liền mở ra cái chiếu sáng thuật cung cấp tia sáng, thuận tiện gọt đồn kiểm tra chính mình giấy chứng nhận. Cảm tạ. Gọt đồn nhìn một chút nguồn sáng, sau đó theo bản năng nói tiếng cảm tạ, quay đầu đi xem giấy chứng nhận. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Gọt đồn trên trán buốc lên vài giọt mồ hôi. Hắn cũng không có xem đi vào trong tay giấy chứng nhận trên nội dung, bởi vì hắn hồi tưởng lại Ezit vừa nãy cung cấp ánh sáng, nó nguồn sáng thật giống là đến từ chính Phản vật bị biến thành một đoạn khúc gỗ tự, Gọt Đồn thâm dò tính chuyển động của của chính mình, chậm chậm hướng về Ezic nơi đó nhìn lại. "Làm sao?" Ezic mỉm cười hỏi nói. Khi nhìn rõ Ezic trong tay nguồn sáng sau khi, Gọt Đồn trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. "Ngươi, ngón tay của ngươi đang phát sáng." Gọt Đồn theo bản năng kêu sợ hãi đi ra. "Ồ, ngươi nói cái này à?" Ezic suy nghĩ một chút, sau đó, ánh sáng một giật tắt, sau đó lại sáng lên. "Ngươi xem, kỳ thực chính là một cái tiểu bóng đèn mà thôi, vẫn là có thể biến màu sắc đây." Lúc này, Ezic trong tay chính là ma thuật ngón tay đèn một loại ma thuật tiểu đạo cụ, mới vừa mới bị Ezic từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra, dùng để tùy ý che lấp một hồi. Ezic là đối với chính mình bại lộ phép thuật chuyện này không đáng kể, ngược lại là tương lai người mình, có cái gì tốt lo lắng. Còn nữa tới nói, muốn ở gọt thảm làm sự tình, không biểu diễn một điểm chính mình năng lực làm sao thành. Chỉ có điều là một cái nho nhỏ chiếu sáng thuật ma tôi, vấn đề không lớn, tùy tiện tìm cơ che lấp một hồi, gọt đốn tin liền tin, không tin liền sau khi lại giải thích thôi. Gọt đốn nhìn Ezic trên ngón tay cái kia thêm ra đến hai cái tiểu bóng đen, nuốt ngụm nước miếng, "Hả, hóa ra là như vậy à?" Hắn rất khẳng định, chính mình trước nhìn thấy, tuyệt đối không phải cái kia hai cái tiểu bóng đen, chính là ngón tay đang phát sáng. Thế nhưng, hắn hiện tại không dám gạch Trần Ezit, bởi vì, hắn lại liên tưởng tới trước Ezit làm được sự tình. Một cái có thể hóa thân một đoàn cái bóng, ở mấy giây bên trong đem mười mấy người giết chết người. Sẽ là người bình thường sao? Cái này chẳng lẽ còn cần hỏi? Liền, gật đầu nộ. Lựa chọn khác đem Ezit xem là một cái không phải người người đến xem, trong nháy mắt liền cảm thấy được, chỉ có điều là một cái ngón tay phát sáng mà thôi, hoàn toàn không có gì ghê gớm mã. Có như vậy trong lòng tố chất, chẳng trách Gọt Đổn có thể làm được rất nhanh tiếp thu bạc mạn tồn tại, đồng thời cùng với hợp tác. Rất nhanh, Gọt Đổn đem sự chú ý đặt ở Ezit cho hắn giấy chứng nhận trên. Luôn mãi đối chiếu qua sau, Gọt Đổn lúc này mới xác định, Ezit nói tới hết thảy đều là thật sự. Không đúng, hẳn là Ezit giấy chứng nhận hẳn là thật sự. Đối với Gọt Đổn tới nói, hiện tại Ezit đã gần như là cùng người ngoài hành tinh hoa ngang bằng, cho dù là có thể giả tạo giấy chứng nhận, cũng không tính được cái gì chuyện không thể nào không phải. Nếu là lời nói như vậy, ta có thể dẫn người đi đồn cảnh sát giải quyết một hồi vào trước thủ tục, mất quá bọn hắn. Gọt đồn quyết định trước tiên bất hòa Ezith là bài, trí ý trước tiên biết rõ Ezith mục đích lại nói, "Lập tức, hắn lại nghĩ tới cái kia ngã trên mặt đất bọn côn đồ, mới vừa Ezith động tác quá nhanh, hơn nữa hoàn cảnh quá đen, hơn nữa, bọn côn đồ ngã xuống sau khi liền lại không một tiếng động, vì lẽ đó gọt đồn hoàn toàn không rõ ràng những tên côn đồ này tình huống cụ thể. "Hả, bọn họ đều chết rồi?" Ezith nói rằng, trong náy mắt, hắn cảm giác được hoảng sợ. Bất kể là vì là Ezith kỳ dị thủ đoạn, vẫn là vì là Ezith nói ra câu nói này thời điểm, giọng nói kia bên trong, hoàn toàn không để ý một điểm đều không có gánh nặng tâm tình. Phản phất chính là đang nói ngày hôm nay là thứ hai ta ngày hôm nay ăn cơm tối như thế ung dung thoải mái. Có thể làm được lấy tâm tình như vậy nói ra như vậy một câu nói người, đến cùng là giết bao nhiêu người, mới khả năng đạt đến mức độ như vậy a. Gót đồn cảm thấy thôi, chính mình khả năng trêu chọc tới một cái to lớn tiên phúc. A ah, ha ha ha, có phải là bị sợ rồi. Ezic cười ha ha để gót đồn đầu tiên là các hình, sau đó, rõ ràng Ezic ý tứ trong lời nói sau khi lại thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực ta là lựa người, bọn họ không chết, chỉ có điều là ngất đi mà thôi. Ezic vung bu tay Dù sao ta cũng không phải cái gì rết người của Ma Nha ha ha ha. Gọt Đồn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên lấy cái gì lời nói qua lại phục tốt hơn, không thể làm gì khác hơn là cười ngượng. Có điều, có một việc là nhất định phải làm. Ezic đổi đề tài, để gọt Đồn lại làm một hồi hộp. "Vâng. Cái gì?" Gọt Đồn theo bản năng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. "Đương nhiên là Ezic chỉ chỉ ngã trên mặt đất những tên côn đồ kia, tìm tiền nha, gọt Đồn chú sĩ. Tìm tiền." Gọt Đồn không có nghe hiểu. "Ta mới đến, trên người không có tiền gì." lại trùng hợp gặp phải chuyện như vậy, may mà bị Gọt Đổn Trung Sí ngươi cứu, những chuyện này thực sự là để ta sợ không thôi. Ezit nhìn Gọt Đổn, "Vì lẽ đó, Gọt Đổn Trung Sí ngươi khẳng định là muốn động viên một chút tâm tình của ta đúng không?" "Là, đúng thế." Gọt Đổn miễn cưỡng để cho mình không muốn truy tục nói ra chuyện mình thấy. "Cái gì gọi là bị ta cứu, cái gì gọi là nghĩ mà sợ a? Nếu không là ta ở đây, ngươi đã đem bọn họ giết đi. Hơn nữa người như ngươi lại còn cần động viên tâm tình. Lựa gạt quỷ đi tôi. Ngày mai của thì, chương 133, cảnh sát nền nghiệp, tra xét tình báo chương 133. Cảnh sát nghề nghiệp, tra xét tình báo nếu là lời nói như vậy. Ezic chỉ chỉ trên đất những người kia, làm phiền trợ giúp ta một hồi. Đã có sẵn có công cụ người, đó là đương nhiên là không dùng tị phí. Ezic từ trước đến giờ yêu thích lợi dụng có thể dùng tài nguyên. Ha ha, đây đương nhiên là. Tốt đẹp. Gọt Đồn vốn là là muốn từ tuyệt, nhưng là muốn đến Ezic thân phận, hơn nữa đám người kia vốn là cũng chính là một đám không chuyện ác nào không làm tiền côn đồ các kế, cho dù là cập tiện, thật giống cũng không thể nói là cái gì cảm giác tội lỗi. Gọt Đồn vốn là cũng không phải đặc biệt gì cứng nhắc người, hay là hắn trước đây là Thế nhưng trải qua lâu như vậy hiện thực đánh đập sau khi, hắn đã học được trình độ nhất định, không vi phạm chính mình điểm mấu chốt biên báo. Nếu không, phía sau hắn làm sao có khả năng gặp trợ giúp bất mãn, đồng thời còn duy trì quan hệ hợp tác đây. Còn nữa tới nói, vốn là là bọn họ muốn cấp é riz tiền, hiện tại cấp đoạt thất bại, phán bọn họ đem chính mình tiền giao cho é riz, thật giống vốn là cũng là rất hợp lý. Vọt đồn cho mình tìm cái cớ, rất nhanh đi đến những người kia bên người, đem tiền trên người bọn họ tìm đi ra, cho tiện còn cảm thụ một hồi trong đó mấy người nhịp tim, phát hiện sát thực còn tồn tại sau khi, lại thở phào nhẹ nhõm. Cái này gọi là Ezic người tuy rằng có rất thần kỳ bản lĩnh, thế nhưng chí ít còn chưa tới lạm sát kẻ vô tội trình độ, thế nhưng luôn cảm thấy hắn thật giống đối với giết người chuyện này đã quen. Hoặc là ta phán đoán sai rồi. Gọt Đồn nhíu thẩm, đem tiền trong tay đưa cho Ezic. Ezic nhìn một chút, sau đó quát tay áo một cái, trước hết đặt ở nguyên nơi đó đi, Gọt Đồn trung sĩ, ta sau khi cần ngươi giúp ta làm một cái chuyện. Đến rồi đến rồi. Gọt Đồn lại là một hồi hộp, trước hắn liền suy đoán, Ezic khẳng định là nguy trang, muốn để hắn làm một cái chuyện. Hiện tại, Ezic rốt cục muốn nói đi ra. Gọt Đồn suy nghĩ một chút, bắt đầu mở miệng nói rằng Đầu tiên giải thích, trái với pháp luật sự tỉnh ta là tuyệt đối sẽ không làm. Điểm này ngươi có thể yên tâm, dù sao, dù như thế nào, giải quyết vào trước thủ tục chuyện này nên đều là hợp pháp. Ezit bô bô gót đồn bay, sau đó đi ra ngoài. Cái gì? Gót đồn hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Giải quyết vào trước thủ tục a? Ezit dừng lại, quay đầu lại, dùng một loại ngươi chẳng lẽ không biết chữ à vẻ mặt nhìn vào đồn, ngươi không thấy ta giấy chứng nhận vẫn là chờ kích hoạt trạng thái sao? Ngật. Gót đồn theo bản năng hồi tưởng một hồi, còn giống như đúng là như vậy không sai. Nói cách khác, người này lại còn thật sự muốn vào trước Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vọt đồn tâm trạng có chút nóng nảy, dù sao dưới cái nhìn của hắn, Eric giấy chứng nhận mặc dù mình không thấy được thần dã, thế nhưng khẳng định là giả, đến giải quyết thời điểm, chỉ cần tiến vào làm công hệ thống một tra, liền có thể phát hiện vấn đề trong đó. Nay muốn làm sao cho hắn giải quyết vào chức thủ tục? Hơn nữa hắn giải quyết vào chức thủ tục mục đích là cái gì? Lẽ nào là muốn bày ra cái gì vụ án sao? Nếu nói như vậy mình nhất định là không thể đáp ứng. Đây là ngươi giấy chứng nhận, hiện tại quá muộn, nhà kho người đã nghỉ làm rồi, ngươi phối thương cùng chế phục muốn ngày mai mới có thể phân phát ngươi. Gọt đồn cầm một bản mới tinh giấy chứng nhận, giao cho Ezit, trên mặt vẫn như cũ còn có một chút chưa từng đánh tan kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Hắn không nghĩ đến, Ezit giấy chứng nhận lại là thật sự có thể ở hệ thống bên trong tra được, hơn nữa sở hữu giấy chứng nhận toàn bộ đều đầy đủ mọi thứ. Sao có thể có chuyện đó? Gọt đồn vào trước lại chủ quan niệm để hắn đối với Ezit thân phận rơi vào một loại gần như quá cố chấp ý nghĩ bên trong, dưới cái nhìn của hắn, Ezit tuyệt đối là giả trang thân phận, khẳng định là có âm mưu gì. Tuy rằng giấy chứng nhận ở hệ thống bên trong có, thế nhưng đây nhất định là bởi vì đối phương có hacker, hack vào hệ thống. Vì lẽ đó làm được chuyện như vậy. Như vậy, vấn đề đến rồi, Exit hao phí khổ tâm như vậy tiến vào cảnh sát bên trong, đến cùng chính là cái gì đây? Lẽ nào là trùm ma túy hoặc là xã hội đen gián điệp, chính là vì đánh vào trong bó cảnh sát, thu được một tay tin tức. Gọt Đồn càng nghĩ càng là hoảng sợ, càng nghĩ càng là sợ sệt. Nếu như đúng là nói như vậy, mình nhất định muốn. Gọt Đồn, Exit tay ở gọt đồn trước mặt cửa cơ, người nàng suy nghĩ gì? Ta tên ngươi nhiều lần. A? A? Gọt Đồn phục hồi tinh thần lại, vội vã đáp, ta đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ. Ngươi sau khi cư chú vấn đề, hóa ra là như vậy à?" Ezic bắt đầu, sau đó dùng một cái ánh mắt nghi hoặc, cùng với giọng nghi ngờ, "Nhưng là ta làm sao đều là cảm thấy cho ngươi thật giống đang suy nghĩ một ít không phải rất tốt sự tình. Ha ha ha, ngươi cả nghĩ quá rồi." Gật đồn một trận cười ngượng. "Ừ, nếu đại gia đã là quan hệ đồng nghiệp, như vậy ta sau khi liền gọi ngươi gọt đồn được rồi, ngươi liền cứ gọi ta Ezic là được, xưng hô như vậy lên dễ dàng một chút." Ezic nhìn xung quanh, lời nói, "Mới tới cảnh sát hẳn là phân phối đến trong một địa tổ diện phá án đúng không, vậy ta là đến cái nào? Ngươi liền theo ta là tốt rồi." Gọt Đồn liền đội và nói, bất kể là e-zit vũ lực, vẫn là lo lắng e-zit thân phận, Gọt Đồn đều dự định đem e-zit kéo đến chính mình trong tiểu tổ diện, như vậy mới có thể thuận tiện tức thì kiểm soát. Được rồi, e-zit gật đầu, thiếu kỳ hỏi, trong tiểu tổ diện ngoại trừ chúng ta ở ngoài còn có ai? Ngại, không còn. Nói tới cái này, Gọt Đồn có chút không phải rất tốt ý tứ. Nói như vậy, nước Mỹ cảnh sát là thành tiểu tổ hành động, hai đến ba người dáng dấp như vậy. Thế nhưng, Gọt Đồn mà, hiểu điều hiểu, không có gì để nói nhiều, bên trong liên lụy đồ vật quá nhiều. Gọt Đồn tính cách Nhất định hắn ở trong bốt cảnh sát sẽ không phải chịu hoàn nên. Làm cái khác tuyệt đại đa số người toàn bộ đều ở thu lấy hối lộ, đối với phạm tội trên căn bản nhắm một mắt mờ một mắt làm như không thấy thời điểm, gọt đồn người như vậy có vẻ càng thêm chói mắt. Không giống lưu hợp ổ, vậy cũng chỉ có thể bị chống lại, đặc biệt là trên đầu cục trưởng hiện tại cũng là tham ô cảnh sát bên trong một thành viên. Gọt đồn tự nhiên là chịu đến sa lánh. Điều này cũng làm cho chính là cái gì gọt đồn là duy nhất ngoại lệ, vẫn luôn là một người hành động nguyên nhân. Rất nhanh, Edit trở thành gọt đồn trợ thủ tin tức liền bị văn phòng bên trong số lượng không nhiều người bắt được biết, gây nên rộng rãi nghị luận. Ở tại bọn hắn hướng về giấy chứng nhận giải quyết nơi người dò hỏi sau khi, biết là mới tới, lúc này mới chợt hiểu ra, chuẩn bị chờ chế giấy ước, còn bố trí đánh cuộc, dự định xem Ezic đến cùng gặp qua bao nhiêu ngày liền chủ động xin rời đi gọt đồn tiểu tổ. Số lượng không nhiều nguyên nhân là, nghĩ làm rồi, trong bốt cảnh sát không bao nhiêu người, những người còn ở người là đến riêng ca trực mà tôi. Gọt đồn cũng không phải chủ ban, hắn là đến đồn cảnh sát nắm một vài thứ, ở nửa đường nhìn lên đến Ezic, đi vào lo chuyện báo động, lúc này mới có trước chuyện này phát sinh. Nói thật, gọt đồn hiện tại kỳ thực là rất muốn trở lại vào lúc ấy. Cho cái gã kia quản việc không đâu chứng minh một cái tát. Hóa ra là như vậy, Ezic gật đầu, vậy chúng ta đón lấy đi đâu? Chúng ta? Gọt đồn nghi hoặc. Ta mới vừa tới tới đây, lạ nước lạ cái, rất dễ dàng liền đi tới một ít hẻo lánh trong hẻm nhỏ đi, sau đó gợi ra một ít bất ngờ sự tình, đó là ở là thật đáng sợ, Ezic kiên trì giải thích. Ngươi nhất định sẽ không đồng ý nhìn thấy ta ở tao ngộ chuyện như vậy, đúng không? Dù sao trong tay ta hiện tại còn không thương, nếu như gặp phải chuyện như vậy có thể sẽ rất nguy hiểm đây. Ha. Ha ha ha. Gật đốn nụ cười giới ở trên mặt, có vô số lời nói muốn nói, thế nhưng là không nói ra được, chỉ có thể ở trong lòng nói một chút dáng dấp như vậy. Đúng đấy, ta đúng là rất lo lắng ngươi lại gặp đến chuyện như vậy, thế nhưng cũng không phải là bởi vì lo lắng trong tay ngươi không thương có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, mà là lo lắng ngày mai sẽ phát hiện trong thành không biết cái nào điếu trong hẻm nhỏ xuất hiện mấy chục bộ thi thể. Quên đi, ngươi là định tìm cái khách sạn chủ, vẫn là có ý định về cái nhà. Gật đốn một cái hít sâu để cho mình tỉnh táo lại. Bây giờ còn có thể tìm tới phòng cho thuê sao? E dè hỏi. Ngươi nói đúng, gật đốn phản ứng lại, Vậy trước tiên đưa ngươi đi khách sạn, sau khi lại cho ngươi tìm phòng cho thuê đi. Vừa vật những người cướp đoạt đến tiền còn tại trên người ta. Như vậy, liền ngày mai gặp, Gọt Đồn. Ezic mỉm cười gật đầu. Ngày mai gặp, giờ làm việc là 9 giờ, nhớ tới không muốn đến muộn. Gọt Đồn ở trên đường đã điều chỉnh tâm thái của chính mình, hắn dự định trước tiên giữ theo bình thường thái độ tới đối xử sự Ezic. Nếu như Ezic có cái gì ý nghĩ khác, chỉ dựa vào chính mình gấp là vô dụng, Ezic khẳng định có hành động thời điểm, đến thời điểm mới là chính mình hành động thời điểm. Hiện tại, tư pháp luật tới nói, Ezit hoàn toàn chính là một cái chính kinh gở cở dở giờ, cho dù Gọt Đồn muốn nhằm vào Ezit, cũng không có bất kỳ lý do gì. Còn nữa, Ezit Bản Lĩnh, Gọt Đồn là từng thấy, chỉ cần không trở mặt thời điểm Ezit đồng ý trợ giúp chính mình, như vậy chính mình công tác hiệu suất cùng trình độ an toàn không thể nghi ngờ muốn cao hơn rất nhiều a. Gọt Đồn nghĩ, rời đi khách sạn, vội vội vàng vàng đi vào trong nhà. Có chút ý nghĩa. Ezit ở bên trong phòng nhìn Gọt Đồn đi xa bóng lưng, tự nhủ, là một người thông minh, còn có tinh thần trọng nghĩa, Bản Lĩnh phong trừng cũng không thiếu, chẳng trách sau khi là bở dự sở hợp tác được bọn. Sau đó Ezith mở ra khách sạn cửa phòng, đi ra ngoài. Đối với Ezith tới nói, mấy ngày nghỉ ngơi một lần trên căn bản cũng là được rồi. Hiện tại, hắn dự định đi quán bar, tìm một ít lưu manh hoặc là xã hội đen, tìm hiểu một chút mình muốn biết đến tình báo. Cha xét tình báo, nói như vậy chia làm hai loại loại hình. Một loại, chính là ngụy trang lén vào loại, cũng chính là đem chính mình ngụy trang thành một cái phổ thông du khách, sau đó lén vào đến tương ứng địa phương đi, kéo vào tình báo loại hình. Mà một loại khác, chính là quang minh chính đại trực tiếp đánh vào đi, lấy vũ lực cưỡng bức những tên côn đồ kia nói ra tình báo. Không nghi ngờ chút nào. Ezith lựa chọn chính là loại thứ hai. Loại này đơn giản thô bạo phương pháp, đối với những thứ này kẻ cặn bã tới nói là thích hợp nhất. Ezith cũng không muốn lãng phí thời gian của chính mình tinh lực tại đây chút cặn chi người, bọn họ duy nhất tác dụng chính là cho Ezith cung cấp một ít tình báo. Đương nhiên, còn có tiền. Thay đổi một thế giới, Ezith lại lâm vào thiếu tiền trạng thái. Tuy rằng trong không gian chứa đồ có mấy cây thoại vàng, thế nhưng giải thích khởi nguồn cùng hối bài bán thực sự là quá phiền phức, còn không bằng trực tiếp mang tới cấp tốc. Đương nhiên, tất cả tiền đều là mua điện thoại di động, đây là cố định nhiệm vụ. Chỉ có điều trước Exit lựa chọn trước tiên làm ít tiền, sau khi lại vừa bật ba vào quờ đồn, liền lựa chọn trực tiếp đem vào trước thủ tục cho làm, lúc này mới trì hoãn một trận. Mua điện thoại di động làm thẻ điện thoại trong quá trình, Exit lại kiểm tra một hồi chính mình mới tu được cảnh sát nghề nghiệp thuộc tính bảng điều kiện. Cảnh sát sơ cấp, không, 10, sơ cấp chính nghĩa chi tầm, biết ngươi là không có, thế nhưng hiện tại cho ngươi thêm bảo, như thế nào, có hay không cảm giác mình muốn làm điểm chuyện tốt. Sơ cấp chính nghĩa chi nhãn, không, này thật sự không phải hạ đẳng, tuyệt đối không phải. Sơ cấp chính nghĩa vầng sáng, lạc ghé nói cho ngươi Có đồ chơi này, thiên đường khả năng đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, có điều nguyên nên là không có cách nào làm át ma, EZ. Tuy rằng đồ vật không nhiều, thế nhưng tạo điểm rất nhiều. Không biết tại sao, hệ thống gần nhất càng ngày càng lì, kỹ năng tên cũng một cái so với một cái quái, chỉ EZ một ánh mắt xem không hiểu. Đầu tiên là cái tia chính nghĩa trí tâm. Tuy rằng viết là để EZ làm việc tốt, thế nhưng EZ cảm thấy đến chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ EZ, đồ chơi này bây giờ đối với với EZ trong lòng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Ezith nắm giữ đầu độc lòng người phép thuật sau khi, đối với tâm lý khống chế đã đến một cái cảnh giới rất cao, hắn có thể nhận ra được điểm này. Hơn nữa, hệ thống làm sao có khả năng gặp cho một cái như vậy vô bổ kỹ năng đây? Ezith rất rõ ràng, lần này hệ thống vẫn như cũ không có cung cấp thể trí pháp tam đại hạng bên trong bất kỳ hạng nào hỗ trợ, cũng chính là mang ý nghĩa này ba cái kỹ năng, công hiệu khẳng định rất mẻ. Cái thứ nhất tạm thời mặc kệ, Ezith dự định sau khi thu thập càng nhiều tin tức lại tiến hành phán đoán, như bây giờ tình huống, suy đoán cũng chính là suy đoán lung tung mà thôi, lãng phí trí tuệ. Mà cái thứ hai kỹ năng, hạ cái A phi, cái gọi là chính nghĩa tri nhãn. Chính nghĩa tri nhãn? Kiểm tra tội ác sao? Ở mua điện thoại di động thời điểm, Ezit thuận tiện hỏi một hồi phụ cận nhà ai quán ba có cái kia hơn nửa không sợ bị cảnh sát tra, nhân viên cửa hàng rất thoải mái nói cho Ezit, sau đó Ezit liền ngồi xe đi bảo. Ở trên đường, Ezit mở ra một hồi cái này chính nghĩa tri nhãn kỹ năng, trong tầm mắt liền thêm ra rất nhiều điều màu đen quái thuốc, sâu cạn không giống nhau. Ezit suy đoán là, những cái khói đen nên chính là đại diện cho không giống trình độ tội ác, đương nhiên Hiện tại Ezic còn cũng không xác định, hắn dự định đến cái kiếp quán ba bên trong nhìn lại một chút. Mà cái thứ ba, cái này liền lợi hại. Chính nghĩa vầng sáng, thiên sứ, ác ma. Kéo tới hai người này vật chủng, Ezic liền rõ ràng, cái này vầng sáng, nhất định không đơn giản. Cho tới đến cùng là cái gì công hiệu? Hiện nay cũng không rõ ràng, luôn không khả năng cũng chỉ là đỉnh đầu đội ở trên đầu vầng sáng chứ. Ezic thử mở ra một hồi, phát hiện trên đầu cũng chưa từng xuất hiện cái kia vầng hoàn, nhất thời điên tâm lại. Người chim là không thể làm, đời này cũng không thể làm, khỏe mạnh làm cái người hắn không tâm sao? Muốn bay Còn không bằng biến hồn tra màn đây. Kết hợp cái thứ ba kỹ năng giới thiệu đi xem, Ezic có thể sát thực tin, cảnh sát nghề nghiệp này mang cho hắn bộ trợ, cùng trước đây lẫn nhau so sánh, nói vậy mạnh hơn không ít. Dù sao, đây chính là có thể dính đến tiên sứ cùng ác ma nghề nghiệp bổ trợ. Ezic rất hài lòng, tâm tình cũng không sai, biểu thị sau khi động thủ thời điểm để những tên côn đồ kia ung dung một điểm, trực tiếp đánh ngất quá khứ là tốt rồi. Trả tiền, xuống xe, Ezic tất bước hướng đi cái kia nhà quán ba. Cửa, hai cái hung thần sát sắt cháng hắn đưa tay ra, muốn ngăn cản Ezic. Quán ba cổng lớn bị đập nát. EZit kéo vào tình báo hành động, bắt đầu rồi. Thi xong một khoa rồi, còn còn lại cuối cùng một khoa. Số 20 thi xong bắt đầu làm sự tình. Chương 134, tình báo chương 134, tình báo dày đặc nhiệm chống cùng ngóc ngạnh, rực rỡ ánh đèn, vẩn đục không khí, cùng nhiệt đám người, trên người chỉ có một tia sợi vải hoặc là liền một tia đều không có nữ lang. Tất cả những thứ này, tạm thành thành phố gò thảm tòa này, thành phố tội lỗi một cái nho nhỏ góc xó. Vì lẽ đó, làm làm ồn đánh đập tiếng vang lên thời điểm, người nơi này đều là kinh ngạc. Lại có thể có người dám ở chỗ này gây sự cố liệu, bọn họ cũng không có để ý nhiều. Ngược lại phòng trường một lúc nữa gây sự liền sẽ bị ném đi, nói không chắc chết không toàn thây loại hình. Bọn họ nghi thẩm, bọn họ không nghĩ đến chính là đây là một hồi như bẻ cánh khô hành hạ đến chết. Ezic đặc biệt đổi một bộ Âu phục, hóa thân Âu phục côn đồ, một đường đánh đi bảo, phàm là muốn ngăn cản hắn người, đều bị hắn thẳng thắn dứt khoát một đòn trọng thương, sau đó mất đi sức chiến đấu. Ezic hiện nay còn chưa muốn giết người. Mới đến, nếu như trực tiếp động tử thủ lời nói, thật giống không phải quá tốt. Đặc biệt là sau khi Ezic kế hoạch hành động còn cần dùng đến bộ dự sợ cùng gật đồn mới có thể hoàn thành kiếm tiền đại kế. Nếu như hiện tại có cái giết người cuồng ma danh hiệu, gót đồn tạm thời không để cập tới, bọn dự sợ phòng trừng thì sẽ không hào hào phối hợp. Còn nữa, coi như không giết người, Ezic lúc này hành động tạo thành uy hiếp cũng không có lựa điểm cắt giảm. Bởi vì, ngay ở Ezic đem một cái đánh mất ý thức tay chân ném đi thời điểm, rốt cục có người nổ súng. Sau đó, Ezic lông tóc không tổn hại, đến cùng là trực tiếp né qua, vẫn là không mất một sợi tóc đánh bác, cũng hoặc là là chính mình căn bản không bàn chúng. Nổ súng người không kịp nghĩ nhiều, tiếp theo nhắm ngay Ezik, muốn tiếp tục nổ súng. Lần này, tiếng súng vẫn chưa vang lên, bởi vì ở người kia nổ súng trước, Ezik liền trực tiếp nắm lên trong tay một cái bình rượu ném ra ngoài. Lực xung kích cực lớn trực tiếp tạo thành lão rung động giống như thương tổn, sau đó chính là cấp tốc ngất, xạ thủ trực tiếp ngã xuống đất không nổi. Thế đó, Ezik nhìn về phía tùy ý có thể thấy được bình rượu, khẽ mỉm cười. Dung nhée đen thành kiếm đi, không phải quá tốt, dù sao lần này cũng không tính rất người. Dung cờ lên đi. Bọn họ cũng sững. Ezik còn lo lắng ô uế chính mình cờ lên đây. Vì lẽ đó, Chỗ rượu này bình, vật tận nó dùng, là thích hợp a. Bên trong quán rượu, mọi người run lẩy bẩy. Trên đất ngã một vòng nửa ngày cũng không hề nhúc nhích cái chân, lấy dao cầm súng đều có, trên căn bản đều là vỡ đầu chảy máu tình huống. Chứ loại kia sao động âm thanh điện tử thanh đã biến mất, thay vào đó, là tại đây cái đoạn thời gian, trong quán rượu này, có thể dùng hiếm thấy để hình dung yên tĩnh. Tiên tính đến phạm phát một cái châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Vốn là có một ít người là dự định trốn. Thế nhưng Ezith tiện tay văng ra mấy cái ly để những người kia vỡ đầu chảy máu ngã xuống đất ngất đi không biết sinh tử sau khi, bọn họ liền không tiếp tục thử nghiệm nữa làm chạy trốn loại này vô dụng cử động. Không ai. Ezith nhìn xung quanh một vòng, phàm là tiếp xúc được ánh mắt của hắn người, hoàn toàn co rúm lại run rẩy một hồi. Ánh mắt kia, phản phất thần linh bình thường, tội ác của bọn họ, ở cặp mắt kia nhìn, kỹ bên dưới, không chỗ chết hơn, hết thảy hiện lộ ra. Ezith chú ý tới cái này hiện tượng, trong đầu suy đoán, lúc này bị chứng thực. Hắn lúc này chính đang sử dụng chính mình chính nghĩa chi nhãn tầm nhìn vị trí cùng, tất cả đều là một mảnh bẩn tiểu xấu xa. Màu đen quối thuốc đầy rẫy ếm nhà này quán ba, nó khởi nguồn chính là những khách cũ kia cùng công nhân viên, mọi người khói đen nồng độ cũng không giống nhau. Những ngày khói thuốc quy quần, trung tâm tung bay, tựa hồ cũng không bị không gian hoặc vật thể ảnh hưởng, thế nhưng mỗi khi chúng nó tới gần đến Ezic bên người thời gian, đều trực tiếp rút lui ra. Phản phất, như là tình cờ gặp đáng sợ nhất thiên địch. Ezic năm chiều, ta hiện tại chính mở ra chính nghĩa chi nhánh cùng chính nghĩa bình sáng để ta nhìn thấy những này hẳn là tội ác tạo thành quối thuốc, nên chính là chính nghĩa chi nhánh mà để những này khói đen chủ động rút lui mở, nên chính là chính nghĩa bình sáng. Cái kia chính nghĩa chi tâm lại là cái gì đây? Để bọn họ sởn xẹp. Ezith hiện tại vẫn như cũ còn chưa là rất rõ ràng chính nghĩa chi tâm tác dụng. Các ngươi, nơi này ai là người phụ trách? Ezith một bên nghi thẩm, vừa mở miệng hỏi. Tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Không người nào dám đáp lời. Ezith nhíu mày, chẳng muốn nói nhảm nữa, trực tiếp đi tới hắn nhìn thấy mạo hắc khí nồng nặc nhất người trước mặt, dùng tay cái đụng, triển khai đầu độc lòng người phép thuật, "Ngươi", nói, "Đối với càng là ý chí mạnh của người, loại này tâm linh phép thuật càng là dễ dàng có hiệu lực, càng gọi nói Ezith hiện tại còn mở ra chính nghĩa bằng sáng dùng chính nghĩa chi nhãn." Nếu như dùng trong game chỉ số tính toán tới nói Minh lời nói, gần như chính là lực uy hiệp tăng gấp đôi hiệu quả, càng thêm dễ dàng khiến đối phương xuất hiện từ tâm tâm tỉnh, do đó dễ dàng bị thôi miên. Không ngoài dự đoán, nam nhân vẫn không có cứng chắc quá một cái hô hấp, liền bị triệt để thôi miên. Hắn lạ, nam nhân không chút do dự mà chỉ về một phương hướng. E dít hướng về bên kia nhìn lại, đoàn người tự động tán ra, lộ ra bên trong cái kia một mặt kinh ngạc nam tử. Ngươi lại dám phản bội ta? Nam tử không thể tin được mà gào hét. Hắn chính là phụ trách quản lý nhà này quán bar xã hội đen thành viên hưu hạ ạ ở phát hiện có người gây sự hơn nữa không có ngay lập tức giải quyết sau khi, Hưu Hà ạt liền giận đùng đùng bỏ xuống tới, chuẩn bị quyền trách thủ hạ của chính mình. Thế nhưng, khi hắn đi tới nơi này lúc, lại phát hiện người mình đã toàn bộ bị đánh ngã. Giữa lúc hắn biết Lai Dạ bất thiện chuẩn bị 36 kế chạy là thượng kế thời điểm, mấy cái so với hắn còn muốn chạy sớm người bị Ezic quăng mấy cái ly rượu đi ra ngoài, trực tiếp đánh ngất. Nhất hỡi, hắn ngừng lại chính mình chạy trốn ý nghĩ. Hắn đã dùng điện thoại di động gửi đi tin nhắn cho mình kích động, hiện tại chỉ cần chờ đợi, chính mình không có chuyện lạ tốt rồi. Làm Ezic hỏi quán bar là ai quản sự thời điểm, Trong lòng hắn cả kinh, chợt lại ý lòng. Dưới cái nhìn của hắn, Phạm La là, là có chút đầu óc, liền không thể đem chính mình khai ra, bởi vì chính mình kích động, người của xã hội đen tuyệt đối sẽ biết chuyện này, sau đó nhất định sẽ mạnh mẽ trả thù trở lại. "Ở Ezit hướng đi cái kia bị tôi miến người, dò hỏi thời điểm, Hưu Hạ Ặt cảm thêm yên tâm. Bởi vì, Ezit dò hỏi người kia, chính là tâm phúc của hắn tiểu đệ, chức thế thân hắn tiến vào đồn cảnh sát thế tội, đều không có đem hắn khai ra." Hưu Hạ Ặt nghĩ thầm. Hưu Hạ Ặt nói vậy khẳng định là không biết, trên thế giới còn có một người tên là Cấm Cờ Tử Ngữ. Hắn lại như là trên sân khấu lao tướng quân, sau lưng cắm đại kỳ. Ngươi chính là nhà này quán ba người quản sự." Ezic đi tới Hưu Hạ ạt trước mặt, hỏi, "Đúng thế." Hưu Hạ ạt nói xong, nhất thời trợn mắt lên, một mặt sợ hãi. Hắn vốn là là muốn nói mình cũng phải, thế nhưng chẳng biết vì sao, ở Ezic nhìn kỹ bên dưới, hắn thật giống như là sắc bị một tòa núi lớn nghiến ép, có một loại không nói nói thật liền sẽ chết cảm giác. Sau đó, hắn liền theo bản năng nói ra, chính mình cũng không khống chế được. "Rất tốt." Ezic sửa lại một chút chính mình đâu phụ. Tuy rằng nó cũng không có bởi vì Ezic đâu phục côn đồ hành vi mà sản sinh bất kỳ một tia nhầm đúng. Sau đó, Ezic lại từ trong túi tiền lấy ra một cái mới tinh cuốn sổ nhỏ, biểu diễn ở Hưu Hạ ạt trước mặt. "Ta là gở cợt đó giờ, phát hiện các ngươi nơi này ở buôn ma túy, vì lẽ đó bắt đầu từ hôm nay đối với các ngươi nơi này tiến hành điều phòng, ngươi có vấn đề sao?" Cảnh sát Hưu Hạ ạt khẽ mắt có giật hai lần. "Cái này cảnh sát là cái gì thời điểm đến, lại không hiểu quy củ. Hắn chẳng lẽ không biết coi như là cục cảnh sát cục trưởng đều đang tiếp thu chúng ta hồi lộ?" Xưa nay đều là đối với hành động của chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Lẽ nào là cái trẻ con miệng còn hôi sữa? Hưu Hạ Ác nhìn một chút e-zít giấy chứng nhận, suýt chút nữa chửi tục lên đi ra, chợt nhớ tới e-zít mới vừa cái kia phảng phất tiên thần hạ phàm một bữa ăn lở một màn, lại cứng rắn xin cho nín chờ lại. Ngày hôm nay ngày, ngày hôm nay có hiệu lực giấy chứng nhận. Ý tứ là, cái này một người lật tung chỉnh nhà quán ba người, lại làm một cái ngày hôm nay mới vào trước cảnh sát. Ngươi biết lão đại của ta là ai sao? Hưu Hạ Ác hung tợn nói rằng. Không biết. E-zít đáp, có điều ta ngược lại thật ra rất mới biết. Cảnh sát, nơi này không phải ngươi gây sự địa phương, coi như là các ngươi cục trưởng cũng không dám ở nơi này gây sự, nơi này là cả mạn phản quồn lao đại bãi." Hưu Hạ ạt giận dữ hét, "Ngươi sẽ biết hậu quả." "Không cần nói như vậy để đối." Ezik khoát tay áo một cái, nhấc lên Hưu Hạ ạt cổ áo, "Đến, để chúng ta hảo hảo tán gỗ một hồi." "Tán đâu? Tán đâu cái gì?" Hưu Hạ ạt sốt sắng mà hỏi, "Tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy, ta giấy chứng nhận là ngày hôm nay mới phê chuẩn hạ xuống, ta cũng chính là một cái mới vừa vào chức cảnh sát mà thôi." Ezic lời nói thanh tuy rằng không lớn, thế nhưng vào lúc này, nhân số đông đảo lại hết sức yên tĩnh trong quán rượu, nhưng trên căn bản người người đều có thể nghe được. Như vậy, liên quan với cảnh sát cùng các người những tên côn đồ này giao dịch, ta cũng có nghe thấy, huỷ lẽ đó. Ta muốn biết, đến cùng có cái nào cảnh sát, cùng cái nào xã hội đen làm giao dịch. Người đây là đang tự tìm đường chết. Cưu Hạ Át muốn cẩn thận suy nghĩ một chút, giờ mới hiểu được Ezic trong giọng nói ý tứ, trước tiên không nói chúng ta, coi như là cảnh sát các người người mình, cũng sẽ không buông tha người. Ezic thay đổi trước ý nghĩ, quyết định càng thêm trực tiếp một ít. Nói là trực tiếp, trên thực tế, Edith đây là đem một viên đạn hạt nhân đưa đến Hưu Hạ ạt trước mặt, sẽ chờ Hưu Hạ ạt ngự âm kích hoạt nó rồi. Lúc này, bên trong quầy rượu nhiều người như vậy, ngoại trừ quán bar công nhân viên ở ngoài, càng nhiều là một ít xã hội nhân sĩ khách hàng. Mà Edith hiện tại hỏi vấn đề là tất cả mọi người đều biết cái đại khái, thế nhưng tất cả mọi người đều không rõ ràng trong đó tỉ mỉ nội dung. Làm âm vũ trong góc độ vật bị đặt ở dưới ánh mặt trời, sẽ phát sinh chuyện gì? Những sở cảnh sát kia cảnh sát cùng các loại đại đại nhỏ nhỏ xã hội đen giao dịch cũng cũng giống như thế, bọn họ là thu lấy những người xã hội đen hối lộ. Trên căn bản sở hữu thành phố Gò Thảm dân cũng đều rõ ràng, thế nhưng, đến tột cùng có người nào, bọn họ là không biết. Một khi Lưu Hạ Ặc thật sự đem toàn bộ nói ra lời nói, trừ phi là đem nơi này mọi người toàn bộ mãi mãi cũng ở lại chỗ này, bằng không, không bao lâu, tin tức này liền sẽ truyền khắp Gò Thảm mỗi một góc, sau đó không thể phòng ngừa hướng ra phía ngoài phóng xạ. Cho dù là Gò Thảm như vậy thành phố tội lỗi, xã hội đen lưu manh loại hình cũng không thể coi trời bằng ung. Bằng không, bọn họ trực tiếp công chiếm thành thị là tốt rồi, còn dùng đến hối lộ những cảnh sát kia quan tỏa hoặc là thị trưởng loại hình người sao? Gọt Thảm là Gọt Thảm, thế nhưng cũng là nước Mỹ một cái thành thị, nếu như thật sự đến tình huống đó, nước Mỹ quốc gia nhất định sẽ phái người đến, đến vào lúc ấy, đừng nói xã hội đen, coi như là một cái loại nhỏ quốc gia công chiếm Gọt Thảm, cũng thuộc không tới. Gọt Thảm tình huống, là lâu dài tới nay đạt thành một loại khác loại mã biến thái cân bằng. Xã hội đen dựa vào cảnh sát đến che lấp hành tung, bán ma túy loại hình đến thu được tiền tài, mà lượng lớn cảnh sát nhưng là từ bên trong chia một chiến canh, nuôi sống chính mình. Trên mạng là có tương quan sự tình không sai, thế nhưng cho tới nay đều không có chứng cứ, ai tin? FBI loại hình người cũng tới điều tra, thế nhưng lúc này Gò Thạm đã sớm là từ trên xuống dưới toàn bộ thành phố đều rơi vào biến thái như thế cân bằng bên trong. Lại như là gót đồn ở nguyên trong phi mảnh nói tới câu nói kia như thế, toàn bộ thành phố đều ở hủ bại, muốn làm người tốt cũng không có cách nào a. Vì lẽ đó, điều tra tự nhiên là điều tra cũng không được gì, thậm chí thật sự điều tra ra cái gì đến, cũng sẽ bị cấp tốc xóa đi. Lâu dần, Gò Thạm gần đây từ biến thành như vậy một cái việc không ai quản lý khu vực. Thế nhưng, nếu như Lưu Hạ Á thật sự ở EZ uy hiếp bên dưới đem những cảnh sát kia cùng với xã hội đen tỉ mỉ tên nói ra lời nói, Một khi chuyển bán ra ngoài, đến trên mặt, sự tình là nhất định sẽ không bị khống chế làm lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, chính phủ là muốn mất. Một cái thành thị có thể không có sự tin vậy, thế nhưng một cái quốc gia không thể không có, bằng không liền sẽ từ từ hướng đi suy nhược. Khắc khắc, có bắn lên sao? Không có không có, chỉ do hư cấu. Cô đồng cô đồng mau tránh ra, bọn họ, người mình. Ezic cười khẩy. Bên trong đồn cảnh sát bộ có thể trở thành người mình, theo Ezic cũng chỉ có gật đồn mà thôi. Bọn họ sẽ không bỏ qua ta, vậy thì thật là quá tốt rồi, dù sao tử vừa mới bắt đầu gia cũng không có ý định buông tha bọn họ, đương nhiên, các ngươi cũng là. Ezic nhấc theo Hưu Hạ ạt cổ áo, khiến cho hắn hai chân cách mặt đất, nếu như ngươi không nói lời nói, ngươi hiện tại liền sẽ chết. Hưu Hạ ạt giãy giụa, vẫn như cũng không chịu nói. Hắn biết rõ, chính mình nếu như nói rồi lời nói, coi như là Ezic không giết chính mình, chính mình sau khi cũng sẽ bị giết chết, mà lại nói bất định chết đi phương thức còn muốn thảm nhiều lắm, thậm chí là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể loại kia. Được rồi, Ezic đem Hưu Hạ ạt thả xuống, cũng không có vội vã độc thủ, mà là nhìn về phía một bên. Hắn nghe được một tiếng động tĩnh, bên ngoài có một nhóm người lớn đến rồi. "Đêm nay, trước tiên đánh cái thoải mái đi." Người lả thở lòng. Phản Côn nhìn mình thủ hạ. "Vâng, đúng thế." Thủ hạ khuôn mặt mang thương, rũ lệ bảy điệu đứng ở Phản Côn trước mặt, "Chúng ta người, toàn bộ đều bị hắn đánh đổ." Thế nhưng hắn không có giết người, mà là muốn ngài quá khứ, nói nếu như ngài có điều đi lời nói, liền sẽ một người, một người cảnh sát. "Các người thương đây, chúng ta dùng, thế nhưng, thế nhưng hắn lại như là ma quỷ như thế, chúng ta thương hầu như không dùng được." Ngươi là đang đùa ta sao? Phản Cồn vớ lấy một bên thương, đỉnh ở thủ hạ trên ổ, ngươi nói cho ta, hắn là làm sao cho đi? Ân, ngươi hiện tại đến cho ta trốn một cái nhìn. Ta, ta. Thủ hạ rú dậy, lập tức, dưới háng hiện lên một dòng nước nóng. Phụt. Phản Cồn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nổ súng, vất tay một cái để những người khác thủ hạ đến xử lý thi thể cùng những người dấu vết, sau đó suy nghĩ một chút, gọi một cú điện thoại. Đô đô đô. Một lát sau, điện thoại đường dây được nối. Hiện tại đều mấy giờ rồi? Có chuyện gì không? Điện thoại bên kia truyền đến âm thanh ngươi muốn trái với ý định. Phản Cổn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngày hôm qua tấm kia tiêu đề sai rồi chương 135, 800 dặm ở ngoài bước sử hộ dưới kèn ám sát chương 135, 800 dặm ở ngoài bước sử hộ dưới kèn ám sát có ý gì? Đầu bên kia điện thoại, thành phố gõ thảm cục cảnh sát cục trưởng rộn, đang nghe phản Cổn theo như lời nói sau khi, sửng sốt một chút. Thủ hạ của ngươi, đến ta bại gây sự. Gọt Đổn, rốt dù muốn hay không điệu nói thẳng ra danh tự này. Không phải, Gọt Đổn không bản lãnh kia, phản Cổn vừa nghe rồm ngữ khí, phát hiện rồ thật giống đối với chuyện này cũng không rõ liền ngự khí cũng thoáng hoảng hỏa lại, người kia đem ta thủ hạ mấy chục người toàn bộ đánh đổ. Các ngươi không dùng xuống sao? Vẫn là nói người kia là người nước Nga. Có thể các ngươi cũng không phải người nước Anh a. Dột nghĩ một hồi một người đánh đổ mấy chục người là cái gì khái niệm, chợt cảm thấy có chút hoang đường địa mở miệng. Đã từng đã xảy ra đồng thời như vậy sự kiện, Nga Phan bóng đá đang bị nước Anh Phan bóng đá khiêu khích sau khi đổi theo đối phương đánh, tạo thành 200 người đuổi theo 2000 người đánh dầm dọ. Sau đó, Putin tự mình đối với chuyện này phát biểu ý kiến, biểu thị đánh nhau đương nhiên là không tốt. Thế nhưng ta thực sự không tưởng tượng ra được tại sao 200 người có thể đối theo 2000 người đánh không thể không nói, không thẹn là chiến đấu dân tộc. Đừng nói cho ta, ngươi ở phát hiện là một người cảnh sát sau khi liền không dám đọ thủ. Thù hạ của ngươi có thể đều là một đám kẻ liều mạng, tùy tiện phái một cái đi ra giết chết người cảnh sát kia, sau đó sẽ đi gánh tội thay không là tốt rồi. Ngược lại ngươi có thể tìm hặc khẳng cớ liền cho các ngươi viết hóa đơn bệnh tâm thần chứng minh, đến thời điểm lại có thể ung dung thoát tội. Không thể không nói, thân là một người cảnh sát cục cục trưởng, đối với tội phạm phạm tội quy trình thật sự rất là quen thuộc. Đáng tiếc này quen thuộc phạm tội quy trình cũng không phải vì bắt tội phạm, mà là cùng tội phạm thông đồng làm bệnh. Phản Cổn là thành phố gọi thảm to lớn nhất xã hội đen lão đại, chứa quan rất lớn một khu vực buôn ma túy con đường, mà một số thời khắc, vì bảo đảm trên mặt không có trở ngại, cảnh sát sẽ ở cùng phản Cổn hiệp thương qua đi trảo như vậy một cái hoặc là hai cái phản Cổn xã hội đen thành viên, sau đó đưa lên tòa án. Phản Cổn người nhưng là sẽ tìm tới thành phố gọi thảm Mạc Khảm bệnh viện tâm thần viện trưởng Dụ Nạt Thản Cơ Lệnh, để hắn đến mở ra bệnh tâm thần chứng minh, do đó để người kia có thể không cần bị đưa vào nhà tù, mà là bị đưa vào đến bệnh viện tâm thần bên trong. Trên tư thế, cái này cơ lĩnh vẫn là một cái siêu ngáp nhân, xa dện dạo, vì là Litotsa đã sở hẹn gì đủ các hiệu lực. Du Cạ là bắt mãn mở dụ sở ở bên ngoài lang thang học tập một tiếng võ nghệ thời điểm đạo sư, cũng là Litotsa đã sở thực tế lãnh tụ, dùng tên giả ra S Đan Củn, chỉ có điều Bở dụ sở vẫn bị che đậy lầm lỡ mà thôi. Nói đến, Bở dụ sở ở học thành sau khi liền trực tiếp đem Litotsa đã sở quê nhà cho bộ lấy. Quả thực là tang, gan, tâm, re, bệnh, đi hảo, cùng lý ảnh. Thủ hạ của ta dùng, phản cổn sắc mặt tối sầm lại, thế nhưng thật giống không có hiệu quả. Hơn nữa, bởi vì đó là ta bãi, ta không muốn tổn thất quá to lớn. Ngươi nhất định phải cho ta một cái giải thích. Người kia là ai? Dỗ Nghị hoài hỏi, hắn không có hạ sát thủ. Vậy hắn có yêu cầu gì khác? Thủ hạ của ta lúc nào thêm ra như vậy một cái mã nhân? Tại sao ta không biết? Một người làm phiên mấy chục người, hơn nữa phần lớn đều là mang súng loại kia a. Nói thật, Dỗ Nghị đều cảm thấy chấn kinh rồi. Phản cổn đẹp trai trầm mặc, trước chính mình có phải hay không quên vấn danh tự liền đem cái kia đến báo tin sau đó đi đãi một chỗ thủ hạ cho bảo đầu. Tên còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng có người nói lấy ra một cái cảnh sát giấy chứng nhận, Phản Cổn nói rằng, hắn muốn ta quá khứ. Vậy ngươi dự định thế nào? Giọng hỏi, hắn là ngươi người, ngươi hỏi ta muốn thế nào? Phản Cổn tức nở nụ cười. Theo ngươi như thế nào, động tĩnh không muốn làm cho quá to lớn là có thể, giọng nói rằng, ta không phải nhường ngươi cùng phật câu thông sao? Ngươi đánh hắn điện thoại là tốt rồi, thiếu liên hệ ta, nếu như bị nắm lấy chứng cứ, ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Rất tốt. Phản Cổn rất tức giận, nhưng vẫn là chỉ có thể cúp điện thoại. Sau đó lại liên lạc với Phops, giải thích sự tình sau khi nối liền hắn, cùng hướng về Exit vị trí quán bar chạy tới. Flux, hóa ra là gọt đồ nốc tác, thế nhưng bởi vì tham hộ, từ lâu cùng gọt đồn tách già, là dồn cùng những người xã hội đen đối thoại một cái ông loa. Chỉ có điều lần này, bởi vì sự tình đột phát cùng khẩn cấp trình độ, Phan Cổn trực tiếp gọi điện thoại cho Ron. Lúc này, bên trong quầy rượu, trên đất lại tăng thêm hơn 10 vị té xỉu rồi xã hội đen lưu manh, hầu như đều sắp muốn không chỗ đặt chân. Exit đã sớm để nhân viên không quan hệ toàn bộ rời đi. Hắn biết trong này khẳng định có người của xã hội đen, thế nhưng hắn cũng không để ý, bởi vì hắn muốn là muốn lợi dụng bọn họ đến đưa đến một cái truyền đạt tin tức công hiệu cho tới những người còn lại. Edith nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Hưu Hạ Át, lộ ra ở Hưu Hạ Át xem ra dường như ác ma bình thường mỉm cười, sau đó đem Tô Miên. Trước trước mặt mọi người câu hỏi là Edith hết sức, hiện tại nếu đã đạt đến mục đích, lại chỉ còn rơi xuống Hưu Hạ Át một người, tự nhiên là có thể sử dụng Tô Miên đến trực tiếp thu được tình báo. Edith hỏi, Hưu Hạ Át đáp rất nhanh, Edith liền từ Hưu Hạ Át nơi đó biết được mình muốn biết đến sở hữu tin tức cũng chính là thành phố gọi thảm xã hội đen thế lực phân bố. Hiếu Hạ Ác nói thế nào cũng coi như là cái trong hắc bang diện đại đầu mục cấp bậc, bang không cũng sẽ không có năng lực đủ tại đây loại cấp bậc quản ba tiến hành quản lý năng lực, vì lẽ đó biết những tin tức này cũng rất bình thường. Ừm. Vừa lên đến liền trực tiếp tìm tới to lớn nhất xã hội đen trên đầu, đúng là thuận tiện cấp tốc, bốn là ta còn dự định trước tiên biết rõ tình huống lại bày ra một hồi tới, có điều trực tiếp làm sự tình cũng không phải là không thể. Ezit nhíu thẩm. Trong lúc đang suy tư, chô cửa lớn lại làm một trận băng động. Ezit nhìn về phía âm thanh đầu của nơi, lặng lặng chờ đợi. Từ tiếng bước chân đến xem, hắn liền biết chính chủ tới cửa. Rất nhanh, cửa lớn bị mở ra, đầu tiên là một ít cầm súng tên côn đồ cắt ké đi bảo, dùng súng nhắm ngay Ezic. Ezic trực tiếp lên là bọn họ, đi đến tụ dựa bên, ung dung thong thả, ở may mắn còn sống sót không nhiều những người trong rượu chọn, không để ý chút nào những người cầm súng chỉ mình lư manh. Trang Ly Mạn, một cái chính là sói, một cái khác vẫn là vị sói. Tuy rằng Ezic bản thân cũng rất tu tú, thế nhưng Trang Ly chuyện như vậy tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Những tên côn đồ kia hai mặt nhìn nhau, người tốt xấu cho điểm phản ứng chứ? Liên như thế đem chúng ta toàn bộ lơn lạ là, là cái gì quỷ? Nhưng mà, đang nhìn đến trên đất những người vỡ đầu chảy máu vẫn như cũng là kẻ chịu trạng thái đồng bọn lúc, bọn họ cũng không dám manh động, dù sao, chính chủ còn ở phía sau, hơn nữa e-xít hành động từ lâu bị những người chạy đi người truyền ra đến, những tên côn đồ này bây giờ đối với với e-xít đều rất kiêng kỵ. Một người nói, khả năng là nói dối, nói dối. Thế nhưng, là mấy chục gần trăm người, hơn nữa là không giống thân phận, đều nói như vậy thời điểm. Bọn họ nghe được, có thể đều là một ít ma quỷ khủng bố thương đối với hắn đều không dùng loại hình hình dung từ. Vậy thì mang cho bọn họ nhất định trong lòng áp lực, dù sao nhiều người như vậy đều như vậy nói, luôn không khả năng là nói đùa sao. Đang nhìn đến trên đất cái kia một vòng người thời điểm, có sự thực bằng chứng, bọn họ thì càng thêm cẩn thận. Hơn nữa, không biết tại sao, đang nhìn đến Eric thời điểm, bọn họ thì có một loại muốn lùi bước cảm giác. Lại như là hãi cảm gặp phải quân minh, nếu như không tối lui, liền sẽ bị đội tàn ra. Rốt cục, trên người mặc câu phục phản côn ở thủ hạ bảo vệ bên dưới đi vào. Phản côn đầu tiên nhìn nhìn thấy Eric, liền nhíu mày lại. Soái là rất tuấn tú, động tác cũng rất tao nhã, nhưng là Tại sao chính là xem ra như thế căm ghét? Cạm mạn Phan Cổn. Edith cuối cùng tự tụ rượu trên tuyển trúng một bình rượu, bắt, mở ra, rót rượu, muốn gặp ngươi một mặt thật là không dễ dàng. Đúng đấy, nhìn thấy ta sau khi, ngươi muốn rời đi cũng không dễ dàng. Phan Cổn vất vất tay, ra hiệu gọt đỗ trước đây hợp tác phát tí lên, hắn tên gì? Ta cũng biết. Phật sững sờ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Ý tứ là, ngươi là giả mạo cảnh sát. Phan Cổn nhìn về phía Edith, ánh mắt không quen. Ta là ngày hôm nay vào chức, từ những thành phố khác điều tới được cảnh sát. Eris rót rượu, chính mình uống một hớp, thỏa mãn được đầu, vốn là chỉ là muốn tìm hiểu một chút thành phố gọi tham tình uống của nơi này, không nghĩ đến các ngươi thật đúng là cho ta đưa một món lễ lớn. Phản côn nhất thời tâm trạng hiểu rõ, từ những thành thị khác đi tới được, mới vừa vào trước, muốn hiểu rõ thành phố gọi tham tình uống. Ý tứ không phải là thân quan tiền nhiệm tam bà mà mà. Xem ra phòng trừng là ở tại thành thị khác làm mưa làm gió con rồi, không biết thành phố gọi tham tình uống đến cùng là sẽ ra chuyện gì, vì lẽ đó lúc này mới gặp lớn lối như thế. Như vậy, để ta nói cho ngươi, điểm thứ nhất cần thiết phải chú ý sự tình. Phản cuộn sửa lại một chút cổ áo, nghiêm tử đạo, cái thứ nhất không thể trọng, chính là ta. Hư hư, nghe tới đúng là rất thu bạo, e rít nhấp vụn rượu, vây tay, chính là chạm, có chút xa, ngươi tới điểm, âm thanh quá nhỏ, ta nghe không rõ. Phản cuộn hiện nay khoảng cách e rít khoảng cách rít nhất có 10 mét, theo đạo lý tới nói, hắn nói ra lời kịch, ở 1 mét bên trong phạm vi, đối với không biết chuyện mà không có thực lực người vi hiếp độ đúng là rất cao. Thế nhưng, nay ở 10 mét ở ngoài, một đống tiểu đệ bảo vệ bên dưới thả ra lời hung ác. Liên rất có một loại hồ cạ bên trong góc đều 800 giặm hướng ngoại thế hệ đầu làm mất đi một cái sự hồ giặc, sau đó liền đối ngoại nói quát chính mình ám sát thế hệ đầu không có kết quả thế, nhưng thành công toàn thân trở ra buồn cười cảm. Phản Cổn ha ha cười gặn, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si sao? Liên như vậy đi tới, sau đó bị ngươi cưỡng ép làm con tin. Lẽ nào ngươi không phải sao? Ezic trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, dáng xuất hiện tại trước mặt ta. Ta muốn giết hắn. Phản Cổn hít sâu mấy hơi thở, nhìn về phía Phelps, ngươi có cái gì muốn nói sao? Có. Phật sát mặt có chút nghiêm nghị. Phật không phải người tốt, cũng không phải người ngu lấy hắn như vậy sức chiến đấu, hơn nữa là bị điều lại đây, ngày hôm nay mới vào trước, ngươi nghĩ tới rồi cái gì?" Phật Đưa Lộ Thái nói rằng, "Ý của ngươi là, thân phận của hắn không đơn giản." Phản Cồn vẻ mặt hơi động, liếc nhìn Elix, sau đó đưa Lộ Thái hỏi, "Chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy, trên người hắn loại khí chất cùng thái độ, ngươi không có phát hiện, hắn thậm chí dưới tình huống như vậy, vẫn là một loại thả lỏng trạng thái sao?" Phật nhỏ giọng nói rằng, "Dưới tình huống này, hoặc là hắn là người điên, hoặc là hắn chính là có tuyệt đối sức lực." mà kết hợp chiến tích của hắn phản ứng đi ra thân thủ đến xem, ta cũng không cảm thấy hắn như là một người điên. 12345